mà hắn lại là một vị ả n phạ cấp tường giả cái này khó tránh khỏi để cho những người khác sinh ra ý nghĩ cho rằng tả nghị khả năng đã ẩn tàng một ít đồ vật nói không chừng có thể sẽ đem người cứu v ề chỉ bất quá bởi vì cùng phạm phiệt nổi lên khập khiễng mới không nguyện ý xuất thủ ngũ vinh kiện xem như nửa cái thuyết khách đ ô i bất quá nhân tình mới đến tìm tả nghị hắn đối với phạm gia cùng phạm hải triều cũng không có bao nhiêu hảo cảm đ ề u a tả nghị nghĩ nghĩ nói trước mắt chỉ có chờ nếu như thông đạo phong bế không lâu sau hẳn là có không ít người có thể may mắn còn sống sót hạ xuống mặt khác thí luyện không gian cũng không thích hợp cao d à i siêu phạm già tiến nhập đáng tiếc phạm hải triều không tin ngươi ngũ v i n h kiện cười khổ nói bằng không phạm g i a tổn thất không sẽ lớn như vậy kỳ thật bọn họ còn không toán thảm nhất đi thông thí luyện không gian truyền tống khe hở cửa không chỉ có riêng thần nồng sơn mới có trên thực tế đồng dạng thông đạo xuất hiện tại trên thế giới hơn mười người quốc gia bao dung tất cả đại quốc cường quốc cùng đại hạ phản ứng không có sai biệt Quốc gia khác gia tại truyền tống khe hở cửa bị người phát hiện về sau trước tiên triển tỏa tra xét, tiến thế tiền ít thức tộc thế trước tiên đoạt nhất rất sau sau quy quốc đầu nhiều về liền người hiện hành động, phong khống lường nhập. man hoang thế giới tiền lệ, cho nên không ít quốc gia chính thức cùng lớn nhập n giới gia gia khe khai kiểm hở chế cho chiếm ích, h Bởi cửa có lực cơ, cấp bị lại lợi lệ, vì vì vào đo đó mô dò âu n lực lực. vật lực. Tại â lục trong thế giới có người đem truyền tống khe hở cửa xưng là thượng đế ban ân nhưng mà ai cũng không nghĩ tới này c ư nhiên là cái không đáy h ô to kỳ thật vừa mới bắt đầu bọn họ cũng rất cẩn thận đa số chức phái tinh nhuệ tiểu đội tiến vào tìm kiếm xác định không có rất lớn nguy hiểm về sau mới tổ chức đại quy mô hành động kết quả tất cả đều rơi vào đi trước mắt chúng ta rõ ràng tình huống là nước mỹ phương diện tổn thất năm người bọn họ đầu nhập vào một trăm khung mới nhất từng binh sĩ cơ giáp còn có đến từ cương thiết chi dực ba vị a cấp cùng hai mươi vị b cấp âu lục nhân s ố ít, nghe nói là ba bảy trăm n g ư ờ i bao gồm hỏa d i ệ m thập t ử hai vị a cấp thảm nhất chính là ấn địa bọn họ khe hở cửa xuất hiện ở thái cơ lăng phụ cận bên trên bình nguyên vì vậy phái ra một chi ma bộ binh đoàn trực tiếp lái vào đi năm trăm chiếc mồ tọt xịt năm một hai và người yoga đại sư trên trăm vị ngũ v i n h kiện nói còn có y h la atlantis không dày đặc salon a nhật bản triều tiên chân chính có thể nói là thấy lợi tối mắt tất cả mọi người cũng bị khai thác tân thế giới to lớn lợi ích sở dấu kín không để mắt đến tiềm ẩn nguy hiểm kết quả dẫn tới thảm trọng vô cùng t ố n thất tuy bởi vì tin tức phong tỏa đắc lực lam tinh thế giới người bình thường đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả nhưng trong thế giới đã là lời đồn đãi nổi lên bốn phía bất quá bởi vì không gian thông đạo bị phong tỏa là lang thần sợ chuyện đã xảy ra ai cũng không biết bên trong khoảng cách tình huống cho nên rất nhiều người như cũ mang hy vọng thậm chí bảo trì lạc quan cho nên không có xuất hiện càng nhiều khủng hoảng nhưng tin tưởng theo thời gian trôi qua kia ảnh hưởng sử dụng từng bước nổi bật xuất ra mà đại hạ phương diện bao gồm phạm t i ệ t ở trong đều đã có ý định xấu nhất nói tóm lại nếu biết bắt nhất tình huống xuất hiện như vậy kết quả của nó đối với lam tinh siêu p h à m lực lượng không thể nghi ngờ là một lần trọng thương đáng sợ như thế hậu quả để cho ngũ v i n h kiện vị này a cấp cường giả lại nói tiếp đều kinh hồn bạc vía hắn vô cùng thổn thức nói chính như ngươi nói hiện tại mọi người có thể làm chỉ sợ cũng chỉ có đã chờ đợi tà nghị gật gật đầu đông nhiên nói ngũ trường quan phiền thoái ngươi báo cho phía trên ta không hy vọng thấy được ta cứu về kia bảy tên du khách vì thế tao nộ bất công kia bảy tên du khách toàn bộ còn sống từ thí luyện trong không gian trở về bọn họ nhất định sẽ bởi vậy tiếp nhận rất nhiều kiểm tra cùng thẩm tra tả nghĩ lo lắng là phạm phiệt hội gây bất lợi cho bọn họ nghe tựa hồ có chút khó tin đường đường đại hạ đệ nhất ra làm sao có thể làm ra chuyện như vậy tới nhưng có ít người nhất là thân chức vị cao người chính là như vậy không thể nói lý người của ta toàn bộ hãm ở bên trong Các người tất cả đều rất tốt mà xuất ra có phải hay không đã ẩn tặng cái gì không thể cho ai biết bí mật nói không ra vậy khẳng định chính là nội tâm có quỷ tà nghị kiến thức qua quá nhiều thượng vị giả sắc mặt rất khó nói phạm hải triều sẽ không chút giận sang người khác hắn lây chính mình không có cách nào nghĩ giày vò mấy cái người bình thường thật sự rất đơn giản tà nghị cũng không hy vọng chính mình cứu về người bởi vậy gặp nạn cho nên để cho ngũ vĩnh kiện c h u y ể n đi cái tín hiệu đi qua ngũ vĩnh kiện không cần nghĩ ngợi gật đầu Không có vấn đề, ta nhất định hai theo sông công vấn người đến. này người trong viên. ráng đang có cầm của Lúc dọc cái Mấy đề, đưa đi bộ, đi đệ ta tới một tòa bờ sông trong công viên. Mấy cái đệ tử trai trai tiểu tử đang tại sẽ lời lối bộ, bờ bộ phi í a trước trên đồng cỏ đồng v u đùa đùa. ẩm ý chơi tiêu r o n g đó một vị là 14, tuổi thiếu i n n đen dùng mặc sức về phía trước áo về v phía n g ra một cao h i vòng q u vòng lại tiêu. Chiếu!、U. Phi tiêu U! c a tốc lướt qua một loạt dọc theo sông trồng tây liếu xuyên qua theo gió phiêu lãng liêu chi đáp xuống lau mặt sông rất nhanh một lần nữa trèo lên Khoảnh khắc ở trong không kéo kiện nghị vĩnh chính trong đạo trong duyên dáng đường cung, cùng ngũ cùng niên đen. trước của Cuối xác mặc ở trở một tự tả mặt tay thiếu ra bay qua. địa lại áo ồ、oh. tả nghị cùng ngũ vĩnh kiện đều là hơi có chút kinh ngạc không khỏi nhìn nhau một cái chương bốn trăm lẻ chín đứa bé l a n h lợi hai mươi hai siêu ca huy vũ ngưu tất lại đến một lần a khóc vài người đồng bạn vây quanh thiếu niên mặc áo đen còn gọi là lại nhảy ánh mắt nhìn hắn trong toàn bộ đều sùng bái t h ầ n sắc thiếu niên mặc áo đen cầm lấy vòng qua vòng lại phi tiêu rụt rè cười cười hắn không có cự tuyệt đồng bạn thỉnh cầu lần nữa vung ra phi tiêu lúc này phi tiêu trước từ tả nghị cùng ngũ v i n h kiện hai người phía trước lướt qua mà vừa lúc này ngũ v i n h kiện đột nhiên xuất thủ ngón trỏ cách không nhẹ nhàng khẽ điểm chi tiêu cao tốc xoay tròn phi tiêu lập tức cải biến phương hướng bay ngược trở về vòng quanh hắn và tả nghị dạo qua một vòng a thiếu niên mặc áo đen nhất thời chấn động giang tay hư cầm vài cái lại là cái gì cũng không có bắt lấy không khống chế được phi tiêu bỗng nhiên đang lúc lướt đến ngũ vĩnh kiện trước người trong lúc bất chợt như là gặp một mặt nhìn không thấy che chắn thẳng tắp đi xuống đất rơi xuống vừa mới rơi vào ngũ vĩnh kiện trên tay thiếu niên mặc áo đen đăng đăng đ n g địa chạy tới hắn kinh nghi mà nhìn về phía đang đem chơi vòng qua vòng lại phi tiêu ngũ vĩnh kiện sau đó cố lấy dũng khí nói đại thúc này chi phi tiêu là ta thiếu niên mặc áo đen các đồng bạn chạy theo qua đại khái là sợ thiếu niên mặc áo đen thua thiệt ta bọn họ nhìn xem ngũ vĩnh kiện cùng ánh mắt của tả nghị có chút bất thiện phi tiêu không sai khiến cho cũng không tệ ngũ vĩnh kiện cười ha hả mà đem vòng qua vòng lại phi tiêu còn cấp đối phương thiếu niên mặc áo đen tại tiếp nhận phi tiêu nháy mắt thân hình run nhẹ nhẹ một chút túi đầu nói cảm ơn ngũ vĩnh kiện khoắt tay cùng tả nghị tiếp tục hướng đi về trước thiếu niên mặc áo đen cầm lấy phi tiêu sững sờ mà nhìn tả nghị cùng ngũ vĩnh kiện bóng lưng hắn một người đồng bạn nói siêu ca chúng ta trở về a về nhà người này đồng bạn đề nghị lấy được những người khác đồng ý các người đi trước ca thiếu niên mặc áo đen lắc đầu nói ta có việc đồng bạn của hắn nhóm hai mặt nhìn nhau đi mau đi mau thiếu niên mặc áo đen không kiên nhẫn địa xua đuổi ngày mai mang các người đi video game city hào ý trà đương tiểu đồng bạn vô cùng cao hứng sau khi rời khỏi thiếu niên mặc áo đen nhìn nhìn phía trước sắp biến mất tả nghị hai người cắn răng mở ra hai chân chạy vội đuổi theo đại thúc đến từ sau lưng kêu gọi để cho tả nghị cùng ngũ vĩnh kiện dừng bước đại thúc thiếu niên mặc áo đen thở hổn hển hỏi ngũ vĩnh kiện ngươi có phải hay không siêu phàm giả ngũ vĩnh kiện nở nụ cười đúng vậy đường đường giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan a cấp cường giả đó là đương nhiên là siêu phàm giả nha kỳ thật vừa rồi thiếu niên mặc áo đen chơi vòng qua vòng lại phi tiêu thời điểm hắn cùng tả nghị đều cảm giác đến siêu phàm ba động tồn tại biết tiểu gia hỏa này cũng là siêu phàm giả tự nhiên thức tỉnh cái loại kia chỉ là ngũ vinh kiện không có nhiều lời cái gì hiện giờ tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả số lượng đã càng ngày càng nhiều liên lụy đến siêu quản cục phương diện phần lớn thời giờ cùng tinh lực dọc theo đường gặp được một cái cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái quả nhiên thiếu niên mặc áo đen nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng ta ta cũng vậy thế nhưng ta rất nhiều không hiểu ngươi có thể hay không giáo giáo ta cùng tuyệt đại đa số tự nhiên giác tỉnh giả đồng dạng hắn đối với chính mình thu hoạch có năng lực rất là m ở mịt liền cùng thầy bói xem voi tại trong bóng tối khó khăn thăm dò b ư ớ c thiết hy vọng có người có thể đủ cấp cho chỉ điểm đây là thuần túy tiểu bạch hoang mang cùng phiền não vừa rồi thiếu niên mặc áo đen tiếp nhận ngũ vinh kiện truyền đạt phi tiêu thời điểm trong chớp mắt liền sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu cộng thêm lúc trước ngũ vinh kiện đơn giản địa cướp đi hắn đối với phi tiêu quyền k h ô n g chế bởi vậy sinh ra đầy đủ liên tưởng ngũ vinh kiện vẫn chưa trả lời tả nghị cười ha hả nói ngũ t r ư ờ n g quan gặp được chính là duyến phận không bằng ngươi thu hắn làm đồ đệ a ta nghị nửa mở vui l u ô nửa n chăm chú bởi vì gã thiếu niên này cùng ngũ vinh kiện đồng dạng có được tâm linh dị năng vừa rồi hắn là dùng niệm lực khống chế phi tiêu mới chơi ra như vậy bất khả tư nghị mánh khỏe nói là duyên phận thật sự không sai ngũ vinh kiện dở khóc dở cười ta không thu đồ đệ kết quả hắn vừa dứt lời thiếu niên mặc áo đen p h ủ phù một tiếng quỳ xuống sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi túi đầu thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi nhi ngũ vinh kiện khoát tay liền đem cả người hắn nâng lên hỏi người kêu tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi sao thiếu niên mặc áo đen ngoan ngoãn hồi đáp ta là diệp siêu lá cây diệp siêu cấp vượt qua năm nay mười bốn tuổi như vậy đi ngũ vinh kiện nghĩ nghĩ nói ta thật sự không thu đồ đệ bất quá ta có thể đ ề cử ngươi đến thiên khải học viện học tập thiên khải học viện là chuyên môn bồi dưỡng siêu phàm giả trường học ở trong đó ngươi có thể đạt được tốt nhất học tập cùng bồi dưỡng nhưng ngươi đầu tiên cần đạt được g i a trường đồng ý ngươi cho ta một cái phương thức liên lạc đến lúc đó sẽ có người tìm được ngươi rồi thiếu niên mặc áo đen có chút thất vọng kỳ thật hắn là thật muốn bái sư nhưng có kết quả như vậy cũng xem là không tệ vì vậy đem chính mình số điện thoại di động nói cho ngũ vĩnh kiện ngũ vĩnh kiện ghi nhớ về sau nói về đi chờ tin tức đi nhớ rõ muốn nói cho người trong nhà thiếu niên mặc áo đen diệp siêu sau khi rời khỏi tả nghị sờ lên cái c ầ m nói ta cảm thấy có đứa nhỏ này rất không tệ ngũ vĩnh kiện cười cười trong tơi ư cười mang theo một chút đắng c h ắ c hương vị qua chủ nhật lại đã thứ hai bảo nhi một lần nữa đi thiên khải học viện đến trường tả nghị khó được nhàn rỗi nhưng nhàn nhã thời gian cũng không có quá nhiều lâu siêu quản cục bên kia truyền đến tin tức thần nông sơn hoặc là nói toàn bộ thế giới khe hở cửa toàn bộ đồng thời khôi phục bình thường ít nhất đưa khung ỉn k é o lại gần rộ bột tiến vào không có vấn đề vì vậy tả nghị lần nữa đi đến thần nông sơn cự ly thí luyện không gian thông đạo phong bế đi qua đã có năm ngày thời gian một tòa to lớn kết cấu bằng thép mái vòm kiến trúc hoàn toàn thay thế ban đầu đại dạp đem nửa cái đường núi tính cả khe hở cửa tất cả đều bao phủ ở trong cho dù có siêu p h à m lực lượng tồn tại như vậy kiến thiết tốc độ cũng là vô cùng kinh người thủ vệ lực lượng tăng cường rất nhiều trong kiến trúc nhân viên lại càng là tăng vọt mười mấy lần dọc theo dốc núi chất đầy muôn hình muôn vẻ dụng cụ thiết bị cùng vật tư nhất phái bận rộn cảnh tượng tà nghị tới thời điểm phát hiện ở trên tường ngoài lại cúp lấy một khối thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ minh bài hán theo như lời thí luyện không gian cái danh từ này hiển nhiên bị người tiếp nhận ở trong công trình kiến trúc mặt tả nghị lần nữa gặp được trâm đức bình trần kỳ cùng phạm hải triều đám người mặt khác ngoại trừ quân đội người ra ở đây còn có hơn nhiều tên a cấp siêu phẩm giả mà người kia bị tả nghị coi là mạ vàng kỵ sĩ phạm thiếu vũ không thấy bóng dáng t ả thủ tịch trâm đức bình dùng sức theo sát tả nghị nắm tay chân thành nói lần này lại có phiền thoái ngươi tuy thông đạo một lần nữa mở ra nhưng hiện tại không người nào dám tiến vào tìm kiếm bao gồm phạm gia cũng là như thế bọn họ rất có thể tổn thất mất một chi lực lượng trọng yếu đã vô pháp tiếp tục đầu nhập vào ít nhất tại cha ra tình huống lúc trước phạm hải triều cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mọi người nghĩ tới nghĩ lui còn phải thỉnh tả nghị xuất mã ừ tả nghị gật gật đầu hắn nhìn cũng không nhìn đứng ở bên cạnh thần sắc t i ể u tụy phạm hải triều trực tiếp hướng phía khe hở cửa đi đến đối với thí luyện trong không gian tình huống hiện tại tả nghị kỳ thật cũng thật tò mò chương 410, t ự nhiên c h i nộ 12. bước vào khe hở ở trong tả nghị thân hình trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung sau một khắc hắn xuất hiện ở thí luyện không gian lần nữa bị chuyển tống đến trên bờ cát vị trí cùng trước kia hoàn toàn tương đồng tả nghị ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời hắn thao xuống ba lô giật ra khoa kéo đem thái khắc từ bên trong bắt xuất ra tự chủ thế giới xâm nhập thí luyện không gian bất luận đi vào bao nhiêu người cũng sẽ bị chuyển tống đến bất đồng vị trí dù cho tay nắm cũng sẽ bị không gian lực lượng cứng rắn địa chia lịa ra thế nhưng tả nghị mang theo thái khắc liền sẽ không xuất hiện đồng dạng tình huống hơn nữa thái khắc lực lượng không có bị áp chế o、oh, ngao bị chứa vào ba lô đã bay gần nghìn km tham ăn thái khôi phục tự do nhất thời phát ra hưng phấn gào thét nó trên mặt cắt liền lăn hai vòng về sau một lần nữa nhảy lên run rẩy trên người nhiễm hạ cát thân hình như là thổi hơi cầu nhanh chóng bành trướng trong khoảnh khắc hoa thành một đầu hung thú tả nghị t h ô n g thả địa i cởi trên người quần áo đổi lại nguyên bộ nham long giáp trang hãn tại cái này đặc thù thế giới trong đồng dạng lọt vào không gian pháp tắc áp chế trước mắt chỉ có thể kích phát ra một chút đấu khí lực lượng thực lực liền trạng thái bình thường ở dưới một phần vạn đều không có thế nhưng dựa vào nham long giáp xích long kiếm siêu chắc cùng truyền thuyết cấp trang bị tả nghị ở trong này như cũ có được lấy quét ngang thiên quân sức chiến đấu thay đổi trang phục sau khi hoàn thành hắn tung người nhảy tới thái khác sau lưng đeo đi hùng thú hóa thái khắc gầm thét một tiếng lập tức vung ra bốn chân hướng phía phía trước xâm lâm chạy gấp mà đi một đường chạy lướt qua như bay nó chở tả nghị quen thuộc địa tìm được địa tinh thôn trại ú c ú c ú c t h á i khắc đột nhiên xuất hiện để cho thủ vệ thôn trại đ ị a tinh sẻn chi phát ra kinh khủng tiếng tê ơ tất cả bộ lạc đều đã bị kinh động tả nghị v ô v ũ thái khắc đầu không để cho ở vào hưng phấn trạng thái ra hỏa trực tiếp xâm nhập tiến vào tránh giết chết hoặc là hù chết mấy cái đ i ệ tinh rất nhanh địa tinh lão tê tự mang theo một đám cầm trong tay vũ khí địa tinh chiến sĩ vội vàng chạy tới tô l ạ c nhìn thấy cơi thái khắc trên người tả nghị địa tinh lão tê tự vừa mừng vừa sợ vội vàng cung kính vô cùng hướng hắn hành lễ không cần đa lễ tả nghị nhảy xuống tới hướng đối phương vươn tay ma dụ cho ta một cái một k h ỏ a ma dụ chỉ có thể bảo trì ba ngày hiệu quả thí luyện không gian thời gian cùng chủ thế giới là cung bước hiệu lực đã sớm đi qua n ô n ngữ không thông chính là phiền thoái địa tinh l á o tê tự lặng rồi sững sờ trận tỉnh ngộ lại nhanh chóng từ trong túi tiền lấy ra một k h ỏ a thanh tẩy có sạch sẽ ma dụ tà nghị nhận lấy một ngụm n u ố t vào khôi phục cùng đối phương câu thông năng lực đại nhân địa tinh l á o tê tự lại dâng một cái r a thu túi trong này còn có m ộ ư ơ i khối ma dụ không có dính qua tay ma dụ là rộng khắp sinh trưởng tại thế giới này một loại ma tính thực vật hiệu quả của nó có chút thần kỳ chỉ cần nắm ở trong tay đưa cho người khác k i a người khác ăn về sau là có thể nắm giữ đưa tặng người tiếng mẹ đẻ ngôn ngữ của nó phục chế năng lực đối với cái thứ nhất đụng chạm lấy sinh vật có trí khôn của nó hữu hiệu cho nên muốn đạt được tinh khiết ma dụ vậy không thể trực tiếp thượng thủ có nhờ vào công cụ cùng năm chiếc tới khai thác tồn chữ rất tốt tà nghị tiếp nhận ra thú túi tồn vào không gian chỉ hoàn đối với địa tinh l á o tê tự cảm kích thức thời trả lại là rất hài lòng địa tinh l á o tê tự không người nói vì ngài cống hiến sức lực là g ờ hiệu vinh hạnh tà nghị gật gật đầu hỏi gợi hiệu ta rời đi mấy ngày nay có hay không phát sinh sự tình gì tả nghị vấn đề này để cho điệu tinh láo tế tự nhất thời thay đổi sắc mặt môi của nó run run vài cái khó khăn phun ra mấy chữ tự nhiên chi nộ tại điệu tinh láo tế tự miêu tả tả nghị lần trước sau khi rời khỏi không lâu sau trong lúc bất chợt xuất hiện kịch biến s â m lâm đại địa chấn động không ớt vô số dây leo cùng hài cốt chui ra mặt đất chim ưng chim bay che khuất bầu trời tình hình như vậy rằng c ó vài ngày thời gian Cầm nếu h hãi, chúng còn lại ở trong xào huyệt lệnh dung, liều mạng khẩn, cầu thần linh bảo hộ.、Có、thể sinh hiệu như h đều đáng liều cầu cầu nguyện sinh ra hiệu quả à, tại đáng sợ sợ lại tại còn Có trong dùn, mạng là ở t ra xào bảo à, kỳ không biến, bị tinh trại hại, thôn tổn địa lọt h có vào sở t r ố như ở bên trong n t địa i bình bình yên vô sự, cho đến ngoại cho khôi phục h vô sự, giới t ờ n Nếu như g mới dám xuất ra. Nếu như đồng dạng tình hình lại kéo dài nữa như vậy không ít địa tinh có tươi sống chết đói đại khái là bị sợ đến địa tinh lao tê tự giảng thuật có chút bừa bãi trong đôi mắt thủy trung mang theo kinh khủng cùng vẻ sợ hãi cuối cùng chính là đối với đại địa mẫu thần sùng bái nhưng tả nghị trong lòng biết rõ ràng thí luyện không gian sản sinh kịch biến nguyên nhân ở chỗ chủ thế giới xâm lấn cái gọi là tự nhiên c h i nộ là không gian pháp tắc phản vệ cùng cái gì đại địa mẫu thần không có liên quan hoặc là đại địa mẫu thần chính là nguyên thủy thế giới ý thức cụ hóa đúng rồi địa tinh lao tê tự bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đối với đứng ở phía sau địa tinh chiến sĩ phân phó nói cẩm vật kia lấy tới vài người điệu tinh chiến sĩ lập tức lĩnh mệnh mà đi tả nghị phát hiện những cái này điệu tinh chiến sĩ thân hình hình thể đều so với phổ thông điệu tinh tới cao đại cường cường tráng cầm trong tay trường mâu thân đảm nhiệm b ú a đá ăn mặc ra thú bộ dáng hơi có chút hùng dũng oai vệ khí phách h i ê n ngang điệu tinh l á o tê tự chú ý tới ánh mắt của tả nghị giải thích nói chúng đều là ăn ngài ban tặng thị thú vật lúc trước tả nghị để cho đám điệu tinh hỗ trợ tìm kiếm du khách bởi vì chúng xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ cho nên tả nghị liền lấy ra mấy cái như u ma thịt khô với tư cách là ban thưởng như u ma thịt trong cái thế giới này như cũ bảo lưu lấy cường đại hiệu lực từng có điệu tinh nuốt luôn một mảnh thịt dẫn đến bạo thể mà chết đã chết mấy cái chống đỡ chết ra hỏa chúng đi học ngoan cắt xuống vài miếng nấu canh chia sẻ sau đó liền có không ít điệu tinh bởi vậy trở nên cường tráng hữu lực từ phổ thông điệu tinh tân chức đã trở thành đại điệu tinh một người đại điệu tinh sức chiến đấu đủ để ngang hàng bốn năm danh phổ thông đ i ệ tinh mà trước mắt gợ hiệu t h ô n trại đã có 27 vị đại đ ị a tinh để cho bộ lạc thực lực gia tăng thật lớn hơn nữa có thể đoán được chính là đại đ ị a tinh số lượng còn có thể tiếp tục gia tăng đây cũng là đ ị a tinh l á o t ế tự g h i ệ u đối với tả nghị vô cùng tôn sùng một trong những nguyên nhân trong khi nói chuyện ba người đại đ ị a tinh hự hự mà đem một cây thô to ống sắt cho khiêng trở về đây là các hải tử của ta ngày hôm qua tại trong r ừ n g r ầ m nhặt được g h i ệ u giải thích nói chúng liền dẫn theo trở về có ý tứ tả nghị đưa tay cầm tới phát hiện căn này ống s ắ t phân lượng tương đối chìm phân lượng chừng hai nặng ba trăm cân sau đó hắn chú ý tới ống s ắ t phần đ u ô i khắp in mấy hàng văn tự trong đó trên cùng mặt một loạt rõ ràng là hãn hải khoa học kỹ thuật bốn chữ cộng thêm logo phía dưới là một chuỗi mã hóa số id siêu năng pháo tà nghị trong đầu lập tức nổi lên một cái danh tử ngày đó phạm hải triều tự xưng mang theo hai khung cái gọi là hãn hải khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vũ khí qua Bọn bên họ làm cho người ta dẫn vào đến thí luyện không gian bên trong hiện nhiên là đường cho thí làm là vào đại ta siêu á t Kết khí h sử dụng.、Kết、quả ệ n tinh đương nhặt Chương Săn Bán, 22. Tà Nghị nâng này tại thật trọc. Tà điệu i bị đám được, phẩm châm phế cho quả s là siêu năng pháo nhìn một chút, một là i kia ề n nhập đem thu v o hoàn bên trong. Siêu năng pháo không chỉ gian bên năng Siêu là man hoang thế giới cao tháp pháp sư cùng làm tinh khoa học kỹ thuật tập đoàn hợp tác kết quả uy lực của nó được xưng có thể uy hiếp được gạn phả cường giả tuy tả nghị đối với cái này cũng không thèm để ý thế nhưng này là liền mang theo thức vũ khí tại thí luyện trong không gian tồn tại như thế trường thời gian không có xuất hiện nghiêm trọng ăn mòn hư hao hiện tượng đã làm cho hắn nghiên cứu một chút chỉ bất quá tả nghị hiện tại không có thời gian cho nên thu lại sau này hay nói đương nhiên hắn cũng sẽ không lấy không đám địa tinh đồ vật đem được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong vài thanh v ậ n thiết kiếm cùng thủ công kiếm tính cả ba mảnh hơn mười cân nặng như ma thịt khô lấy xuất ra phân phát cho đại địa tinh nóng lại nói tiếp những cái này địa tinh cũng là đáng thương hơn trăm hiệu thành viên trong bộ lạc c ư nhiên tìm không ra một kiện như dạng kim loại vũ khí ngoại trừ một mâu chính là b a đá tối đa vài thanh răng thú truy thủ thực sự quá nguyên thủy mà nhìn thấy tả nghị lấy ra trường kiếm sắp bén đại điệu tinh nhóm mỗi cái đều nhìn mắt choáng nước miếng đều nhanh muốn chảy ra nếu như không phải là tả nghị huy vọng cực cao lúc này chúng khẳng định đã đã đánh nhau có nhiều còn hơn là bị thiếu a địa tinh lao t tự g hữu đã là cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn đại nhân nó là gặp qua các mặt của xã hội địa t i n h biết rõ một bả kim loại vũ khí đối chiến sĩ tác dụng đây chính là chiến lược tăng gấp đôi khí a ta liền dẫn theo những cái này tà nghị vây vây tay nói về đầu ta cho các ngươi nhiều mang một ít trở về từ chủ thế giới mang hàng qua kỳ thật rất đơn giản hắn có không gian chỉ hoàn trên tay mấy ngàn tấn vật tư cũng có thể nhẹ nhõm chứa vào vấn đề là vô luân là chủ thế giới tuyệt đại bộ phận vật phẩm đến nơi này cũng sẽ tổn hại như vừa mới tống xuất thủ công kiếm cũng chỉ có thể coi như tiêu hao phẩm dùng không được thời gian bao nhiêu tất nhiên hội hứa mất vẫn thiết kiếm đoán chừng có thể chống lâu hơn một chút cũng không hơn chân chính biện pháp giải quyết còn phải ngay tại chỗ lấy tài liệu khai thác quạng luyện thiết rèn khí chỉ là đối với cái này chi nguyên thủy điệu tinh bộ lạc mà nói h i ể n nhiên độ khó quá cao cầm chủ thế giới hành ra trong tay mang vào trợ giúp chúng mới được từ, từ đi a tả nghị cũng không sốt ruột hắn việc cấp bách trước tiên là giải quyết vấn đề của mình g h i ệ u người biết xung quanh khu vực trong có cái gì đ à n thú hoặc là bàn thú nhân sao lần trước bị diệt một chi sơn vượn bộ lạc tả nghị có thể bỏ niêm phong một k i a đ â u khí nếu như quy tắc này có thể dùng vậy hắn liền cần phải đi soát càng nhiều kinh nghiệm để cho bản thân lực lượng khôi phục được càng nhiều có g h i ệ u gật đầu như b ă n tỏi nó chỉ vào bên trái phương hướng nói vượt qua phía trước hai tòa sơn chỗ đó liền có trâu rừng quần soi sáng quẩn đ à n sư tử cùng bán thú nhân bộ lạc bộ lạc của nó sớm nhất chính là từ bên kia di chuyển tới đương nhiên hiểu tình huống tà nghị nhớ rõ bên kia là có mảnh lớn thảo nguyên vắt ngang tại liên miên dây núi giữa cùng loại với chậu lớn địa địa lý kết cấu ừ hắn gật gật đầu vậy ta liền đi nơi đó săn bán đại nhân gợi không người nói xin cho nham thạch thâu mục đại đồng đàng thụ đi theo ngài cùng đi săn bắn a cái gì nham thạch đại đồng tất cả đều là đại điệu tinh chiến sĩ danh tự kỳ thật tại một c h i điệu tinh trong bộ lạc đại bộ phận điệu tinh đều là không có danh tự những cái này điệu tinh bởi vì tấn chức đại điệu tinh có được tương đối thực lực cường đại cho nên mới lấy được tế tự ban cho cái tên bị điểm đến danh tự đại điệu tinh không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực nhất phó kích động bộ dáng tàng h ị lường những cái này dạng không đứng đắn nhất nhãn lắc đầu nói không cần mang theo bọn người kia quả thực là vương hữu đại điệu tinh các chiến sĩ nhất thời hiệu xỉu tà nghị nghĩ nghĩ tiếp tục nói ta mặt khác có nhiệm vụ giao cho các ngươi gỡ h i ể u lần nữa không người nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ có văn hóa địa tinh chính là không đồng nhất tà nghị nhịn không được cười lên không có nghiêm trọng như vậy hắn một lần nữa cưới đến thái khắc trên lưng để cho gỡ h i ể u dẫn dắt một đội địa tinh theo sau chính mình xuyên qua rậm rạp núi rừng cuối cùng đi tới một tòa xâm lâm tiểu hồ chi bờ trở về chủ thế giới khe hở cửa như trước lẳng lặng lơ lửng tại nơi này suy nghĩ một chút cũng là thổn thức hai nghìn tinh nhuệ chi sĩ đi vào thí luyện không gian lại không có một cái có thể tìm đến truyền tống nhóm chạy trở về không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng liền triệt để biến mất đám điệu tinh cũng không phát hiện bọn họ thi cốt cùng di vật cũng chỉ có một cỗ siêu năng pháo chứng minh bọn họ xác thực lại tới tà nghị cũng không phải trách trời thương dân thánh mẫu chỉ là cảm giác những người này bị chết quá mức không đáng các ngươi toàn bộ chuyển rời đến nơi đây tà nghị chỉ vào khe hở cửa nói từ hôm nay trở đi quay quanh nó kiến tạo tân thành trại diện tích càng lớn càng tốt g hữu lộ ra làm khó thân sắc nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói tuân mệnh bộ lạc của nó không đến một n g h n danh thành viên từ bỏ lao ấu chân chính có thể làm gì sống cũng liền năm sáu trăm hiệu địa tinh nhưng mà những cái này địa tinh bình thường chủ yếu công tác là sàn bán thu thập cùng gieo trồng nếu như đi kiến tạo tân thành trại k i a đồ ăn cung ứng lượng thế tất sâu sắc giảm bớt hội chết đói rất nhiều địa tinh đấy nhưng g căn bản không dám cải ảo tả nghị mệnh lệnh Tà tới nghị chú ý đại ị a tinh láo tê tự thần sắc, đương nhiên minh đương láo sắc, b c của c h nghĩ ý nó, ư ờ cười, cười nói, ngươi không cần ngươi nói, không lắng lo địa ồ ăn ăn vấn đề, ta rất nhanh sẽ cho các người mang đến ăn không rất đề, ta hết t cho h sẽ các t t đi Địa đại địa tinh liền vội người nói, săn vàng không nguyện thú. tê tự láo mẫu thần vĩnh viễn bảo hậu ngài. hậu Đại bảo địa mâu tà h nghị cười cười đều khôi phục toàn bộ thực lực hắn chính là cái này thế giới thần linh cái gọi là thần linh bất quá là cao danh sách sinh mạng thể tà nghị tham dự giết chết qua thần linh đều đạt đến hai vị số hắn đối với thần linh không có bất kỳ kính nghệ thái khắc đi k h ô n g chế lấy thái khắc tả nghị hướng thung lũng thảo nguyên phương hướng tiến lên có này đầu thâm nguyên sẹt bờ rụt thay đi bộ thật sự dễ dàng rất nhiều thái khắc chạy vội tốc độ cực nhanh chở tả nghị trèo sơn việt lĩnh căn bản không nói chơi cho nên vẹn vẹn chỉ dùng hơn một giờ liền đến chỗ mục đích lao xuống dốc núi lao ra sơn lĩnh phía trước là rộng rãi thung lũng màu xanh hoa có nhân nhân thảo nguyên giống như là một khối trải thành ở trên đại địa thảm phong cảnh quay chụp hạ xuống hoàn toàn có thể coi như đẹp nhất tọa nạp tợ nhóm lớn châu rừng d i ả i ở trên thảo nguyên chúng vô lo v ô nghĩ địa g ặ m ăn lấy mập m ạ p cỏ xanh đối với du đãng tại đàn sói xung quanh cùng đàn sư tử làm như không thấy châu rừng nhóm coi rẻ sư sói là có nguyên nhân chúng hình thể vô cùng cao lớn to lớn trên người bao trùm lấy giày đặc bộ lông hai cái hốn lượn sắc bén sừng châu là mạnh mẽ hữu lực vũ khí quan trọng nhất là châu rừng số lượng rất nhiều chúng đem tiểu n ư u nhóm bao bọc vây quanh cộng đồng chống cự đàn sói cùng đàn sư tử tập kích quấy dối cho nên sói x á m cùng sư tử nhóm có khả năng nhất lấy được đồ ăn là bị đàn trâu vứt bỏ lão như cùng bệnh nghiêu vốn nơi này sinh thái tuần hoàn tự thành nhất thể mạnh được yếu thua khôn sống mống chết nhưng mà tả nghị xâm nhập lập tức liền phá vỡ loại này tự nhiên cân đối cục diện hắn là vì s á t lục mà đến hướng chương bốn trăm mười hai thống khoái mười hai thái khắc tả nghị đưa tay tại thái khắc tráng kiện trên cổ vỗ một cái người sau lập tức cải biến phương hướng bung tha phía trước châu rừng quần ra tốc sông về phía mấy trăm thước ngoài đàn sư tử bọn này sư thú số lượng có bốn mươi năm mươi đầu nhiều chúng tiềm phục tại đàn châu ngoại vi khu vực gắt gao nhìn chằm chằm châu rừng đám người nhất cử nhất động tìm kiếm lấy thích hợp nhất công kích cơ hội mà ở đàn sư tử phụ cận trả lại bồi hồi trên trăm đầu xài chó những cái này xảo trá hung tàn lũ tiểu tử chờ sư tử bắt lấy con mồi lại đi chia sẻ điểm canh thừa thịt nguội vai đầu phụ trách cảnh giới hung sư đối với lòng dạ khó lường xài chó nhóm phát ra cảnh cáo tính dích ảo đương tả nghị cơi thái khắc sông thẳng lại chúng rõ ràng đều ngây người xưng sở sư trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc tại đây mảnh trên thảo nguyên chúng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ từ trước đến nay liền chưa từng gặp qua ai dám chủ động đến đây khiêu khích nhưng mà tả nghị trước tại làm cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy v ọ tới t cự ly đầu kia gần nhất hùng sư đại khái bốn mươi năm mươi em ở khoảng cách xa tả nghị tự thái khắc sau lưng beo đột nhiên vọt người nhảy lên người trên không trung hán phảng phát triển khai giống như là cánh hùng ứng mượn chạy nước rút quán tính về phía trước lướt đi bị thí luyện không gian pháp tác sở áp chế kỵ sĩ c h i tâm ầm ầm chấn động một tia tinh thuần đến tận cùng hỏa diễm đấu khí nước cuồn cuộn tại tả nghị trong cơ thể nhanh chóng bơi lội tháo chạy trong nháy mắt xuyên t h ấ u tất cả xương cốt tứ chi tại đấu khí dưới sự kích thích tả nghị huyết dịch lưu động tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần gân mạch thư giãn cơ bắp phừng lên khí lực lực lượng nhảy lên tới tả nghị lực lượng bị không gian pháp tắc hạn chế đến kiến tập kỵ sĩ phía dưới tầng thứ trước mắt vẹn vẹn bỏ niêm phong một chút đấu khí nhưng hắn tại thế giới k h á c chinh chiến trăm năm kinh nghiệm chiến đấu sẽ không bị phai mở đối với mình thân lực lượng k h ô n g chế năng lực vẫn còn tại hắn đem một chút này đấu khí lực lượng phát huy đến cực hạn đương tả nghị thân hình đạt tới điểm cao nhất cũng xuống rơi xuống thời điểm trong tay của hắn bông d ư n g nhiều hơn một cây thép thép là bốn mươi quy cách hai hai thước chiều dài đơn đầu vắp nhọn c h ấ p động tia sáng lạnh lẽo U. sau một khắc căn này từ thép đổi thành ném lao bị tả nghị trên cao nhìn xuống địa quăng ném ra ngoài lấy xét đánh không kịp chi thế lướt qua hơn hai mươi thước cự ly b ắ n chúng cự ly đầu kia gần nhất hùng sư、Phụt. vội vàng không kịp chuẩn bị hùng sư căn bản tới không kịp trốn tránh trong chớp mắt bị thép bắn thủng đầu lâu tươi sống đóng đinh tại trên đồng cỏ tả nghị rơi trên mặt đất về phía trước quần quận hai vòng tan mất quán tính lực lượng khi hắn linh hoạt địa một lần nữa ấy nhảy lên thời điểm trong tay lại thêm một cây thép ném lao như thiểm điện địa hướng phía đệ nhị đầu sư tử quăng ném ra ngoài ngao nay đ ầ u bị tả nghị khóa chặt sư tử tuy làm ra tránh né động tác nhưng tránh thoát đầu không có tránh thoát thân hình bị sỏ xuyên lưng nhất thời phát ra thống khổ gào thét lâm ly máu tươi đêu thảm đầy thê lương tử vong sắt lục cả chi đàn sư tử phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh tất cả bị t r ọ c giận sư tử t r ừ n g mắt xích hồng ánh mắt gào thét hướng hướng tả nghị chúng muốn đem có can đảm tàn sát chính mình đồng bọn đầu sỏ gây nên xé thành mạnh nhỏ sau đó liền cốt mang thịt một chỗ nuốt đến trong bụng tà nghị đứng ở chỗ cũ không né tránh hai tay liên hoàn huy động dùng từng nhánh thép ném lao tới đón đánh tới phạm sư tử lần trước trở lại hàng châu hắn thông qua siêu quản cục con đường hướng một nhà ở vào tân giang máy móc ra công cửa hàng hạ xuống cái đơn đặt hàng tịch liệt đặt hàng năm vạn chi trong tay loại này thép ném lao dùng tại thí luyện trong không gian chiến đấu tiêu hao phẩm tà nghị đem hai mai không gian chỉ hoàn từ trong chỉ sáo hủy đi phân ra phân biệt beo cả hai tay trên ngón vô danh như vậy công kích của hắn tần xuất liền có thể sâu sắc tăng nhanh s á t lục hiệu suất đề cao sâu sắc phức phức phức những cường tráng đó hung mánh sư tử lao đến bị từng nhánh phảng phất dài qua ánh mắt thép ném lao bắn lật trên mặt đất không có một đầu sư tử có thể tiếp cận đến cự ly tả nghị 1 0 m trong phạm vi trong lúc nhất thời ném lao xuyên qua cốt nhục thanh nhâm cùng sư tử nhóm thống khổ tuyệt vọng gầm rú đan chéo cùng một chỗ tấu vang lên tử vong vũ khúc tả nghị huy vũ lấy gậy chỉ huy ngắn ngủn không đến m ộ ư ơ i giây vượt qua hai mươi đầu trưởng thành sư tử ngã xuống vũng máu bên trong còn lại sư thú sợ hãi chúng thói quen huyết tinh sát lục cũng không thói quen gia tăng ở trên người mình tử vong t à n khốc người sống sót nhóm kêu thảm tứ tán trốn chạy hoàn toàn bỏ qua trả thù tà nghị triển khai cũng không có truy sát tuy hắn hoàn toàn có năng lực đem này chi đàn sư tử tuyệt diệt l i ệ p sát không dứt cứ việc nơi này là vì chiến đấu cùng sát lục mà tồn tại thí luyện không gian cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt hắn cầm lấy thép ném lao thở phào thở ra một hơi t h ô n g khoái có thời gian bao nhiêu không có giống như bây giờ dùng gần như nguyên thủy phương thức để chiến đấu sao tả nghị đã nhớ không rõ ràng lắm nhưng hoàn toàn là như vậy chiến đấu tỉnh lại hắn thâm trầm nhất chiến đấu ý thức ngao nhưng mà xài cho đám người tiếng gào thét cắt đứt tả nghị hồi ức để cho hắn không khỏi nhữ mày một mực ở phụ cận bơi lộ xài chó nhóm không có bởi vì sư tử trốn chạy mà tiêu thất đầy đất thi thể cùng huyết tinh khơi dậy chúng tham nghiệm từ phương hướng bất đồng xuống lại qua ý đồ tổ chức lên một hồi huyết lục thao thiết thịnh yến đại bộ phận xài chó bỏ qua tả nghị tồn tại mà có chút thì đối với hắn mắt lộ ra h ư n g quang tả nghị tin tưởng chỉ cần mình quay người rời đi những cái này xài chó chắc chắn sẽ không truy kích bởi vì chúng đã có đầy đủ đồ ăn nhưng hắn khó chịu a chiếu uuu chiếu uuu chiếu uu càng nhiều thép ném lao bị tả nghị lấy lực lượng càng mạnh tốc độ nhanh hơn quăng ném ra ngoài trong khoảnh khắc đánh cho muốn chiếm tiện nghi xài chó nhóm gào khóc thảm thiết chúng căn bản không có phản kích dũng khí có chút thậm chí đương trường dọa ra đồ cất đái têu thảm kẹp lấy cái đuôi hướng thảo nguyên chỗ sâu trong chạy thoát thân tả nghị một hơi ném ra hơn bốn mươi chi thép ném lao bắn lật ra hơn ba mươi đầu xài cầu tài thu tay lại nhưng mà tả nghị phát hiện mình thăng cấp không gian pháp tắc đối với hắn áp chế lực tức hơi yếu một chút để cho hắn khôi phục thêm một chút đấu khí lực lượng nay cũng không có vượt quá tả nghị dự kiến người bình thường đi vào giết quái liền có thể từng bước tích lũy lực lượng cuối cùng thực hiện siêu phàm đột phá mà như hắn như vậy bị pháp tắc gáp chê xâm nhập giả thông qua chiến đấu liền có thể một chút khôi phục thực lực lần nữa nghiệm chứng hữu hiệu nhưng tả nghị cũng không bởi vậy thỏa mãn tả nghị ánh mắt quang hướng châu rừng nhóm vô biên vô hạn châu rừng quần đây chính là vô số điểm kinh nghiệm e ít -E、đại đa số châu rừng như trước tại gầm thảo giống như là căn nhà nhỏ bé ở trong d a phi trạch ôm di động cùng còm p h tờ ngâm mình ở thế giới inter không để ý đến chuyện bên ngoài dù cho thảm thiết s á t lục liền phát sinh ở bên người chúng cũng chẳng muốn nhìn lên một cái xem ngưu sâu sự tình a còn có một ít trâu dừng tại vây xem ho ho ho ho tả nghị hướng chúng lộ ra dê bị ặt hòa ái nụ cười mạng lưới nghiện trị liệu rõ ràng một chút hãn từ không gian chỉ hoàn trong lấy r a xích long kiếm bởi vì ngưu quá nhiều cho nên tả nghị cần đổi một loại phương thức tới tiếp tục thu hoạch kinh nghiệm Chương 413 22. Phụt. lăng lệ kiếm mang hiện lên một k h ỏ a to lớn d i ã ngưu đầu sọ rơi xuống trên mặt đất lấy thương ban chim một người một thương như vậy đấu pháp tuy rất thoải mái nhưng cũng không phải tả nghị phong cách chiến đấu phong cách của hắn là một thân liên tục chiến đấu ở các chiến trường ba dặm một người từng đương trăm vạn quân đối mặt ngàn vạn châu rừng tả nghị rút ra xích long kiếm ngang nhiên g i ế t đi tiến vào nếu đổi lại là người khác đây tuyệt đối là đi tìm chết cách làm nhiều như vậy châu dừng một khi bị kinh động phản kích trực tiếp liền có thể đem địch nhân cho che mất cường đại đàn sư tử cũng chỉ dám ở ngoại vi lén lút địa đánh du kích chiến tuyệt sẽ không chính diện cứng gian thép nhưng tả nghị không phải người khác tuy lực lượng của hắn không đến bình thường một phần vạn nhưng có xích long kiếm trên tay nham long chứa ở thân cộng thêm thân kinh bách chiến tích lũy xuống kinh nghiệm tổng hợp chiến lược vượt xa xa lực lượng tầm thứ hắn lấy rất không nói đạo lý phương thức trực tiếp mà nhanh chóng s á t nhập bên trong đàn châu vung lên xích long kiếm quét ngang mà qua hai đầu cường tráng trâu được trong chớp mắt biến thành dưới thân kiếm vong hồn ùm tụ bò Ồ. tiếng bò giống đàn trâu lập tức đã bị kinh động tất cả trâu rừng phát ra hoặc là phẫn nộ hoặc là kinh khủng tiếng tê、ớ. chúng có hướng bất đồng phương hướng chạy tứ tán có thì chừng mắt xích hồng ánh mắt túi đầu xuống giơ lên sừng trâu ra sức hướng phía tả nghị đánh tới một đầu trâu rừng thể trọng cao tới mấy trăm kg chúng va chạm lực là phi thường đáng sợ sư tử bị chính diện đánh lên cũng phải đi mất nửa cái mệnh nếu như lại bị sừng châu đâm như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ nhưng mà tả nghị sớm đã rời đi vị trí mở ra linh hoạt bộ pháp đi xuyên qua bị kinh động châu rừng nhóm trung gian một đường ném vẩy máu tươi chế tạo lấy tử vong giống như là một b à sắc bén tiểu đao cắt da dày đặc ra châu để cho châu rừng quần không ngừng đổ máu nhìn lên tựa hồ rất đơn giản nhưng mà tại đã trở nên hôn loạn châu rừng quần bên trong muốn làm được điểm này chẳng những cần phi p h à m kỹ xảo càng cần nữa phi p h à m dũng khí tả nghị bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị kinh khủng chạy trốn châu rừng cho đánh ngã gục dâm đạp hắn giống như là ở trên l ư ớ i đao vũ đạo luôn là có thể vừa đúng địa chuyển di vị trí né tránh châu rừng công kích lại thêm lấy lăng lệ phản kích quan trọng nhất là tả nghị nắm trong tay lấy xích long kiếm để cho lực chiến đấu của hắn trở nên thập phần cường đại xích long kiếm thuộc về truyền thuyết trang bị cứ việc bây giờ tả nghị vô pháp đem nó chân chính uy năng phát huy được nhưng cái thanh này thần binh lợi khí bản thân liền vô cùng sắc bén cùng chắc chắn c ắ tại mặt m đầu đập châu qua của cùng cắt rừng liền n không h rau a s biệt bên bổ liền thời gian bổ kiếm, xích long kiếm tuyệt Tà một trong tức lắm. lập lách lãng long mà mình, nghị không kích phí xích đây ế n nhắc lên gió canh mưa máu, liên tục không ngừng địa hắn cung cấp kinh nghiệm. mức mưa máu, tục gió vi Tại địa đ cấp dạng s á t lục tả nghị bị phong ấn đấu khí liền một chút khôi phục mà mỗi một chút đấu khí khôi phục để cho lực lượng của hắn tăng cường một kia sức chiến đấu càng ngày càng mạnh nếu cầm thí luyện không gian coi như online game như vậy tả nghị tồn tại liền cùng bụt không sai biệt lắm hơn nữa còn là vô dụng không có gì em có thể đem hắn đá ra đi hắn đi theo đàn trâu chạy trốn một đường tung hoành chuyển hướng bỏ xuống tất cả trâu rừng thi thể tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ liền khôi phục đến kiến tập kỵ sĩ t ầ n g thứ tại ạ xạ ạ thế giới kỵ sĩ hệ thống kiến tập kỵ sĩ là cấp thấp nhất chưa tính là chân chính kỵ sĩ nhưng trở thành kiến tập kỵ sĩ tiêu chuẩn là nắm giữ nhất định đấu khí lực lượng tả nghị khôi phục lại kiến tập kỵ sĩ tầm thứ lực chiến đấu của hắn để thang phải dừng lại một hai điểm giết châu rừng tốc độ nhanh hơn châu rừng số lượng rất nhiều chúng tụ họp cùng một chỗ thanh thế thật lớn tại ngăn cản đàn sư tử đàn sói công kích thời điểm thường thường có thể biểu hiện ra cường đại lực phòng ngự cùng lực phản kích mà khi tả nghị như vậy bụt lẩn vào trong đó châu rừng nhóm nhược trí một mặt liền sâu sắc đột hiện xuất ra chúng đã trở thành chia rẽ chỉ lo chính mình rời xa nguy hiểm không có suy nghĩ qua đồng tâm hiệp lực địa vây quét tả nghị mặt khác tả nghị không giết tiểu ngưu tia cùng hắn liều mạng châu rừng cũng rất ít h á n thành lẩn vào b ầ y cá cá mập tùm tụ bò h tiếng bò giống đang lúc tả nghị quyết định không ngừng cố gắng tiếp tục x o á t trở lại chính kỵ sĩ thời điểm một cái hùng hồn vô cùng tiếng kêu bỗng nhiên vang lên xung quanh hãm và o hỗn loạn trâu rừng nhóm tựa như là nhận được mệnh lệnh chúng không được luôn là vây tụ họp cùng một chỗ mà là hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán trong chớp mắt chống rông ra mảnh lớn thẳng cỏ một đầu cường tráng vô cùng trâu đực rõ ràng xuất hiện ở tả nghị giữa tầm mắt tới bột tả nghị cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn hắn đem giết đến phòng tay xích long kiếm cắm ở trước người trên mặt đất t h ô n g thả mà từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ trộn lẫn vào sinh mệnh tuyển thủy nước khoáng vạn khai mở nắp bình uống một hớp lớn tả nghị vừa rồi đại lượng tiêu hao thể lực nhanh chóng khôi phục tuy bị pha loảng vô số lần sinh mệnh tuyển thủy hiệu năng như cũ trả lại bảo lưu lại một chút hự hự giờ này khắp này cự ly tả nghị đại khái năm mươi m có hơn địa phương châu rừng bột phun khí thô đạo bào lấy móng trước nó trừng mắt một đôi nắm đấm lớn ánh mắt trong đôi mắt toàn bộ đều khát máu cuồng bạo cùng vẻ phẫn nộ một c ố khó có thể ngôn nói khí thế tản mắt ra để cho tất cả phổ thông c h â u rừng cũng không dám tới gần này đầu hình thể là phổ thông c h â u rừng gấp mấy lần lớn nhỏ bột lắc lắc đuôi c h â u hai cây màu nâu đen sừng c h â u bắt đầu chấp động quang mang màu vàng đông móng trước của nó không được đào bào điệu nặng nề g h mà giẫm trên mặt đất túi thấp n h ư u thân thể trên bờ vai cơ bắc p o cao nhô lên tà nghị thần sắc trở nên ngưng trọng lên nay đầu bột hiển nhiên muốn phát động cường đại công kích frank phán đoán của hắn hoàn toàn là chính xác sau một khắc c h â u rừng bột đột nhiên xông về trước x u ấ t tuy một mình một n h i ê u nhưng lại có thiên quân vạn mã công kích khí thế toái thảo đất bùn phi dương đại đ ị a đều hơi bị run rẩy lợi hại tà nghị hít thật sâu một hơi thở dài giơ tay nhắm ngay vọt tới bột đẻ lên cỏ súng frank hắn mới vừa từ không gian chỉ hoàn g trong lấy ra lôi rõ ràng bữa m tám m bảy m ư ỗ n g nhiên phun ra chói mắt hỏa diễm hơn mười khoản g ư n g tụ hỏa diễm lực lượng viên đạn khách sạn g trong chớp mắt hổ mãn bột ngư mặt c h â u rừng bột đầu lâu bùng nổ ẩm ẩm ngã xuống đất tả nghị cổ tay run lên cái thanh này x o á t sùn trở lại không gian chỉ hoàn g bên trong hắn nhìn chung quanh một chút cho mình chọn điếu thuốc đương màn đêm buông xuống thời điểm tả nghị trở lại khe hở cửa chỗ tiểu hồ bờ chỗ này thô lậu vô cùng t ô n trại rõ ràng đem khe hở cửa bao vây ở trong đám địa tinh hoàn toàn tuân theo chỉ thị của hắn dùng đốn hướng tủi tới cây cối bắt đầu dựng trại tường chỉ bất quá cái này công trình không phải là thời gian ngắn liền có thể hoàn thành bộ lạc địa tinh số lượng còn là quá ít điểm đại nhân địa tinh láo tê tự hấp tấp địa chạy tới hướng tả nghị xin chỉ thị vấn an tả nghị cũng không cùng nó nói nhảm nhiều trực tiếp đem được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong châu rừng thi thể đổ ra một bộ phận sau đó hỏi những cái này đủ các ngươi ăn à? nhìn xem xuất hiện ở trước mắt trồng chất như núi châu rừng địa tinh láo tê tự ánh mắt chừng có so với châu rừng còn lớn hơn nhiều như vậy thịt bò mấy trăm hiệu địa tinh ăn vào c h ố n g đỡ chết đều ăn không hết ta chương bốn trăm mười bốn ngươi toán vật gì hảo thịt nhiều thịt địa tinh láo tê tự hai tay run cùng được m ặt kìn sần bệnh tựa như và m ô i run dày ánh mắt xín ốc tuy bộ lạc của nó nghỉ lại tại sản vật phì nhiều địa phương thế nhưng bởi vì chủng tộc cá thể phổ biến nhỏ yếu đi săn vô cùng không dễ rất nhiều địa tinh quanh năm suốt tháng cũng ăn không được bao nhiêu thịt bình thường toàn bộ nhờ rau dại quả dại cây nấm thực vật đằng cây các loại đồ ăn sống qua tuy vượt qua sơn chính là đại thảo nguyên trên thảo nguyên có vô cùng vô tận châu rừng nhưng đám địa tinh căn bản không có năng lực đi săn bán trước tại nhìn thấy trồng chất như núi châu rừng thi thể chúng không tự chủ được địa xuống lại một đôi đối với xanh mơn mởn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu mỡ con n g ồ i nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp địa tinh láo tê tự sắp điên rồi đại đại nhân thật sự đều là cho chúng ta không thể tin được a đương nhiên ta nghị bị nó cho cười ta nói rồi đồ ăn sự tình để ta giải quyết những cái này toàn bộ cho các ngươi về sau còn có hắn đã giết m ấ y trăm đầu trâu rừng toàn bộ được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn hiện tại lấy ra cũng chỉ có hơn mười đầu những cái này trâu rừng cường tráng nặng đến hai nghìn ba nghìn cân thiếu chút cũng có một hai n g h n cân cho dù lột da dịch cốt xóa đi nội tạng thịt bò số lượng cũng cực kỳ khả quan đủ để cam đoan đám địa tinh toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào đối với xìn r ộ n trại kiến thiết bên trong ta nghĩ hỏi các ngươi có bảo tồn ăn thịt biện pháp sao giả thiết gỡ hữu bộ lạc một ngày cần ăn tươi một đầu trâu rừng như vậy những cái này còn m ồ i đủ để cam đoan chúng ba tháng tiêu hao nhưng như thế nào bảo tồn là một vấn đề không có vấn đề không có vấn đề địa tinh l á o tê tự gật đầu như bằng tỏi chúng ta biết làm thịt muối còn có thịt muối thịt muối tà nghị hỏi về sau mới biết đốt bộ lạc cư nhiên trong tay nắm giữ chế muối tài nghệ chúng hiểu được lợi dụng dương quang tới phơi muối sau đó dùng muối tới ướp gia vị đồ ăn cái này tà nghị an tâm rồi để cho điệu tinh láo tê tự mang đám điệu tinh tự mình giải quyết vấn đề hắn một lần nữa bước chân vào khe hở cửa sau một khắc tà nghị trở lại thần nông sơn điểm truyền thống chủ thế giới bên này cũng vừa vừa bầu trời tối đen nhưng bao phủ khe hở cửa thành lũy hình trong kiến trúc ánh đèn toàn bộ triển khai sáng như ban ngày tà thủ tịch nhìn thấy tả nghị bình yên trở về chờ đợi ở trong thành lũy mọi người không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn phạm hải triều vượt lên trước tiến lên trầm giọng hỏi tả thủ tịch xin hỏi ngươi tại bên trong có hay không nhìn thấy long tương vệ người vị này phạm phiệt r a chủ trong ánh mắt che kín tơ máu thanh âm có chút khẳng k h à n biểu hiện ra coi như chấn định nhưng ánh mắt của vô cùng lo lắng không thể tránh né địa bại lộ hắn lúc này tâm tình của nội tâm đối mặt tả nghị hắn cũng không có ban đầu kêu căng cùng lãnh đạm đem tư thái của mình thả rất thấp mà phạm hải triều loại này trước nạo g mạn sau cung kính dáng dấp rơi ở trong mắt của người khác ai cũng không có cảm giác có cái gì không đúng bởi vì cái gọi là tình thế mạnh hơn người hai nghìn phạm gia dòng chính long tương vệ tiền trạm quân nếu toàn bộ bị ham ở bên trong đối với phạm v i ệ t cùng phạm hải triều đả kích có thể rất lớn không có tả nghị trả lời để cho phạm hải triều như rơi vào hầm băng bọn họ hẳn là toàn bộ bỏ mình lần này tiến nhập thí luyện không gian tả nghị không có tìm được bất kỳ một vị người sống sót thậm chí ngoại trừ kia chiếc chất liệu đặc thù siêu năng pháo ra hắn cũng không có phát hiện lòng tương vệ xuất hiện qua dấu vết trên thực tế liền đám điệu tinh cũng không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh ra cái gì hai nghìn lòng tương vệ tiền trạm quân liền cùng buốc hơi đồng dạng không có khả năng phạm hải triều quả thật không thể tin được lỗ thai của mình hắn giống như là một đầu bị chọc giận hùng sư cao giọng rít gào nói ngươi tại nói dối hai nghìn tinh huệ hai vị cấp độ a cùng mười vị cấp độ b siêu phàm cường giả một cái đều không có sống sót lấy phạm hải triều lòng dạ cũng không khỏi đương trường thất thố không tin ngươi có thể chính mình tiến vào tìm tà nghị khinh thường nói ngươi toán vật gì đáng ta nói dối hắn có được thành thật tín ngưỡng nói dối giá lớn vô cùng cao ngang nhưng là không phải nói liền vĩnh viễn không thể nói dối thế nhưng muốn cho hắn nói dối trăm ngàn cái phạm hải triều thêm vào cũng không đủ p h â n lượng ngươi toán vật gì phạm hải triều dùng lời giống vậy quát tháo qua người khác nhưng bình sinh lần đầu tiên bị người như thế chê cười sắc mặt của hắn trong trước mắt t r ư ớ n g đến đỏ bừng không khỏi tức s ù i bọt mép nắm chặt nắm tay không khí của hiện trường rồi đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm người chung quanh tất cả đều câm như hến ai từng thấy qua trường hợp như vậy ai lại thấy ra tòa nhà phạm phiệt ra c h ủ bị người ở trước mặt chửi rủa muốn biết do coi như là tần vũ dương đối với phạm hải triều cũng là khách khách khí khí hảo rất tốt phạm hải triều chợt bình tĩnh lại thần xác nhanh chóng khôi phục bình thường hắn thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn nhàn nhạt nói chúng ta sau này còn gặp lại nói xong phạm hải triều xoay người rời đi không có chút nào lưu luyến cùng do dự xấu hổ đ a u khó và o vỏ hắn không có thực lực á p chế tả nghị tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ lọt vào càng nhiều nhục nhã nội tâm đem tả nghị hận tới cực điểm nhưng vị này phạm phiệt gia chủ sẽ không đi nghĩ là ai tạo thành cục diện bây giờ là ai đem hai bên quan hệ đẩy hướng đối địch hắn chỉ biết mình bị làm đục phạm gia bị làm đục người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau phạm hải triều sau này còn gặp lại mọi người nghe được không chết không thôi hương vị tả nghị cùng phạm gia kết x u ố n g thù hận lớn hơn không ít người ở trong tâm âm thầm cảm thán tả nghị thật sự là tuổi trẻ khí thịnh a tuy hắn là án phạ nhưng phạm gia thế nhưng là có phạm hải lưu vị này anh hùng nhân vật phạm hải triều lần này trở về nhất định sẽ đem tin tức truyền đi đến long thành cứ điểm nếu phạm hải lưu phản hồi l à m tinh thế giới ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại trên người tả nghị khúc khục trâm đức bình ho khan hai tiếng hỏi tả thủ tịch hiện tại thí luyện không gian có hay không khôi phục bình thường thí luyện không gian là tả nghị đối với tân thế giới mệnh danh hiện tại đã bị tất cả mọi người tiếp nhận đúng vậy tả nghị nói các ngươi có thể tổ chức một c h i đội ngũ lại tiến vào nhân số tốt nhất không muốn vượt qua một trăm n tả nghị cũng không rõ ràng lắm thí luyện không gian quy tắc điểm mấu chốt nhưng một trăm n g ư ờ i chắc chắn sẽ không lần nữa gây ra tự nhiên c h i nộ muốn mang h i ể u quy tắc còn phải từng bước một dục tốc bất đạt bộ nội vụ đặc phái đại biểu trần kỳ nhịn không được hỏi tả thủ tịch tân đội ngũ có thể hay không từ ngươi tới dẫn đội nói thật hiện tại tất cả mọi người tựa như cùng chim sợ c ả n h cong phạm ra t r ư ớ c xe chi triệt gần ngay trước mắt toàn bộ thế giới từng cái quốc gia tổn thất thảm trọng kinh tâm động phách nếu như tả nghị không nói lời nào không có người nào còn dám tiếp tục phái người tiến vào chút bất chi bất giác mọi người đã đồng ý tả nghị thăm dò tân thế giới lãnh đạo quyền nhưng mà tả nghị đối với bất kỳ quyền lực đều không có hứng thú đội trưởng các ngươi mặt khác tìm người ta có thể cung cấp tất yếu trợ giúp buổi sáng ngày mai tái xuất phát ta hiện tại ta phải trở về trâm đức bình vội và nói g n hiện tại trở về hàng châu vận chuyển phi cơ trực thăng còn chưa có trở lại a không có việc gì tả nghị cười cười nói chính ta trở về là được rồi chương bốn trăm mười lăm người hòa giải đưa mắt nhìn tả nghị đằng không bay lên trong khoảnh khắc tiêu thất tại mênh mông trong bầu trời đêm tiễn đưa mọi người tâm tình vô cùng tương đồng bưng tỉnh thán phục kính Không nghệ, hâm phải mộ. Che, che trên thực tế tả nghị đã xem như rất ít xuất hiện thế nhưng tại trâm đức bình trần kỳ đám người trong mắt tả nghị thật sự rất phô trương dám mắng phạm hải triều toán vật gì hắn không phô trương ai phô trương mà bây giờ không có ai cho rằng tả nghị phô trương là cuồng vọng động đại bởi vì có được phi hành năng lực hoàn toàn chính là ạn phạ cấp cường giả một cái trọng yếu chứng minh tả nghị có thể phi đã nói lên hắn vị này ạn phạ hàng thật giá thật có phô trương lực lượng cùng tiền vốn đến tận đây mọi người rốt cục tới có thể một trăm phần trăm xác định đại hạ thật sự có được vị thứ ba ạn phạ cường giả hơn nữa hẳn là trên thế giới trẻ tuổi nhất ạn phạ về phần nói tả nghị cùng phạm hải triều đại biểu phạm v i ệ t trở mặt ở trên chuyện này tất cả mọi người có ăn ý đó chính là không lẫn vào cũng không có ai lẫn vào có lên mặc kệ những người khác tâm tư ý nghĩ tả nghị một đường nhanh như điện chớp vừa qua khỏi bảy điểm liền trở về lâm giang n h à c ũ ba ba nhìn thấy xuất hiện ở cửa tả nghị ngồi ở trên ghế s o f a nhìn t v bảo nhi lập tức nhảy xuống tới bay nào đến trong ngực của hắn bà bối tả nghị cười ha hả mà đem nàng ôm lấy ăn cơm tối trưa ta đã đã ăn nha tiểu nha đầu hỏi ngược lại ba ba ngươi ăn chưa tả nghị hôn một cái khuôn mặt của nàng ba ba trả lại không ăn nha n g ồ i ở trên cái ghế phương vịnh hà thả tay xuống trong đang tại b ậ y n h áo lông đứng dậy nói còn có rau ta làm cho ngươi cô cô không cần làm phiền ta nghị vây vây tay nói chính ta mang điểm nướng là được rồi hắn đem bảo nhi để xuống lại tháo xuống ba lô mở ra khoa kéo đem thái khắc phóng ra vâng tham ăn thái phi nhảy lên lên nhảy vào bảo nhi ôm ấp hoài bao trong lẹ lươi sử dụng r a thẻ lưới r a liếm mặt thần công chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười để cho trong nhà bầu không khí trở nên sung sướng tà nghị để cho a cổ đưa đến nướng khung còn có đằng ghế rửa bàn trà hãn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra thịt bò cùng đồ gia vị thịt bò là hôm nay vừa mới cắt xuống tới mới lạ hàng lấy tự c h â u rừng bột trên người ngũ hoa kiện cùng sâu long trong đó ngũ hoa kiện là ngưu chân sau bên trong hai tiểu mảnh thịt c ó d i ã n phong phú cực hạn tiên mỹ bởi vì trong thịt bao gân bởi vậy hương vị giòn t h o ả i mái mười phần một đầu ba bốn ngàn trượng trâu rừng bốt cắt xuất chừng hai mươi cân ngũ hoa kiện có thể nói là miệng miệng quý giá sâu long chính là ngưu xương sườn kèm ở xương sườn ngoài một tầng mập gầy đều đều ra thịt mềm mại kỳ đặc điểm là thịt m ỡ không ngán gầy cũng không tủi thơm ngon đạn nha nước thịt báo mãn có thể nói đang phong tạo cực vô thượng mỹ vị kỳ thật tả nghị cũng không có thiếu ngưu ma thịt sườn nhưng hôm nay vừa rết trâu rừng b ố t cho nên muốn lấy thay đổi khẩu vị mặt khác nhìn xem thí luyện không gian ăn thịt cầm đến chủ thế giới hội sẽ không xuất hiện biến hóa coi như làm khảo nghiệm các bon hỏa thiêu có đang vượn nướng khung nhiệt độ đã đầy đủ tả nghị dùng giáp tử kẹp lên thịt thả đi lên nhất thời xì xì rung động buốc lên từng sợi khói trắng rất nhanh trong không khí tỏ khắp lên một cố nồng đậm thịt nướng nụi thơm tuy so ra kém như ma thịt nhưng nồng đậm vị thịt như c ũ làm cho người ta thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng cũng không cần tăng thêm bao nhiêu đồ gia vị đi lên vẹn vẹn vung mấy hạt muối chính là siêu cấp mỹ thực tả nghị nếm một mảnh xương sườn thịt nhập khẩu liền hóa tươi sống hương vô cùng đương nóng hổi nước thịt lấp đầy lưỡi làm cho người ta nhịn không được muốn đem đầu lưỡi một chỗ nuốt vào vâng tham ăn thái tự trong phòng khách chạy vội như thiềm điện đ ị a nhảy lên đến tả nghị bên chân ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất hướng về hắn ha ha ha đ ị a lẻ lưỡi cái đuôi nhỏ dao động giống như là q u ạ t điện tả nghị ghét bỏ nó vung b ư ớ c lên bụi mủ đá người này một cước khát dung thái khắc ô ô ô. tả nghị tức giận chừng mắt nhìn nó nhất nhãn nhìn tại nó hôm nay cũng ra lực phân thượng kẹp lên hai mảnh thịt nướng đã đánh qua thái khắc một ngụm há miệng ăn như hổ đói ba ba ngay vào lúc này bảo nhi đi theo ra ngoài biếu môi nói ngươi thật xấu a tà nghị ngạc nhiên ba ba đâu hư mất hừ tiểu nha đầu nhịu nhịu cái mũi đưa ra mãnh liệt lên án biết rất rõ ràng ta đã đã ăn bữa tối ngươi trả lại làm ăn ngon như vậy đồ vật ngươi nói ngươi có phải hay không rất xấu a nha tà nghịn cười không được đưa tay mang nàng ôm vào lòng ba ba sai rồi hôn một cái mụ mạ bảo nhi thừa cơ lược thuật trọng điểm cầu ta cũng phải ăn thịt nướng tà nghị làm khó thế nhưng là ngươi đã ăn no rồi à, ăn nhiều ngươi hội đau bụng vậy kia bảo nhi nghĩ nghĩ đưa ra biện pháp giải quyết vậy một lát ta muốn ăn thịt nướng bữa ăn khuya hảo tà nghị cười nói ba ba giữ lại cho ngươi tiểu nha đầu vui vẻ cảm ơn ba ba mụ mạ qua vặt hàng hồi hôn một cái tà nghị lấy ra một cái thịt nướng kẹp đưa cho nàng vậy ngươi tới đút thái khắc à. nó trả lại không ăn nha ơ n ân ân n h i ệ m vụ này bảo nhi vui vẻ nhất vì vậy tả nghị một bên nướng vừa ăn tiểu nha đầu cho thái khắc cho ăn hơn mười cân ngũ hoa kiện cư nhiên tiêu diệt có sạch sẽ tả nghị trả lại tiêu diệt một dương đ ị a đến cuối cùng bảo nhi nhịn không được cùng thái khắc một chỗ chia sẻ vài mảnh t h ị t nướng đợi không được bữa ăn khuya thời gian liền đem chính mình bụng nhỏ lấp coi tràn đầy làm hại tả nghị lo lắng nàng hội tiêu hóa không tốt cơm nước no nê、e, tả nghị để cho a cổ triệt bỏ nướng cung cho mình lấy ra một bình nước cấm cua được một bình đại hương bảo đối với tháng p h ẩ m uống đêm nay ánh trăng vô cùng tròn đang mãn nguyện thời điểm hắn di động đ ố n g nhiên chấn kêu lại tà nghị móc ra di động vừa nhìn phát hiện cho mình gọi điện thoại tới cư nhiên là tần vũ dương lần trước gặp mặt phân lúc khác tần vũ dương cho hắn một cái điện thoại cá nhân cho nên trên điện thoại di động có vẻ bày ra danh tự t ầ n hội t r ư ở n g là ta di động ống nghe trong truyền r a tần vũ dương sang sảng tiếng cười tả thủ tịch n g ư ơ i bây giờ trong nhà sao đúng vậy ta nghĩ hỏi tân hội trưởng có chỉ thị gì chỉ thị thì không dám tần vũ dương cười nói ta đã muốn làm cái người hòa giải không biết tả thủ tịch ngươi có nguyện ý hay không cho cái mặt m ũ i người hòa giải ta nghĩ có chút kinh ngạc phạm ra không sai tần vũ dương thản nhiên nói chuyện đã trải qua ta đã toàn bộ hiểu được chuyện này phạm hải triều chính mình trước làm sai hắn trả lại hướng về phía ngươi nhai răng nít miệng k i a đáng đ ợ i hắn bị rút mặt dưng một chút vị này ả n phả cấp cường giả tiếp tục nói ta để cho hắn h ả o h ả o tỉnh lại hướng ngươi xin lỗi hy vọng chuyện này dừng ở đây hiện tại muốn nghe xem ý kiến của ngươi nếu như ngươi có yêu cầu gì chỉ cần nói ra xin lỗi cũng không cần t a n g h ĩ cũng không hiếm có nói người không phạm ta ta không phạm người chỉ cần phạm ra không chọc đến ta ta sẽ không tìm bọn họ phiền thoái về phần nói yêu cầu ừ ta không muốn nhìn thấy phạm hải triều lại xuất hiện tại thần nông sơn chương bốn trăm mười sáu tân đội ngũ 12. kết thúc cùng tần vũ dương trò chuyện tả nghị thần sắc có chút cổ quái vị này ạn phả cường giả cư nhiên muốn mời hắn tháng sau đi đến kinh thành tham gia chính mình đám cưới vàng kỷ niệm tiệc đám cưới vàng kỷ niệm tả nghị suy nghĩ một chút đều có điểm say nhưng tả nghị còn là đáp ứng xuống bởi vì tần vũ dương thái độ rất nóng thầm hơn nữa hắn đoán chừng cái gọi là đám cưới vàng kỷ niệm hơn phân nửa là cái mượn cớ đoán chừng vị này hạ á siêu phàm liên hiệp hội trưởng có mục đích khác cần cùng hắn tại gặp ở kinh thành lần mặt ba ba bảo nhi tiếng kêu để cho tả nghị phục hồi tinh thần lại vô ý thức mà hỏi làm sao vậy bà bối tiểu nha đầu nhào vào trong ngực của hắn nhắm mắt lại nỉ n ó n ó i à ta hảo k h ố n à muốn ngủ ừ tả nghị mang nàng bế lên ôn ngu nói ba ba ôm ngươi đi lên túi đầu vừa nhìn tiểu nha đầu đã nhắm mắt lại ngủ thật say tả nghị thở phào thở ra một hơi nhịn không được cười lên ngay hôm sau tại bảo nhi đeo bọc sách truyền tống đi đến thiên khải học viện tả nghị lần nữa bay tới thần nông sơn đi đến đường núi thanh lũy cũng chính là thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ tả nghị nhìn thấy một trăm danh võ trang đầy đủ thí luyện giả một khi chờ xuất phát dãy lấy chỉnh tề đội ngũ đang đợi đang chờ h ắ n đến những cái này thí luyện giả dáng người khôi ngô tuổi trẻ bưu hãn trong trong ngoài ngoài lộ ra tinh nhuệ chiến sĩ khí tức bọn họ thống nhất trang bị cường hóa phòng ngự xương vỏ ngoài từng binh sĩ thiết giáp tùy thân mang theo đại kiếm ném lao cùng cung nỏ nhóm vũ khí trưởng quan một người dáng người vô cùng cao lớn thí luyện giả tiến lên hướng tả nghị thi lễ một cái trầm giọng nói thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội toàn thể hướng ngài đưa tin ta là trung đội trưởng kỳ liên đảo ngươi hảo tả nghị gật gật đầu hỏi hành động quy tắc các ngươi đều nhớ kỹ sao n g à y hôm qua trước khi rời đi tả nghị liền tân thí luyện đội ngũ chế định nhiều hạng sàng lọc tuyển chọn điều kiện cùng hành động quy tắc để tránh tiến nhập thí luyện không gian về sau tái xuất nhiễu loạn tận khả năng mà bảo chứng nhân viên an toàn nhóm này trong đêm tuyển ra thí luyện giả hoàn toàn phù hợp tả nghị yêu cầu nhiệm vụ của bọn hắn là hiệp trợ tả nghị tại thí luyện không gian bên trong xây dựng cứ điểm t h a m dò cùng thanh lý không gian môn hoàn cảnh chung quanh đồng thời phát hiện thí luyện không gian tác dụng nhớ kỹ ký. ký liên đạo ưỡn ngực hồi đáp xin ngài hạ lệnh tả nghị từ trong b ạ lỗ của mình x á c h ra thái khắc nói các ngươi chỉ cần nhìn thấy nó trở về liền lập tức đi vào bị hắn x á c h ở trong tay thái khắc t r ừ n g lớn mắt c h o cùng kỳ liên đ ả o tới cái mắt to t r ừ n g đôi mắt nhỏ kỳ liên đ ả o khỏe mắt rực rực lớn tiếng nói tuân mệnh tà nghị cười cười hắn cầm qua bộ chỉ huy vì chính mình chuẩn bị cho tốt trang bị vật phẩm hướng về phía đứng ở bên cạnh chấm n ư ớ c bình trần kỳ đám người gật gật đầu mang theo thái khắc bước nhanh bước chân vào khe hở cửa bên trong sau một khắc tà nghị bị truyền tống đến trên bờ biển hắn đem thái khắc vứt trên mặt đất sau đó khống chế lấy cự hóa thái khắc đi đến truyền tống khe hở cửa chỗ khu vực vẹn vẹn chỉ dùng không đến hai mươi phút thời gian tả nghị liền đi tới tiểu hồ bờ lúc này vây quanh khe hở cửa đ ị a tinh tân nơi chú quân dĩ nhiên biến thành một tòa đại hình thịt chế phẩm gia công cửa hàng vây quanh mấy chục tòa đơn sơ hun xây khung mấy trăm danh đ ị a tinh mang mang lục lục tại chế tắc hun khói thịt trên đồng cỏ x u n g quanh phủ kín lột bỏ tới châu rừng ra một cỗ khói xanh phóng lên trời trong không khí tỏ khắp lấy sặc người mùi đại nhân đ ị a tinh láo tê tự mang theo vài người đại đ i ệ tinh chạy đến nên tiếp tả nghị đến địa tinh l á o tê t ử có tin tức tốt hướng hắn báo cáo đại nhân chúng ta bộ lạc lại thêm chín người đại địa tinh nhờ sự giúp đỡ của tả nghị ban thường như ma thị khô tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian gợi hữu bộ lạc đã nhiều hơn ba mươi sáu danh đại địa tinh đủ để xây dựng s u ấ t ba chi chiến đấu tiểu đội đại địa tinh khí lực hình thể cường hãn hơn rất nhiều thân thể của bọn nó năng lượng cao đủ đạt tới một m sáu so sánh phổ thông địa tinh đó chính là béo trường giang cùng quả tiểu tứ to lớn khác biệt sức chiến đấu không phải là một cấp bậc liên ở trên tối hôm qua trong danh o điệu tản mát r a đậm đặc l i ệ t huyết mùi tanh vị đưa tới không ít giá thú nếu như không có đại điệu tình đám người ra sức ngăn cản vẹn vẹn dựa vào điệu tinh láo tê tự lực lượng hiển nhiên là ngăn cản không nổi ừ tà nghị gật gật đầu nói các ngươi làm được không sai nhằm vào thí luyện không gian hắn đã có một cái sơ bộ kế hoạch mà ở kế hoạch này này chi bị chinh phục điệu tinh bộ lạc đem phát huy rất trọng yếu tác dụng thực lực của bọn nó tự nhiên là càng mạnh càng tốt toàn bộ nhờ đại nhân ban ân đ ị a tinh láo tê tự không người nói đại nhân ta có một cái đề nghị bởi vì bộ lạc thực lực đề cao sâu sắc còn có có tả nghị vị này cường giả thống lĩnh lao gia hỏa này cũng là bành trướng nó lại muốn muốn chiếm đoạt mặt khác một chi đ ị a tinh bộ lạc đ ị a tinh láo tê tự lý do quang minh chính đại bởi vì kiến tạo đại hình thành trại cần càng nhiều khai thác đá đốn t u ổ i oxin vẹn vẹn dựa vào gỡ hữu bộ lạc bản thân lực lượng cái này công trình không biết ngày tháng năm nào tài năng hoàn thành đám đ i ệ tinh không sợ chịu khổ mệt nhọc chỉ sợ làm trễ ế mãi tả nghị kế hoạch mà chi kia bộ lạc có được 2.000-3.000 danh địa tinh chiếm đoạt sau khi đi vào tự nhiên có thể sâu sắc tăng nhanh kiến thiết tốc độ đặt tại di vãng địa tinh lao tê tự là làm mộng cũng không dám đánh như vậy rắn nuốt voi chủ ý nhưng hiện tại nó lòng tin rất đủ ta biết tả nghị nghĩ nghĩ nói đề nghị của ngươi rất tốt ta sẽ suy tính hiện tại tiếp tục làm việc các ngươi à. đối với đám địa tinh biểu hiện hắn trả lại là rất hài lòng tuân mệnh đuổi đi đám địa tinh tả nghị tại phụ cận tuyển một gốc cây cao lớn nhất cây cối leo trèo đi lên hãn từ không gian chỉ hoàn t r o n g lấy ra một máy tín hiệu trần smiter đem cố định tại trên ngọn cây thái khắc tả nghị hướng về phía ngồi t r ổ n hồm chờ tại khe hở trước cửa thái khắc phất phất tay vâng thái khắc thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại hồi nguyên trạng mở ra tiểu chân ngắn liền xông vào khe hở trong cửa trong chấp mắt biến mất vâng nó một lần nữa trở lại đường núi thành lũy bên trong mà nhìn thấy thái khắc truyền tống về s ơ n có chuẩn bị kỳ liên đảo lập tức phất tay khi nói xuất phát chín mươi chín vị thiết giáp chiến sĩ tại dưới sự hướng dẫn của hắn ầm ầm địa sông vào truyền tống thông đạo bên trong cùng thời khắc đó tả nghị mở ra tín hiệu chen smiter cường đại mạch s ù n g tín hiệu nhất thời hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi sở h ư u tiến nhập thí luyện không gian thiết giáp chiến sĩ tất cả đều tiếp thu đến chen smiter gửi đi tín hiệu định vị tuy những cái này chiến sĩ bị tùy cơ truyền tống đến bất đồng vị trí bọn họ tùy thân mang theo thông tin trang bị rất nhanh liền hư hao nhưng dựa vào tín hiệu định vị vừa mới chỉ rõ tọa độ phương hướng tất cả mọi người nhanh chóng hướng phía khe hở cửa chỗ khu vực tụ hợp mà tả nghị như cũ thủ ở trên đại thụ thẳng đến trông thấy xa xa một k h ỏ a hồng sắc đạn tín hiệu lên tới không trung bùng nổ h ắ n lập tức t ừ trên cây nhảy xuống nhờ vào cảnh cây hòa hoán rơi xuống đất lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái k i a phương thức phóng đi đây là thí luyện chiến sĩ gặp được vô pháp giải quyết nguy hiểm phát ra bắn cầu viện tín hiệu chương bốn trăm mười bảy tụ hợp hai mươi hai với tư cách là thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội một thành viên vương thắng vận khí thật không tốt hắn vừa mới truyền t ố n g đi vào thân thể cũng còn không có thích hướng tân hoàn cảnh liền phát hiện mình lại đánh rơi ổ sói trong tại hắn xung quanh chí ít có năm mươi sáu mươi đầu lang thú đàn sói đang ở cái địa phương này nghỉ ngơi chúng vừa mới bắt đầu bị đột nhiên xuất hiện vương thắng làm cho giật mình vài đầu cự ly lang thú gần nhất cuống quýt tứ tán trốn chạy thế nhưng rất nhanh đàn sói lại lần nữa xúm lại qua đối với khách không mời mà đến nhìn chằm chằm vương thắng phản ứng đầu tiên chính là rút ra tùy thân mang theo một bà đại uy lực súng lục nhưng lúc này hắn nhắm ngay một đầu cự ly lang thú gần nhất bóc cỏ kết ra quả con đạn tịt ngòi căn bản không có khai hỏa cung tinh vi điện tử thiết bị đồng dạng chủ thế giới mang tới súng ống vũ khí là dễ dàng nhất tổn hại nguy cấp thời khắc vương thắng như cũ giữ vững lanh tĩnh hắn lập tức vứt xuống súng lục kéo ra đặc chế tín hiệu cầu cứu đạn đạn tín hiệu không có mất đi hiệu lực phóng ra thời điểm sinh ra tiếng vang cùng hào quang thậm chí chấn nhiếp rồi từng bước tới gần lang thú nhưng ở cầu viện lực lượng chạy đến hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để ngăn cản đàn sói đến đây đi vương thắng trở tay rút ra đại kiếm hắn lui về phía sau hai bước giữa lưng vào một gốc cây ôm hết thô đại thụ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị kiếm thuật của hắn là chức nghiệp cấp cái khác ngao ho、oh oh、ho、oh. ho cả kinh một trợt đàn sói đi qua mấy lần thăm dò rốt cục tới nhịn không được một đầu lang thú mánh liệt tung người lên mở ra miệng lớn dính máu hướng phía vương thắng lăng không đánh tới vương thắng tay mắt lanh lẹ hai tay cầm kiếm đón lang thú phách c h ả m mà ra Phụt! này đầu lang thú bị hắn đại kiếm đánh thành hai nửa lâm ly máu tươi hỗn hợp có phá toé nội tạng tung toé rơi trên mặt đất ngao cái này đàn sói bị triệt để chọc giận càng nhiều lang thú đánh tới dùng lanh vớt cắn xé vương thắng vương thắng ra sức huy vũ đại kiếm ngăn cản đàn sói công kích trên người hắn trang bị xương vỏ ngoài thiết giáp lúc này phát huy ra thật lớn tác dụng trợ giúp hắn miễn trừ rất nhiều tổn thương thế nhưng vương thắng nội tâm rất rõ ràng bộ này thiết giáp cũng không thể bảo hộ hắn rất dài thời gian đây cũng là hắn tuân thủ hành động quy tắc không có lựa chọn phá vòng vây trọng yếu nguyên nhân m á n h hổ không chịu nổi đàn sói mắt thấy dựa vào đại kiếm cùng thiết giáp vô pháp đánh lui chen trúc mà đến lang thu nhóm vương thắng quyết đoán địa bỏ qua đại kiếm trong tay vũ khí hai tay của hắn hộ giáp bao tay thượng đồng thời bắn ra ba cây sắc bén móc câu chảo vung tay thích chân dùng sức bỏ rơi vài đầu lang thú dây dưa quay người nhờ vào móc câu chảo nhanh chóng leo lên lên đại thụ ngao ngao nổi giận lang thú nhóm phi nhảy lên lên ý đồ đem vương thắng từ trên cây lôi kéo hạ xuống đáng tiếc chúng nhảy năng lực tuy rất mạnh lại là không làm gì được đã leo đến hơn m ộ ư ơ i mét cây cao thượng vương thắng vương thắng nguy cơ tạm thời giải trừ nhưng là vẹn vẹn chỉ là tạm thời bởi vì hơn mười đầu lang thú liền vây quanh đại thụ không đi một đôi đối với tinh hồng thô bạo sói nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trên trạc cây vương thắng bày ra không chết không thôi tư thế muốn chết vương thắng nhìn nhìn trên cổ tay đ e o đồng hồ truyền tin đ e o tay phát hiện cái này trang bị đã mất đi hiệu lực không chỉ có như thế hán xương vỏ ngoài thiết giáp cũng xuất hiện hư hao dấu hiệu các đốt ngón tay hoạt động trở nên tối nghĩa xung đột phát ra thanh âm khẳn k h như n là linh kiện xuất hiện nghiêm trọng kỳ thực đã không chịu nổi sử dụng bộ này giá trị xa xỉ trang bị đã không thể lại bảo hộ an toàn của hắn ngược lại đã trở thành hắn vương hữu rơi vào đường cùng vương thắng chỉ có thể đem xương vỏ ngoài thiết giáp từng kiện từng kiện tháo d ỡ hạ xuống hướng trên mặt đất lang thú đập tới chỉ là loại này phát tiết thức cử động cứ việc nện đến một hai đầu lang thú gào khóc ê ơ lại vô pháp đối với chúng tạo thành bao nhiêu tổn thương sau đó vương thắng lại phát hiện hắn mang đến cung nỏ cũng không thể dùng dây cung cắt đứt kể từ đó hắn có khả năng dùng vũ khí chỉ còn lại mặt khác một bà đại kiếm cùng ba chi ném lao đối với tình huống như vậy vương thắng tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là đồng dạng cảm thấy áp lực cực lớn nếu như hắn vừa rồi phát ra cầu viện tín hiệu không có bị người phát hiện kết quả kêu hội là cái dạng gì vương thắng không muốn suy nghĩ hắn bây giờ có thể làm chính là chờ đợi lại chờ đợi cũng không biết qua bao lâu thời gian phảng phất có một thế kỷ dài rằng giặc trong lúc bất chợt một chi ném lao tự trong rừng rậm kích xạ mà đến như thiểm điện địa đánh chúng vào một đầu vây khốn vương thắng lang thú đem tươi sống đinh trên mặt đất ngao đàn sói nhất thời bếp chiếu uuu chiếu uuu chiếu uuu không đợi chúng hoàn toàn phản ứng kịp một chi đón lấy một chi ném lao phong tới đem tất cả lang thú bắn chết trên mặt đất đàn sói tuy hung tàn cũng không chịu nổi thảm như vậy liệt thương vong chúng chu lên tứ tán trốn chạy rất nhanh tiêu thất tại trong rừng cây rậm rạp an toàn ngôi s ổ m ở trên thụ vương thắng đều có điểm không thể tin được mắt của mình không sao xuống đây đi sau một khắc tả nghị xuất hiện ở dưới đại thụ đối với vương thắng nói ta mang ngươi tới t r ư ờ n g quan nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tả nghị vương thắng nhất thời đại hỷ h á n vội vàng từ trên cây bò lên hạ xuống hành lễ nói cảm ơn ngài đã cứu ta không cần đa lễ tả nghị vây vây tay nói chúng ta đi thôi nói không chừng còn có người khác phải cứu vương thắng trong lòng nghiêm nghị nhanh chóng cùng tả nghị một chỗ rời đi khi hắn theo sau tả nghị đi đến tiểu hồ bờ thời điểm đã có hơn ba mươi vị hành động đội thành viên đuổi đến nơi này thái khắc cũng trở về rồi sự thật chứng minh chỉ cần không vi phạm thí luyện không gian quy tắc kích phát tự nhiên c h i nộ tuyệt đại bộ phận vừa mới tiến vào thí luyện giả đều là an toàn bằng không sớm nhất kia bảy vị nộ nhập du khách cũng không có khả năng bị tả nghị toàn bộ cứu trở về quan trọng nhất là mặc dù là tùy cơ truyền thống nhưng bọn họ hai bên cự ly cũng không xa không ít người phía trước tới ven hồ trên đường liền tụ hợp lại với nhau vương thắng là vận khí kém cỏi nhất cũng là duy nhất sử dụng cầu viện đạn tín hiệu đội viên theo thời gian trôi qua đến ven hồ nơi chú quân hành động đội đội viên càng ngày càng nhiều trong đó bao gồm đội trưởng kỳ liên đảo trong doanh điệu bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt cùng chúc mừng đang tại bận rộn thịt muối đám điệu tinh dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú vào bọn họ tà nghị đem kỳ liên đảo dẫn tiến cho điệu tinh láo tế tự về sau rất nhiều chuyện đều cần hắn cùng đối phương tiến hành câu thông cùng thương nghị cộng đồng kiến thiết hảo chỗ này cứ điểm cứ điểm tới gần buổi trưa đội hành động đặc biệt một trăm vị thành viên đến đông đủ chín mươi bảy cái còn có ba người tung tích không rõ tả nghị không có tiếp tục chờ đợi mà là để cho kỳ liên đảo kiểm lại nhân viên danh sách tiến tới xác định ba người thân phận hắn tìm ra ba người thân phận minh bài những cái này minh bài là tả nghị để cho bộ chỉ huy chuẩn bị mỗi khối minh bài thượng đều có bôi lên có một vị đội viên màu tươi tả nghị đem ba khối minh bài đưa cho thái khắc n g ư ờ i nghe thấy sau đó thả nó ra ngoài tìm kiếm bởi vì tất cả đội viên trên tay đều có miệng vết thương mang theo máu tươi khí t ứ c lấy thái khắc hữu giác linh mẫn trình độ đem bọn họ tìm kiếm đến chỉ là vấn đề thời gian bất luận sinh tử chương 418, bán thu nhân 12 t h ờ i thái khắc tả nghị sừng sững tại cao cao đồi núi phía trên ánh mắt của hắn lướt qua lục nhân nhân thảo nguyên rơi vào nơi xa sông ngòi chi bờ nơi đó là một c h i bán thú nhân bộ lạc nơi t r u quân dựa theo điệu tinh l á o tế tự thuyết pháp bán thú nhân là cả vùng đất số lượng tối đa trí tuệ chủng tộc chúng rộng khắp sinh hoạt tại xâm lâm thảo nguyên cùng giữa núi non lấy bộ lạc hình thức kết thành rời rạc liên minh dũng mạnh hiếu chiến d ã man khát máu một người trưởng thành bán thú nhân thân cao có thể đạt tới 2 m thể trọng vượt qua 200 cân da thịt của bọn nó hiện lên màu xanh lá cây sư miệng rộng rãi trước núi ngạch nô lên chiều dài hai k h o răng nanh sắc bén thích đem đầu tóc ghim thành từng đ á m cây bím tóc nhỏ càng là cường đại bán thú nhân bím tóc nhỏ số lượng càng nhiều đây là chúng vũ dũng biểu tượng tuy trải qua nguyên thủy du mục bộ lạc sinh hoạt nhưng b á n thú nhân có được chính mình văn minh chúng có bản thân ngôn ngữ văn tự chiến kỹ cùng thần thuật truyền thừa bộ lạc của bọn nó tế tự được xưng là tắt mãn x a mạ nắm n giữ lấy nhiều loại thần thuật ở trong bộ lạc địa vị hết sức quan trọng cùng đệ nhất dũng sĩ đảm nhiệm tù trường bình lên bình ngồi về bán thú nhân đủ loại là điệu tinh lão tế tự báo cho tà nghị trăm ngàn năm qua điệu tinh vẫn luôn bị bán thú nhân khống chế cùng nô dịch gợi hữu bộ lạc trước kia cũng không cách nào chịu được bán thú nhân nghiên ép mới bị bức bách di chuyển đến bây giờ địa phương nhưng điệu tinh lão tế tự e rằng không nghĩ tới cự ly chúng vẹn vẹn một hai trăm dặm địa phương liền tồn tại một chi bán thú nhân bộ lạc chỉ bất quá bởi vì đại sơn cách trở mới không có bại lộ sự hiện hữu của bọn nó tà nghị là tại hai ngày trước cùng bán thú nhân tao nộ lúc ấy hắn đang ở trên thảo nguyên săn đuổi đàn sói kết quả ngoại ý muốn phát hiện một chi bán thú nhân đi săn tiểu đội không có bất kỳ câu thông giao lưu hung hãn b á n thú nhân dùng cung tiễn toát thương chiến phủ cùng chiến chủ ý hướng tả nghị phát động công kích kết quả tự nhiên không có lo lắng chúng tất cả đều ngã xuống tả nghị dưới thân kiếm cân nhắc đến b á n thú nhân đối với ven hồ thành trại uy hiếp tả nghị đi qua hai ngày tìm tòi rốt cuộc tìm được chúng nơi trú quân một mặt màu nâu đen chiến kỳ đón gió tung bay phía trên dùng đỏ tươi thuốc màu miêu tả bộ tộc đồ đằng xăm sức dưới chiến kỳ là nham đất l u y thế mà thành tế đàn vây quanh tế đàn rậm rạp lấy từng t ò a lều vải bán thú nhân nhóm đối với bản thân an toàn hiển nhiên rất tự tin chúng không có kiến tạo bảo hộ nơi c h ú quân hàng rào tường chỉ là dùng rào chắn tới nuôi trâu ngựa đều r a súc không ít vây quanh g i à t h ú bán thú nhân đang ở trong nơi c h ú quân bận rộn còn có một ít cao đại cường tráng chiến sĩ an mặc giáp ra tay cầm vũ khí tới lui tuần tra nhất phái phồn vinh cảnh tượng tả nghị chú ý tới nơi chu quân bên trong còn có địa tinh số lượng số lượng cũng không ít chúng bị bán thú nhân dùng roi ra quật lấy làm khổ hoạt thái dương sắp xuống núi ra ngoài đi săn đội ngũ nhao nhao trở về để cho nơi chu quân càng thêm náo nhiệt bán thú nhân nhóm đốt lên đống lửa mắt thấy trời sắp tối rồi tả nghị quyết định xuất kích hắn lấy tay h ư bắt đ ô n g dưng ơ cầm chặt một bả màu đỏ thâm trường thương cái thanh này siêu chắc cấp bậc kỵ sĩ thương đã từng nương theo tả nghị tại ạ xạ thế giới trong chinh chiến nhiều năm tại hắn tấn chức c h u y ể n kỳ về sau liền đã xuất ngũ một mực được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn bên trong không có sử dụng qua hôm nay là lần đầu lấy ra đã lâu lao tiểu nhị phảng phất đã nghe được tả nghị tân sinh trường thương khẽ run long nha luyện chế đầu thương lập loẹ khiếp người hào quang nó tại đáp lại tả nghị khát vọng chiến đấu cùng máu tươi tẩy lễ thái khắc tả nghị khát v u á t một tiếng dưới hàng t h á i khắc đột nhiên phát lực từ đồi núi thượng tung người nhảy dụng mở ra tráng kiện tứ chi hướng phía bán thú nhân phía doanh địa phóng đi Tốc thái tốc trăm vật tốc. trách tuần tra thú phát tả càng lúc càng khắc cắp chiến cùng khắc, độ đến đến nhà. mà nhanh. Ngắn ngủn hơn ngoại bán nhân hiện nhanh nghị lớn lên. giây, lập Khò khẽ Phụ thái ra bay vi km kêu ở sĩ tức ô hùng hồn thê lương tiếng kèn trong khoảnh khắc ở trong nơi chú quân văng lên rất nhanh một c h i ban thú nhân làng kỵ binh hùng hổ địa từ trong nơi chú quân vội ra chúng khống chế lấy màu xám tòa sói huy vũ lấy chiến phủ cùng đại chủ y rít gào tiếng giống giận dữ liên tiếp trong đó xông lên đầu tiên người k ê u bán thú nhân kỵ sĩ vô cùng cao đại cường cường tráng trên đầu của nó ghim đầy đủ mọi màu sắc bím tóc nhỏ to mọng m ũ i to treo kim hoàn mắt lộ ra hung quang phun khí thô cách vài trăm mét cự l i tả nghị cùng người này bán thú nhân ánh mắt chạm vào nhau sắc cơ nghiêm nghị nắm tay bên trong trường thương một c ô đã lâu chiến ý tại tả nghị trong cơ thể nhen nhóm để cho hắn nhiệt huyết trở nên sôi trào hắn không có thép ném lao hoặc là lôi rõ ràng n ữ để đối phó người này hiển nhiên là thủ lĩnh bán thú nhân mà là giơ lên long nha kỵ sĩ thương sắt thái khắc đột nhiên ra tốc về phía trước thẳng tắp rỗi ra t r ư ở n g thương lộ ra huyết s ắ c hào quang vô cùng sắc bén mũi thương ma sát không khí dấy lên nóng bỏng liệt diễm hai bên đối với hướng ba trăm bốn trăm em mở cự ly trong nháy mắt tới h ơ a a a bán thú nhân thủ lĩnh mở ra miệng lớn dính máu phát ra như lôi đình dích gạo đột nhiên ra sức ném ra r ả n h tay bên trong chiến phủ hô trầm trọng giao hai lưới chiến phủ gào thét lên hướng tả nghị trước mặt phi chém mà đến tốc độ nhanh tới cực điểm nhưng mà tả nghị ánh mắt nháy cũng không nháy long nha trưởng thương như thiểm điện về phía trước đâm ra vừa vặn đánh chúng vào bay tới chiến phủ đinh cùng với một tiếng giòn vang ngưng tụ bán thú nhân thủ lĩnh lực lượng cường đại chiến phủ bị phá khai thiêu đốt lên đấu khí liệt diễm long nha kỵ sĩ thương tiếp tục dọc theo nguyên lai quỹ tích đâm về đối thủ trường thương không hề có ngưng trệ địa xuyên qua bán thú nhân thủ lĩnh dày đặc giáp ra cùng thân hình trong chớp mắt khiến nó cùng dưới háng tòa sói chia lịa dư thế không giảm địa tiếp tục đâm mặc theo ở phía sau cái thứ hai cái thứ ba bán thú nhân p h a n h thái khắc hung hăng địa đánh lên một đầu tòa sói tại đem bị đâm cho gãy xương gân gãy đồng thời cũng đem nó tính cả trên lưng bán thú nhân chiến sĩ một chỗ đụng bay ra ngoài giờ này khắc này tả nghị lòng nhà trường thương đã chuỗi lên ba người bán thú nhân hắn lấy tay trái c h ấ p thương tay phải kéo ra xích long kiếm quét ngang trong nháy mắt liên tục chém ngang lưng hai người giao thoa mà qua bán thú nhân kỵ binh lâm li máu tươi phun một đường vẹn vẹn mấy giây liền đánh xuyên bán thú nhân kỵ binh đội ngũ hắn k h ô n g chế lấy thái khắc thay đổi phương hướng một lần nữa đối mặt địch nhân trong tay trưởng thương giờ lên cao cao a khốc lỗ bán thú nhân các chiến sĩ tất cả đều đỏ trong mắt chúng c ù n g hô gào thét trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam l ò n g nhao nhao quay đầu từ phương hướng bất đồng vây công giáp công tả nghị nhưng mà không đợi chúng một lần nữa tổ chức hảo hàng ngũ tả nghị ngang nhiên sát nhập chúng trung gian trường thương nhanh đâm trường thương quét ngang nhất thời n h ấ t lên tân gió canh mưa máu không có một cái bán thú nhân chiến sĩ có thể ngăn cản tả nghị một kích tuy chúng chiếm cứ lấy số lượng ưu thế cũng là bị tả nghị tung hoành ngang dọc tới lui tàn sát tiếng giống giận dữ tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kêu rên đan chéo cùng một chỗ chuyển đến chỗ rất xa ô đ ư ờ n g b á n thú nhân trong doanh địa lần nữa vang lên tiếng kèn thời điểm Tả bất Nghị xung quanh lại không có bất kỳ việc riêng lại lấy việc kỳ có đối thủ. Mà giờ này, khắc này, tả nghị đang cảm thụ sụt khắp Nghị Mà cảm này này giờ đang lượng sôi được lực trở với ề không nhanh hơn s ư n Trường Vương g ố với bán thú nhân nơi chú quân phát động tiến công lúc trước tả nghị thực lực đã khôi phục đến kiến tập kỵ sĩ đỉnh phong tầng thứ hắn đã có thể ngưng tụ ra tương đối uy lực hỏa diễm đ ấ u khí bằng không cũng sẽ không s o l o một chi bán thú nhân kỵ binh tại ạ xạ ạ thế giới trong kiến tập kỵ sĩ cùng chính kỵ sĩ giữa tồn tại một đạo vô cùng cao cánh cửa rất nhiều người chính là bị cánh cửa này hạm gắt gao ngăn cản tại kỵ sĩ thế giới ra vô pháp ngưng tụ kỵ sĩ chi tâm vô pháp có được chân chính lực lượng cường đại mà tả nghị vẹn vẹn chính là bị thí luyện không gian pháp tắc gáp chế thực lực tầng thứ hắn kỵ sĩ chi tâm như cũ tồn tại bởi vậy khi hắn tiêu diệt này chi bán thú nhân kỵ binh phong ấn kỵ sĩ chi tâm cuối cùng một tầng lực lượng ầm ầm phá t o á i cùng với kỵ sĩ chi tâm ở trong lồng ngực một lần nữa nhịp đập hỏa diễm đấu khi cùng quang minh chi lực đồng thời trở về bát đại mỹ đức lạc ấn đồng thời chấn động lần nữa câu thông tín ngưỡng suối nguồn lực lượng mãnh liệt cọ rửa lấy tả nghị toàn thân để cho cơ thể của hắn bành trướng tất cả khớp xương phát ra thanh thúy văng r ộ i phảng phất giống như là kinh lịch một lần phạt cốt tẩy tủy quá trình sướng khoái tới cực điểm tả nghị kinh ngạc phát hiện thân thể của mình tại đây dạng tẩy luyện quá trình bên trong trở nên kiên cố hơn thực cường hãn bước vào thánh vực một chút tiến bộ đối với tả nghị mà nói đều là đáng quý vì cái gì hắn muốn tích cực tham dự làm tinh thế giới thăng duy quá trình bảo vệ hòa bình truyền bá võ đạo khai thác thí luyện không gian cuối cùng mục đích vẫn là vì để mình tân chức càng cao sinh mệnh danh sách bằng không vẹn vẹn dựa vào bình thường từng giọt từng giọt ma luyện tích lũy mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thực hiện đột phá cho nên hiện tại hắn cảm thấy giật mình không nghĩ được thí luyện không gian cư nhiên đối với chính mình cũng có thể sản sinh trực tiếp hiệu quả mà ở đột phá chính kỵ sĩ theo tam trọng nguyên lực trở về Tả nhưng g ị lực l ợ đề đêm thăng như trường hà vỡ một phát như hà vỡ khi ô n trong khoảnh nhảy lên g thể thu thập, t khắc ớ c hắn í kích. n Đình Phong, thế như trẻ che tân chức đại kỵ sĩ về sau tiếp tục hướng thiên trung như vậy, không được bao lâu thời gian tả nghị cường thánh tầng Nhưng h thế che chức thời thể khôi phục lại tối cường thánh vực tầng thứ.、Nhưng、khi kỵ kỵ kỵ sĩ sĩ sau sĩ điệu đại được tiếp Tiếp bao trẻ tục tục tả tối có lại lâu về vậy, vực là trở lại thiên kỵ sĩ cảnh giới thời điểm liền quả quyết phong tỏa kỵ sĩ c h i tâm trong lúc chủ động dừng lại tấn thăng quá trình bởi vì tả nghị cảm thấy được bản thân lực lượng khôi phục được quá nhanh đã đối với thí luyện không gian tạo thành ảnh hưởng một khi hắn quay về thánh vực rất có thể triệt để đánh vỡ pháp tắc cân đối tạo thành vô pháp d ự liệu hậu quả quan trọng nhất là đối với tả nghị mà nói thiên kỵ sĩ cảnh giới ở trong này hoàn toàn đủ căn bản không có tất yếu b ư ớ c lên to lớn nguy hiểm tới khôi phục lại càng cao t ầ n g thứ trên thực tế bây giờ tả nghị cảm giác chính mình không sai biệt lắm là thời điểm rời đi nơi này bởi vì vậy thí luyện không gian cũng không thích hợp sự hiện hữu của hắn Ô... Bán tối h nhân chú thứ kẻn, thú nhân chiến thành chiến trận, thủ ú nơi quân lần vang lên tiếng kèn, lượng bán trận, lưng tế đàn. Một vị giàn ngùa mãn mạn đứng ở trên đại cầm c sau lấy lấy kết tế Một tắt tế ba vệ vị đàn, sĩ xà ở t trượng như lâm đ ạ địch. Tối lực lượng tinh nhuệ bị diệt thủ lĩnh chiến sĩ bỏ mình để cho này chi bán thú nhân trong bộ lạc tràn ngập một cô bi thương bầu không khí còn có kinh khủng cùng bất an nhưng mà tả nghị cũng không có phát động công kích hắn xa xa địa l ư ợ n g bán thú nhân t ắ t mãn xa m ạ n nhất nhãn để cho thái khắc quay đầu rời đi n à y chi ban thú nhân bộ lạc tính cả tắt mãn x a màn bút u hẳn là giao cho thí luyện giả nhóm đến giải quyết cùng tháng sáng lên tới trong bầu trời đêm thời điểm tả nghị trở lại ven hồ thành trại đi qua nửa tháng kiến thiết chỗ này vây quanh truyền tống môn mà kiến tạo cứ điểm đã có điểm bộ dáng chủ thế giới tới một trăm vị thí luyện giả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bọn họ bên trong đã có cao đoạn vũ người cũng có g i ã ngoại sinh tồn chuyên gia có hiểu nơi chú quân kiến thiết có hiểu đi săn sàn b á n cũng có giỏi về quản lý tả nghị đem nơi chú quân kiến thiết công tác toàn bộ trao cho bọn họ bao gồm cùng đám địa tinh hợp tác câu thông chính mình thì mang theo thái khắc quét sạch phương viên vài chục km bên trong khu vực đã sáng tạo ra một cái truyền tống khu vực an toàn như vậy thần nông sơn bên kia truyền đưa tới người cũng sẽ không lại tao nổ mánh thu tập kích uy hiếp hơn nữa tả nghị làm cho người ta ở bên trong cái phạm vi này khắp nơi xếp vào chỉ thị nhãn hiệu bảo đảm mới tới người có thể thuận lợi địa tìm đến ven hồ thành trại ở trong kế hoạch của hắn Chỗ hồ này ven tà h nghị h chính là đại hạ thí trại đại luyện giả nhóm là i ả n ó m trọng nhất toàn an yếu cứ điện. Đối, đối với thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội đội trưởng kỳ liên đào nói về sau chuyện nơi đây đều giao cho ngươi rồi kỳ liên đào nhất thời chấn động trưởng quan ngài không được tới t a nghị tại đây tòa căn cứ bên trong tác dụng có thể so với định hải thần trâm có sự hiện hữu của hắn tất cả mọi người cảm giác rất an tâm có thể rất yên lòng cùng địa tinh bộ lạc tiến hành hợp tác không sợ s u ấ t cái gì ngoài ý m u ố n hiện tại tả nghị lại muốn đi hơn nữa còn là buông tay bất kể ý tứ điều này làm cho kỳ liên đảo ra đầu có chút run lên có việc trả lại sẽ tới tả nghị cười cười nói nơi này là thí luyện không gian các ngươi mới là gì lì ạn kỳ liên đảo đã minh bạch tả nghị ý tứ trong lòng mặc dù hắn còn có chút bất an nhưng ít ra không được có lo sợ nghi hoặc với tư cách là đội hành động đặc biệt đội trưởng ý của hắn chí viễn so với người bình thường tới kiên cường tả nghị lại đem địa tinh l á o tê tự kêu đến phân phó vài câu khiến nó dẫn dắt bộ lạc cùng thí luyện giả nhóm an tâm hợp tác bây giờ gờ hữu bộ lạc đã có được vượt qua hai trăm vị đại địa tinh thực lực mạnh mẽ hơn nguyên lai、like、rất nhiều nhưng tả nghị ở trong bộ lạc hy vọng lại càng ngày càng mạnh mẽ thiếu chút bị đám địa tinh tôn sùng là thần linh địa tinh l á o tê tự lại càng là thể thuần phục tả nghị đối với hắn duy mệnh là tử không tồn tại phản loạn khả năng an bài tốt sau khi rời khỏi công việc tả nghị quay trở về tới chủ thế giới bay trở về đến lâm giang nhà cũ đã hơn bảy giờ tối hắn bỏ lỡ bữa tối tả nghị đem thái khắc giao cho bảo nhi như cũ để cho a cổ chuyển ra n ư ớ n g cung chính mình thịt nướng đảm đương cơm tối đến nửa đêm thời gian tả nghị tắt đi thư phòng cỏm hủ tờ cùng đèn bàn l ạ g yên đi ra phía ngoài trên bàn công không biết như thế nào hắn có phần tâm thần có chút không tập trung trung quy cảm giác có sự tình gì muốn phát sinh với tư cách là một vị bước vào thánh vực c ư ờ n g giả tả nghị tâm linh cảm c h i năng lực cực kỳ cường đại xuất hiện tình huống như vậy kia tất nhiên sẽ có nguyên nhân cho nên hắn chưa có trở về gian phòng nghỉ ngơi đứng ở trên sân thượng chọn điếu thuốc nhìn ra xa đại giang bờ bên kia đô thị ngọn đèn dầu chậm rãi rút lấy mà vừa lúc này tại quần quận dâng bên trong đại giang một đạo thật dài bóng đen ngược dòng m à lên nhờ vào màn đêm yểm hộ hạ lạng yên tới gần lâm giang c h ớ n nay đạo tiềm phù ở mặt sông bóng đen cuối cùng đứng tại cự l y tả ra nhà cũ đại khái một km tả hữu trên vị trí dây đặc đảm nhiệm che lạng yên sốc lên lộ ra ẩn nút ở bên trong t ố i om phóng ra lỗ vê anh vê anh vê anh trong lúc bất chợt ánh lửa cuốn tuân ba miếng màu đen xám đồ trang đạn đạo liên tiếp thăng không phụt lên lấy liệt diễm hỏa lưới bay về phía tả ra nhà cũ chương bốn trăm hai mươi nộ diễm ngập trời mười hai tả ra nhà cũ tại quả thứ nhất đạn đạo châm lửa nháy mắt tả nghị liền cảm giác đến nguy hiểm tiến đến vô luận là vu sư còn là kỵ sĩ tinh thần lực lượng tu luyện tới nhất định t ầ n g thứ cũng sẽ sản sinh tương tự giác quan thứ sáu trực giác đối với ảnh hưởng đến bản thân an nguy sự vật có được gần như biết trước năng lực tinh thần lực lượng càng là cường đại loại này cảm giác năng lực càng là cao minh cho nên tả nghị đối với nguy hiểm đến sớm có chỗ dự cảm đương nguy hiểm chân chính xuất hiện thời điểm hắn lại càng là tại trước tiên cảm giác đến nguy hiểm khởi nguồn phương hướng cùng vị trí hắn bắn bay trong tay thuốc lá đông nhiên vọt người nhảy lên thật cao triển khai trong c h ư ớ c mắt quang minh c h i dực sau một khắc tả nghị phát hiện vừa mới tự trên mặt sông thăng không đồng thời hướng phía mình ở tại phương hướng đánh ú t lại ba miếng đạn đạo trong tích tắc này tả nghị trong nội tâm nộ diễm ngập trời ở phía sau hắn là da là hắn vốn có tối vật chân quý hắn yêu nhất chân quý nhất người nhà đang đắm chìm tại mộc hương đối với nguy hiểm đến hoàn toàn không biết gì cả là ai dám can đảm đem lưới dao sắc bén đâm hướng hắn n g h lân nhưng ngút trời lửa giận cũng không có để cho tả nghị đánh mất lý trí đầu óc của hắn ngược lại lánh tĩnh tới cực điểm cánh tay phải vô thanh vô tức về phía trước bắn ra màu xám bạc cá không chiến khí rồi đột nhiên hiện ra theo đấu k h í r ố t vào n à y là dung hợp với man hoang thế giới cao tháp pháp sư tri thức tinh hoa cùng làm tinh thế giới tối cao siêu phảm khoa học kỹ thuật thành tựu chiến đấu thiết bị tại trong chớp mắt bị điểm sáng khởi động ông cùng với một tiếng trầm thấp chân ê mắt thường không thể nhận ra ba động lấy tả nghị làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán không gian chung quanh sinh ra mắt thường có thể thấy vật mẹo phỏng chế phật tượng là bị một tầng dày đặc kính m ờ sở cách trở nông nông lung lung địa không thấy rõ nguyên lai cảnh tượng ba miếng phi tập kích mà đến đạn đạo tính cả tả nghị đồng thời biến mất tất cả lam tinh thế giới cũng chỉ có tả nghị có được năng lực như vậy trong chớp mắt khóa chặt ba miếng cao tốc phi hành đạn đạo đem trực tiếp kéo vào đến a thứ không gian bên trong v â n g vênh Và anh, gian, mà ba khỏa ô n đánh chúng mục tiêu, thiết lập thời gian vừa đến liền lập tức dẫn g thiết thời h mục tức tiêu, lập lập vừa bạo. k bỏ thêm vào hít b ấ m thuốc đầu đạn trong nháy mắt ở giữa thả ra đáng sợ năng lượng to lớn sóng sung kích mang theo lấy nóng bỏng cực kỳ kim loại diễm lưu trong c h ư ớ c mắt c u ấ n á không chiến khí sở mở ra suất á t h ứ không gian đem thân ở trong tia tả nghị hoàn toàn bao phủ cho dù là ạn phạ cấp cường giả cũng không cách nào ngăn cản thương tổn như vậy nhưng chỉ vẹn vẹn qua một giây tả nghị thân hình tại chủ thế giới một lần nữa hiện ra trên người không có bất kỳ tổn thương thượng đế a không có khả năng hắn là ma quỷ nhanh lặn xuống giờ này k h ắ c này tiêm nổi đại giang bên trong trong bóng đen bộ kêu sợ hãi liên tục v ù n g chỉ huy mấy người thông qua giám sát và điều khiển hệ thống tận mắt nhìn thấy đạn đạo cùng tả nghị đồng thời tiêu thất đến tả nghị lần nữa xuất hiện tất cả quá trình như thế bất khả tư nghị tình cảnh bọn họ hoàn toàn rối loạn một tấc vông đều muốn lấy nhanh chóng chạy thoát thân nhưng đã đã chậm tà nghị lơ lửng trên không trung một vòng đón lấy một vòng q u ầ n sáng dưới chân của hắn hướng phía bốn phía triển khai khuyết t r ư ờ n g lập loại bạch đỏ quả cam lam lục tử thanh hoàng đều bất đồng hào quang tà nghị vừa mới thi triển ra đúng là hắn tấn chức thánh vực về sau vốn có trí cường kỹ năng kỵ sĩ quan hoàn một cái tín ngưỡng l à c ấ n đối ứng một cái kỵ sĩ quan hoàn bát đại mỹ đức tín ngưỡng chính là bát loại quần sáng mà tất cả quần sáng toàn bộ kích phát đồng thời trồng lên một chỗ liền hình thành trí cường thánh vực thánh vực không thể phá vỡ trừ phi dùng tầng thứ cao hơn lực lượng tiến hành đánh bại bằng không chỉ cần tả nghị có thể duy trì thánh vực quần sáng tồn tại vậy hắn chính là vô địch đấy ba miếng phi đạn uy lực tuy đáng sợ nhưng là căn bản không làm gì được mở vô địch quần sáng tả nghị mà hắn đã tập trung vào phát động công kích đầu sỏ gây nên quan g minh c h i dực đột nhiên chấn động tả nghị thân hình trong c h ư ớ c mắt ở trên vị trí cũ tiêu thất sau một khắc hắn xuất hiện ở trong sông bóng đen trên không đạo bóng đen này còn không có hoàn toàn lẻn vào dưới nước chiều dài của nó có hơn ba mươi mét xì gà hình ngoại hình cùng lộ ở trên mặt nước chỉ huy cầu tàu rõ ràng không sai cho thấy thân phận của nó có được lực lượng vũ trang chiến đấu tàu ngầm như vậy một chiếc tàu ngầm lại xuất hiện ở tới gần hàng châu nội thành trên mặt sông đồng thời phát động đạn đạo công kích bất luận thành công hay không tuyệt đối đều là kinh thiên động địa đại sự mà với tư cách là bị kia trực tiếp mục tiêu công kích tả nghị lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ đối phương trốn chạy trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng làm cho người ta sợ hãi l ệ mang rồi đột nhiên phát động tinh thần phong bạo tại tả nghị lực lượng hệ thống tinh thần thuộc về phụ trợ lực lượng mà không phải là chủ yếu thủ đoạn công kích hắn sở nắm giữ tinh thần kỹ năng cũng, cũng chỉ có mấy cái thường dùng nhất chính là thiết bích duy t r cùng chu thần đâm thiết bích duy t í thuộc về tinh thần phòng ngự kỹ năng chu thần đâm là đơn thể kỹ năng công kích mà tinh thần phong bạo thì là phạm vi đả kích kỹ năng tinh thần phong bạo bao trùm trong phạm vi bất kỳ sinh vật có tri khôn đều đem lọt vào tả nghị tinh thần lực lượng đả kích tuy loại đả kích này uy lực so ra kém chu thần đâm cường đại như vậy nhưng đối phó với số lượng đông đảo địch nhân hữu hiệu nhất lấy tả nghị thực lực phá hủy chiếc này tàu ngầm vô cùng đơn giản nhưng hắn sẽ không bởi vì nhất thời c h i nộ mà bung tha chân chính đầu s ò gây nên đó chính là s u ố i dục lần này công kích phía sau màn hung thủ hắn cần tàu ngầm bên trong người sống hạ xuống vô hình vô chất tinh thần phong bạo không hề có ngưng trệ địa xuyên thấu d ậ y đ ặ t tàu ngầm vào ngoài trong khoảnh khắc quét sạch cả chiếc tàu ngầm tàu ngầm nội bộ sở hữu thiết bị tất cả đều bình yên vô sự thế nhưng điều khiển tàu ngầm người vô luận là thủy thủ còn là quan chỉ huy toàn bộ như là bị búa tạ hung hăng địa đập chúng đầu lâu bọn họ mắt kính cái mũi lỗ thai cùng miệng tràn ra máu tươi kêu thảm ngã xuống trên sàn nhà n a o n a o hôn mê rồi trong đó bao gồm vài người siêu phàm giả cũng không ngoại lệ bất quá là nhiều giữ vững được vài giây mà thôi phóng ra s u ấ t tinh thần phong bạo tả nghị đột nhiên đ ắ p xuống trong khoảnh khắc nhảy vào c u ầ n c u ộ n nước sông bên trong sau một lúc lâu đã hoàn toàn lẻn vào trong nước tàu ngầm đột nhiên phá khai thủy mặt di động đồng thời nhanh chóng thoát ly nước sông hướng tăng lên đến hơn một ư ơ i thước cao không trung đó cũng không phải chiếc này tàu ngầm có được lơ lửng phi hành năng lực mà là tả nghị ở phía dưới đem nó nâng lên nắm dơ chiếc này mấy trăm tấn nặng tàu ngầm tả nghị đem di động đến bờ sông biên trên đất trống để xuống lâm giang chấn cư dân sớm đã toàn bộ chuyển rời đi bây giờ thôn trấn chính là một cái đại hình công trường lúc này lại là nửa đêm thời gian cho nên hành động của hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào đương tả nghị g i ả n g c h i ế c này tàu ngầm phóng tới trên mặt đất thời điểm tàu ngầm động cơ vẫn còn ở công tác nó chọn dùng chính là cô phun tên lửa đẩy mà không phải thông thường cánh quạt tạc âm vô cùng tiểu chỉ là qua không bao lâu động cơ liền tự hành đình chỉ vận chuyển đứng ở tàu ngầm bên cạnh tả nghị móc ra di động gọi điện thoại ra ngoài chương 421, nghi vấn 22. đón đến tả nghị gọi điện thoại tới thời điểm ngũ vinh kiện đang ngủ ở nhà cảm giác đặt ở gối đầu biên di động vừa mới chấn động một cái hắn liền lập tức thanh t ỉ n h lại lấy tay nắm lấy nhìn cũng không nhìn địa trực tiếp truyền được ta là ngũ v i n h kiện n g h e xong sau một lát ngũ vinh kiện ở trên giường ngồi dậy thần sắc vô cùng nghiêm túc tả thủ tịch ta hiện tại cần xác nhận một chút ngươi có phải hay không đang nói đùa tuy ngũ vinh kiện rất rõ ràng tả nghị không có khả năng tại nửa đêm gọi điện thoại qua cùng chính mình khai mở lớn như vậy vui đùa nhưng chuyện này tính chất thực sự quá nghiêm trọng không thuận theo hắn không c h ỉ n h trọng chuyện lạ tả nghị không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà là phát tới một đoạn video mặc dù là lúc đêm khuya nhưng lâm giang c h ấ n công trường thượng mở ra đại công tỷ lệ chiếu sáng đèn xa xa chiếu xạ qua tới ánh sáng đủ để cho di động rõ ràng địa quay chụp lặn xuống thuyền toàn cảnh Đều ta... xem hết video ngắn ngũ vinh kiện không có lại do dự trả lời một câu về sau liền kết thúc cuộc nói chuyện xuất chuyện gì nam ở bên cạnh thê tử tỉnh lại xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi người muốn ra ngoài sao đúng vậy ngũ vinh kiện mặc vào áo khoác ôn nhu nói trong cục có chuyện trọng yếu cần ta đi xử lý ngươi ngủ đi không cần chờ ta ừ thê tử sớm thành thói quen lật người một lần nữa thiết đi hơn mười sau chờ đợi tại bờ sông tả nghị liền gặp được một mình lái xe tới ngũ vĩnh kiện hắn điều khiển xe việt giã thượng lóe đèn báo hiệu hiển nhiên là một đường đi đua xe tới bằng không tốc độ không có khả năng có nhanh như vậy vừa mới dừng xe vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan lập tức mở cửa xe nhảy xuống tới ân cần mà hỏi tả thủ tịch ngươi không sao chứ không có việc gì tả nghị vô vô bên cạnh tàu ngầm vào ngoài cười cười nói người này bắn ba miếng đạn đạo bị ta dùng á không chiến khí cho chặn đường hạ xuống bên trong có hai mươi bảy người tuy trên mặt của hắn mang theo cười nhưng trong ánh mắt không có chút nào t i ể u ý đôi mắt chỗ sâu trong chớp động lạnh leo hàn mang ngũ vinh kiện vừa rồi tới thời điểm xa xa địa liền thấy được trưng bày tại ở trên địa tàu ngầm chiếc này tàu ngầm kỳ thật cũng không lớn thuộc về bên trong tiểu cấp bậc loại thế nhưng trang bị có đạn đạo vậy không thể tầm thường so sánh ngũ vinh kiện nghe không khỏi hít vào một hơi khí lạnh tức giận nói thật không biết bờ biển phòng giữ quân là làm ăn cái gì lại để cho một chiếc chiến đấu tàu ngầm chui đi vào đại hạ quốc thổ bao la tuy truyền thống thượng thuộc về đại lục quốc gia nhưng có lây dài ràng giặc đường ven biển tại qua lại trong lịch sử đại hạ đã từng đã ăn có biển không phòng đau khổ bởi vậy rất sớm liền dựng lên một chi chăm chú tại bờ biển phòng ngự thủ vệ lực lượng bờ biển phòng giữ quân với tư cách là gần biển phòng ngự hệ thống trọng yếu nhất cấu thành bộ phận đề phòng địch nhân tàu ngầm lẻn vào lánh hải phạm vi là bờ biển phòng giữ quân chức t r á c nhất để cho một chiếc đối địch chiến đấu tàu ngầm xâm nhập đến hàng châu phụ cận tuyệt đối là nghiêm trọng thất trách thử nghĩ một chút nếu chiếc này tàu ngầm mục tiêu công kích không phải là tả nghị mà là hàng châu phồn hoa nội thành trong một ngắn gần trong khoảng cách phòng không hệ thống căn bản không kịp chặn đường này tương hội tạo thành lớn cỡ nào thương vong ngũ vinh kiện suy nghĩ một chút đều kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh không khách khí mà nói sự kiện lần này đủ để cho bờ biển phòng giữ quân tối cao quan chỉ huy lấy không làm tròn trách nhiệm tội danh xuống đài ngũ v i n h kiện càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ nhịn không được hỏi tả thủ tịch người ở bên trong còn sống không tả nghị gật gật đầu tất cả đều còn sống bây giờ là trạng thái hôn mê hắn muốn tiêu diệt g i ế t tàu ngầm bên trong người rất đơn giản nhưng g i ế t đi sẽ ảnh hưởng đến đối với hung phạm truy tra cho nên khống chế tinh thần phong bạo uy lực bằng không nằm ở người bên trong đầu toàn bộ bạo điệu làm tốt lắm ngũ v i n h kiện không hỏi tả nghị là như thế nào đem một chiếc mấy trăm tấn nặng vũ trang tàu ngầm lấy tới trên bờ tới lại l ạ i như thế nào để cho bên trong người điều khiển hôn mê đi hắn hiện tại so với tả nghị càng muốn tìm ra kẻ chủ mưu phía sau cấp cho nghiêm khắc nhất trả thù đặc kích ngay vào lúc này ầm ầm x o a y cánh âm thanh từ xa mà đến gần địa chuyển đến số khung lóe hàng đèn vũ trang phi cơ trực thăng xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong cùng lúc đó hai chiếc cao tốc tuần tra thuyền ở trên sông lái tới thuyền thượng trang năm đại công tỷ lệ đèn pha đảo qua bờ sông bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên rất nhanh một trận vũ trang phi cơ trực thăng bay đến tàu ngầm trên không một đạo sáng như tuyết ánh đèn theo rơi xuống cửa khoang lập tức mở ra hơn nhiều tên võ trang đầy đủ binh sĩ thông qua tác hạ xuống chỉ huy cầu tàu biên ngay sau đó càng nhiều binh sĩ tại xung quanh hoàn thành tác hạng bọn họ nhanh chóng tập kết đến một chỗ nghiêm chỉnh huấn luyện lính bảo an địa phương che chở một trận phi cơ trực thăng đắp xuống bên cạnh trên đất trống vài người thân mặc chế phục quan quân nhảy xuống phi cơ trực thăng tại các binh sĩ hộ vệ hạ vội vàng đi đến tả nghị cùng trước mặt ngũ vĩnh kiện chính là nó đầu linh chính là một người đeo lấy thiếu tá quân hàm trung niên nam tử hắn nhìn lấy tối như mực tàu ngầm lông mày vận thành sông chữ dùng không dám tin giọng điệu nói các ngươi siêu quản cục không có nói đùa chớ kỳ thật trung niên thiếu tá nghi vấn rất bình thường cho dù ai đón đến thượng cấp mệnh lệnh nói có một chiếc chiến đấu tàu ngầm lẻn vào tiền giang đồng thời bắn đạn đạo sau đó bị mục tiêu công kích sở tù binh hắn cũng là vô pháp tin chiếc này tàu ngầm bây giờ lại liền bày ở trên mặt đất nếu như báo cáo tình huống không phải là giang nam siêu quản cục trung niên thiếu tá tuyệt đối sẽ làm cho thủ hạ đem tả nghị cùng ngũ vĩnh kiện hai người trước bắt lại ta là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện ngũ vĩnh kiện lạnh lùng nói thỉnh cho thấy thân phận của ngươi trung niên thiếu tá khỏe mắt rút rút có chút không tình nguyện địa hành lễ nói ngũ trưởng quan ngươi hảo ta là bờ b i ể n phòng giữ quân giang nam phân khu thiếu tá đoàn trưởng khâu vi bác phụng mệnh đến đây điều tra vũ trang xâm lấn sự kiện tuy một phần của hệ thống bất đồng nhưng ngũ vinh kiện cấp bậc so với hắn cao hơn không được phép hắn vô lễ đối đãi vị này chính là chúng ta giang nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn tả nghị ngũ vinh kiện chỉ vào tả nghị nói hắn là bị mục tiêu công kích chiếc này tàu ngầm cũng là hắn bắt được hiện ở trong tàu ngầm mặt người đã toàn bộ hôn mê các ngươi mau chóng hành động khống chế tình thế khâu vĩ bắc nhìn nhìn tả nghị lại nhìn một chút tàu ngầm trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin thân sắc hắn đương nhiên biết siêu quản cục là làm gì, gì đó nhưng chuyện này thật sự không thể tưởng tượng do dự một chút hỏi tả thủ tịch xin hỏi ngươi là như thế nào phát hiện nó lại là như thế nào đem nó đem đến trên bờ tới hoàn toàn không hợp với lẽ thường a khâu đoàn trưởng ngũ vinh kiện nhất thời giận tí m ặ t ngươi bây giờ cần phải làm là thi hành mệnh lệnh mà không phải hỏi cái kia sao hỏi nhiều đề khâu vĩ bắc cũng là kiên cường ngạnh lấy cái cổ hồi đáp với tư cách là hành động quan chỉ huy ta có nghi vấn quyền lực nghi vấn ngũ vinh kiện cười lạnh nói ngươi nói ngươi có quyền lực nghi vấn một vị ả n phả cấp siêu p h à m cường giả ả n phả ngũ vinh kiện lời phảng phất giống như là một cái búa tạ nặng nề g h mà đánh tại khâu vĩ bát trên đầu để cho hắn choáng váng chương 422, sắp nhấc lên do tanh m ư a máu 12. mặc dù lớn bộ phận siêu phàm giả đều tại siêu liên hội hoặc là siêu quản cục nhưng hiệu lực tại t r o n g quân siêu phàm giả cũng không ít bờ biển phòng giữ trong quân đồng dạng có siêu phàm cái này tồn tại với tư cách là một vị thiếu tá đoàn trưởng khâu vĩ bắc làm sao có thể không minh bạch một vị hạn phả cấp siêu phàm cường giả có nghĩa là cái gì trên thực tế đại hạ trong quân cường đại nhất siêu phàm giả cũng chỉ có a cấp khâu vĩ bắc thật sự không thể tin được trước mắt tuổi trẻ tả nghị sẽ là hạn phả nhưng ngũ vĩnh kiện lại làm sao có thể tại như vậy chuyện trọng yếu thượng ăn nói lung tung h á n há hốc mồn muốn, muốn nói điểm cái gì kết quả phát hiện cổ họng của mình trở nên làm ếch hoàn toàn nói không ra lời khâu đoàn trường ngay vào lúc này n g ồ i s ổ m ở trên tàu ngầm mặt một tên binh lính cao giọng báo cáo phong kín đóng cửa chết rồi chúng ta mở không ra cần cắt thiết bị khâu vĩ bắc giống như là mò được một cây cây cỏ cứu mạng hắn không dám lần nữa đi nghi vấn tả nghị vội vang nuốt một ngụm nước bọc nói các ngươi chờ ta hiện tại để cho người đẩy hơi cắt thiết bị qua tàu ngầm cửa khoang là nhất định phải mở ra bằng không một khi người ở bên trong tỉnh lại hậu quả vô pháp dự liệu không cần phiền toái như vậy tả nghị bỗng nhiên mở miệng nói ta tới mở ra nó nói qua tả nghị đưa tay đặt tại tàu ngầm vào ngoài kích phát đấu khí rót đi vào tinh thần u vô cùng đấu khí ở dưới k h ô n g chế của hắn vô thanh vô tức địa xuyên thấu dậy đặc sắc vách tường chiếc này tàu ngầm nội bộ kết cấu tại cảm giác của hắn bên trong từng bước hiện ra xuất ra cuối cùng đến trên cùng mặt phong kín cửa bộ vị ca s ủ y cùng với tiết khí s ủ y v ă n g dội hình tròn kim loại cửa khoang hướng lên chậm dài sốc lên lộ ra đi thông nội bộ thang quấn mở ra đứng ở phía trên phòng giữ quân các chiến sĩ vừa mừng vừa sợ cảm giác rất bất khả tư nghị khâu vĩ b á c mở to hai mắt nhìn tứ ngoại bộ bạo lực mở ra một chiếc không rõ tình huống tàu ngầm chẳng những cần cao cấp cắt gió đá thiết bị hơn nữa tại cắt trong quá trình vẫn tồn tại tương đối nguy hiểm vạn nhất bên trong cải đặt đề phòng biện pháp vậy làm phiền rất lớn kết quả t à nghị đưa tay án lấy vỏ ngoài vẹn vẹn không đến nửa phút thời gian phong kín cửa khoang lại tự động mở ra khâu vĩ b á c cảm giác chính mình thưởng thức cũng bị phá vỡ tả nghị rút tay về nhàn nhạt nói nắm chặt thời gian a tà nghị mở ra tàu ngầm cửa khoang dùng chính là năm đó ở ạ xạ ạ thế t giới trong mạo hiểm thời điểm hướng một vị lang thang dong binh học được mở khóa thuật dựa vào bản thân cường đại đấu khí cùng siêu cường tinh thần cảm giác gần như không có cửa gì khóa có thể ngăn chở hắn khâu vĩ bắc không nói gì địa phất phất tay hắn còn có thể nói cái gì tà nghị cường đại cùng thần bí vượt xa xa hắn tưởng tượng hắn vô cùng vui mừng vừa rồi ngũ vĩnh kiện ngăn lại chính mình bằng không nếu đem tà nghị triệt để đắc tội vị này bờ biển phòng giữ quân giang nam phân khu thiếu tá đoàn trưởng cảm giác có chút lạnh một chi võ trang đầy đủ đặc biệt chiến phân đội nhỏ nhanh chóng tiềm nhập tàu ngầm nội bộ bọn họ tùy thân mang theo quân dụng ghi chép dụng cụ quay chụp hình ảnh đồng bộ truyền tống đến phía ngoài chỉ huy bình đài trên các đồng hồ đo để cho mọi người có thể rõ ràng địa thấy được hành động quá trình an toàn an toàn phát hiện mục tiêu hư hư thực thực hôn mê đặc biệt chiến tiểu đội hành động quá trình vô cùng thuận lợi bởi vì chính như tả nghị nói như vậy tàu ngầm người ở bên trong tất cả đều lâm vào trạng thái hôn mê bởi vì không hề có phản kháng địa bị các chiến sĩ tù binh bắt được vẹn vẹn chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian phân đội nhỏ chiếm lĩnh cả chiếc tàu ngầm tại xác nhận an toàn dưới tình huống càng nhiều một phần của bờ b i ể n phòng giữ quân giang nam phân khu thành viên tiến nhập tàu ngầm trong đó bao gồm một đám nhân viên kỹ thuật vẫn còn tại trong hôn mê tù binh một người tiếp một người địa bị dơ lên xuất ra xem tướng mạo toàn bộ là người ngoại quốc chờ đợi bọn họ chính là nghiêm khắc thẩm vấn ngũ trường quan tả nghị nói với ngũ v i n h kiện ta hy vọng có thể tại trước tiên biết thân phận của bọn hắn cùng lai lịch ngũ v i n h kiện trầm giọng hồi đáp ngươi yên tâm địch nhân của ngươi chính là chúng ta siêu quản cục cùng trung địch nhân có vị tiền bối anh hùng đã từng nói đối đãi địch nhân muốn giống như ngày đông giá rét tàn khốc vô tình chiếc này quốc tịch không rõ tàu ngầm lẻn vào hàng châu khu vực dùng đạn đạo tập kích tả nghị đã hoàn toàn xúc phạm điểm mấu chốt bất luận ai cũng vô pháp dễ dàng tha thứ ngũ vinh kiện có thể cảm giác được tại tả nghị bình tĩnh b ê ngoài n sở ẩn núp lấy liệt diễm l ử a giận hắn vô cùng lý giải tả nghị phẫn nộ vô cùng rõ ràng tả nghị nghĩ muốn làm cái gì dĩ nhãn hoàn nhãn thiết huyết trả thù nhưng ngũ vinh kiện tuyệt sẽ không ngăn cản tả nghị bởi vì ả n phả cường giả tôn nghiêm không để cho xúc phạm đại hạ an toàn quốc gia đồng dạng không để cho xúc phạm mặc kệ phía sau màn thủ phạm là ai đều phải trả giá thảm thiết g i a lớn ngũ vinh kiện hoàn toàn tin tưởng tả nghị có năng lực làm được điểm này khâu đoàn trường đại phát hiện a một người đeo mắt kính nam tử trẻ tuổi từ thang dây thượng nhảy xuống tới hắn mới vừa từ tàu ngầm nội bộ xuất ra hai mắt tỏa ánh sáng mà đối với khâu vĩ bắc hét lên chiếc này tàu ngầm vô cùng tân tiến bên trong không ít thiết bị là ta chưa từng có gặp qua bọn họ khẳng định tại ẩn thân kỹ thuật thượng thực hiện đột phá hoặc là tìm đến chúng ta đáy biển trường thành hệ thống phòng ngự lỗ thủng người này mắt kính nam không thể nghi ngờ là trong quân nhân viên kỹ thuật hoa chân múa tay vui sướng mặt mày hớn hở bộ dáng như là vừa mới đến mới lạ đồ chơi đại nam hải thao thao bất tuyệt về phía khâu vị bác thổ lộ chính mình phát hiện hồn nhiên không để ý người sau sắc mặt của càng ngày càng khó coi đáy biển trường thành hệ thống phòng ngự là bờ biển phòng giữ quân xây dựng lập một đạo hải dương phòng tuyến chuyên môn dùng để đề phòng địch nhân tàu ngầm hiện tại gia đại sự như vậy nếu như là đối phương kỹ thuật quá tiến vào vậy còn toán hảo cần phải là lợi dụng hệ thống lỗ thủng như vậy bờ biển phòng giữ quân liền khó từ kia tội trạng đã đủ rồi khâu vĩ b á c xanh mặt cắt đứt mắt kính nam sau đó nói với tả nghị tả thủ tịch vừa rồi rất xin lỗi cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta phòng giữ quân bắt làm tù binh trước n à y tàu ngầm ngài công tích ta sẽ chi tiết hướng lên hồi báo ta không cần công tích tạ nghị nói ta chỉ cần một phần tình báo chuẩn xác ngươi hẳn là minh bạch khâu vĩ b á c trong nội tâm dùng mình ta minh bạch hán phảng phất thấy được một hồi sắp nhấc lên gió tanh m ư a máu chống rông tất cả tù binh chiếc này tàu ngầm hiển nhiên không thích hợp một mực b à y ở chỗ này bờ biển phòng giữ quân giang nam phân khu phương diện khẩn cấp điều khiển tới một chiếc vận thâu thuyền ý định thừa dịp còn không có thủy chiều xuống thời điểm đem vận chuyển đến an toàn trong căn cứ nhưng như thế nào đem tàu ngầm đem đến vận thâu thuyền thượng là một vấn đề cuối cùng vẫn là từ tả nghị xuất thủ đối phó nhìn thấy tả nghị nắm cử mấy trăm tấn nặng tàu ngầm bay đến vận thâu thuyền khâu vi bắt trong nội tâm còn sót lại lấy một chút tiểu tâm tư cũng đi theo không còn sót lại chút gì đến ba giờ sáng hơn thời điểm tất cả nhân viên toàn bộ rút lui khỏi ngũ v i n h kiện cũng đi theo rời đi hắn đem cùng quân đội người một chỗ thẩm vấn tù binh bờ sông biên một lần nữa khôi phục kiên tĩnh chỉ có trên mặt đất một đạo thật sâu vết sâu chứng minh đã từng phát sinh qua sự tình chương bốn trăm hai mươi ba không tiếc giá lớn thủ hộ hai mươi hai đứng ở giang đê tắm lạnh lùng giang phong tả nghị nhìn ra xa đại giang bờ bên kia hàng châu nội thành lúc rạng sáng bên kia như cũ nghe hồng biến ảo đèn đuốc sáng trưng mấy trăm vạn còn đang trong g i c mộng mọi người cũng không biết bọn họ cùng một hồi to lớn nguy hiểm gặp thoáng qua mà ngày mai tin tức báo chí tv truyền thông cùng với inter cũng sẽ không xuất hiện nửa điểm liên quan tin tức kỳ thật nhiều khi vô c h i cũng là một loại hạnh phúc nhưng tả nghị cùng như vậy hạnh phúc nhất định vô duyên hạnh phúc của hắn cần chính mình đi thủ hộ hắn sống ở tư khéo tư nơi này có thân nhân của hắn cùng bằng hữu có hắn phải thủ hộ hết thảy xoay người lại tả nghị nhìn xem màn đêm bao phủ xuống nhà của mình giờ n à y khắc này bảo nhi hắn g định ôm t vô vô rơi vào trước mặt của bảo thụ cành cây chập trờn lá cây tung bay lạc yên chấn động rất xuống vạn điểm đánh quang chiếu sáng mảnh lớn không gian bảo thụ phảng phất cảm nhận được lúc này tả nghị nội tâm tâm tình hướng hắn truyền lại nhu mộ cùng ôn nu tới vớt lên phẫn nộ của hắn tà nghị đưa tay nhẹ nhàng mà ấn ở trên thân cây thở phào thở ra một hơi hắn làm ra quyết định rút về tay phải đ ố n g dưng vung lên năm con tử sắc bình thủy tinh trong chớp mắt cứ t h ế hiện ra mà ra tà nghị lần nữa phất phất tay sở hữu bình thủy tinh nắp bình tự động bay lên được lưu giữ trong bên trong chất lỏng kế tiếp di động đến không t r u n g ngưng tụ thành năm khỏa lập lụe bất đồng hào quang nước đoàn sinh mệnh tri tuyển trí tuệ tri tuyển thanh xuân tri tuyển may mắn tri tuyển cùng linh hồn tri tuyển đây là tả nghị vốn có toàn bộ ngũ đại thánh tuyển tri thủy giá trị không thể lường được bảo vật năm đó tả nghị bỏ ra cực cao giá lớn mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống cộng thêm vận khí mới tập hợp đủ ạ xạ ạt thế giới này thần bí nhất ngũ đại thánh tuyển không có chút do dự nào tả nghị mở ra năm ngón tay bỗng nhiên khép lại năm khỏa thánh thủy trong chớp mắt tụ tập dung hợp thành một đoàn tại ạ xạ ạt thế giới trong một mực có cái truyền thuyết chỉ cần gộp đủ ngũ đại thánh nước suối đồng thời đem chúng dung hợp đến một chỗ liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng tạ nghị đạt được ngũ đại thánh tuyền thời gian rất dài nhưng hắn là lần đầu tiên đem chính mình vốn có ngũ đại thánh tuyền hỗn hợp hắn lần nữa x u ê hai tay lập loẹ hóng ánh hảo quang thánh thủy đoàn bay về phía bảo t h ụ toàn bộ cho ngươi một cây màu xanh biếc cây mây lạng yên vung lên hạ xuống từng mảnh non triển khai diệp vừa vặn đem bay tới thánh thủy đoàn giữ được nó tham lam địa hấp thu lấy thánh thủy giống như là khát khao hải nhi đang hút ăn lấy hương vị ngọt ngào vô cùng chính là nước tả ra nhà cũ lầu ba trong phòng ngủ đang ngủ say bảo nhi chật chật l ư ỡ i sau một lúc lâu toàn bộ thánh thủy bị cây mây hấp thu có sạch sẽ sau một khắc bảo thụ bắt đầu chấn động hàng tỷ mảnh lá cây rung động lấy phát ra hào hào tiếng vang như là sinh mệnh hò hét thù hộ tà nghị hướng nó truyền một cái rõ ràng vô cùng ý niệm hắn bỏ ra tất cả thánh t u y ể n tri thủy chính là vì để cho bảo thụ lần nữa phát triển có được càng cường đại hơn thủ hộ năng lực như thế tài năng cam đoan bảo nhi tuyệt đối an toàn tà nghị từ trước đến nay cũng không lo lắng cho mình an ủi bởi vì trong cái thế giới này không có bất kỳ người nào hoặc là sự vật có thể tổn thương tới hắn cho dù là diệt thế cấp bậc vũ khí hạt nhân cũng không ngoại lệ cao tháp đại vu sư c ầ m chú u y năng mảy may đều không kém hơn đạn hạt nhân cũng đừng n g h ĩ công phá hắn thánh vực c u ồ n sáng nhưng lấy được thiên mệnh nữ vu truyền thừa bảo nhi trả lại rất nhỏ yếu t ạ nghị phải cân nhắc đến chính mình không có ở bên người nàng thời điểm ken có thể gặp được nguy hiểm vẹn vẹn dựa vào mấy khối hộ thân phù văn trang bị hiển nhiên là không đủ mà bảo thụ chính là bảo nhi thủ hộ giả Tạch! Tạch! tiếng liệt vượt thước thụ thứ tốc phát triển, trụ cột trướng trở thụ, to tán trùm Cùng đặc cao cấp của càng cây càng vực. không bành hướng phía phương hướng nhiều khu vang nên đón lần nó ngừng nên lớn với rội, dài, dày độ bảo bảo bao kéo qua đến lúc kết thúc cao độ của nó vượt qua một trăm năm mươi mét tăng cây bao trùm phạm vi là ban đầu gấp ba chẳng những đem tả ra nhà cũ bố trí nhập trong đó thậm chí kéo dài đến bờ sông biên ban đầu bảo t h ụ còn có pháp trận kích phát mây mù với tư cách là che đậy mà bây giờ nó đã trở thành kỳ quan tồn tại cũng lại vô pháp che giấu chính mình dáng người không chỉ có như thế tả nghị cảm giác được nó còn nghĩ chính mình trước kia đặt dưới cây pháp trận khuôn mô hình thôn vệ dung hợp với sinh ra loại nào đó kỳ lạ biến hóa tán cây rung động Vung rơi hàng rơi i tỷ đ ể một phát sáng, trong đó có hai luồng hài nhi lớn quả đấm lục quang hết sức đáng chú sáng, đáng trong trừng sức luồng lớn quang đó đấm có lục quả m ý.、Một、đoàn lục quang bay thấp trên người tại tả nghị trong chớp mắt sắp nhập vào trong cơ thể của hắn mặt khác một đoàn lục quang thì bay về phía tả ra nhà cũ trong chớp mắt chuyển qua vách tường cách trở rơi vào đang ngủ say bảo nhi trên người đồng dạng sắp nhập vào bảo nhi trong cơ thể tả nghị tâm niệm vừa động thân hình trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất một giây sau hắn xuất hiện ở bảo nhi trong khuê phòng Ô cùng ngủ bên trong thái khắc cảnh giác nâng lên đầu mở mắt nhìn thấy là tả nghị phệ của nó kêu biến thành thấp ê ứ tả nghị dựng thẳng lên ngón trỏ làm chớ có lên tiếng thủ thế thái khắc ngoan ngoan một lần nữa nằm xuống nhắm lại mắt chó tả nghị lặng yên tiến tới bên giường túi người trên c h á n tiểu nha đầu k h ẽ hôn một cái thân hình của hắn lần nữa biến mất sau đó xuất hiện ở tây hồ đoạn cầu phía trên trong n g á y mắt di động đây là bảo thụ vừa mới giao phó tả nghị vĩnh cửu gia chỉ năng lực đặc thù để cho hắn có thể tại bảo t h ụ lực lượng trong phạm vi tùy ý đ ị a tiến hành di động đồng dạng năng lực bảo t h ụ cũng giao phó bảo nhi đứng ở trên đoạn cầu tả nghị ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời đêm nay bầu trời đêm trong sạch vô cùng thế nhưng tại hắn linh hàng châu khu vực cũng bị hàng tỷ mảnh trong s u ố t lá cây tạo thành quan đ ỉ n h trợn bao phủ đây là bảo t h ụ diễn sinh ra tầng thứ hai tán cây chi hoa nó là bảo t h ụ thủ hộ lực lượng diễn sinh cùng cụ hóa chỉ bất quá cũng chỉ có tả nghị cùng bảo nhi mới có thể xem tới được cho nên tả nghị cùng bảo nhi là có thể tại tất cả hàng châu khu vực tùy ý thuấn gì, không được bị nguyên lai truyền tống trận có hạn chế quan trọng nhất là c h ộ n dạ một thực song trọng tán cây có được lấy cường đại phòng ngự năng lực chỉ cần bảo nhi không thoát ly tán cây chi hoa bao trùm phạm vi như vậy coi như là án p h ạ đích thân tới cũng đừng nghĩ tổn thương tới mảy may của nàng hơn nữa có cần nó còn có thể che chở mấy trăm vạn hàng châu thị dân đây là tả nghị tống s u ấ t chính mình toàn bộ ngũ đại thánh nước suối sở tâm nguyện của thực hiện thạch ủ hộ. Xoay người một cái, nghị một một Xoay nữa người lần cái, tà trở l i bảo thụ t phía r ư ớ nguyên lai、like、vị trí. ắ n r ấ tượng hài h lòng, n n còn lăng. g chưa Vệch Thạch ư đủ. t quỷ a quái xuyên qua tán cây bay tới vững vàng địa đắp xuống trước mặt của tả nghị tả nghị hài lòng là thủ hộ lực lượng đủ rồi nhưng mà cũng chỉ có thủ hộ là không đủ nếu như không có cường đại lực uy hiếp làm sao có thể đủ chấn nhiếp ở bụng dạ khó lường địch nhân cho nên hắn muốn gia tăng công kích cùng phản kích lực lượng chương 424 trang bị đến tận răng thạch tượng quỷ thuộc về vu sư tạo vật pháp thuật k h ố i lỗi tại ạ xạ a thế giới trong nó là vu sư nhóm tốt nhất trinh sát cùng s e n chi thạch tượng quỷ có đủ lấy siêu phàm cảm giác lực tại trong đêm tối cũng có thể tìm kiếm đến mấy cây số trong phạm vi động tĩnh đồng thời có được khoảng cách gần bên trong giòm phá bên trong thấp cấp bậc cẩn thân ẩn nặc thuật làm cho địch nhân không chỗ nào che giấu lực chiến đấu của nó rất mạnh một đôi lợi chảo có thể đơn giản địa tê liệt manh thú cộng thêm có được bay lượn năng lực chống lại võ trang đầy đủ chính kỵ sĩ cũng sẽ không rơi vào hạ phong a quái đến từ một vị đại vu sư gửi tặng phẩm chất của nó vượt xa phổ thông thạch tượng ủy kia trong cơ thể đ i ề u khắc có năm đạo p h ù văn có thể kích phát ra nhiều loại công kích vũ thuật cận chiến chém giết cũng không nói chơi tà nghị tự ạ xả ạ thế giới trở về để cho a quái thường trú tại trong sân hương cây nhãn trên t â y ngày đêm thủ hộ gia đình an toàn hiện tại hắn muốn giao phó a quái càng mạnh năng lực chiến đấu tà nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy g a siêu năng tháo siêu năng pháo là hãn hải khoa học kỹ thuật liên hợp hạ siêu liên cùng man hoang thế giới sở s ỉ ễu vương quốc cao tháp pháp sư hợp tác nghiên chế siêu cấp vũ khí chọn dùng ma thú siêu p h ạ m c h i nguyên với tư cách là nguồn năng lượng có được lấy rất mạnh uy lực dựa theo hãn hải khoa học kỹ thuật thuyết pháp siêu năng pháo có thể đối với hạn phả cấp siêu p h ạ m cường giả tạo thành uy hiếp trí mạng lúc trước tại thần nông sơn phạm gia phạm hải triều cùng phạm thiếu vũ mang theo hai cỗ siêu năng pháo qua liền dám cùng tả nghị khắc manh mối kết quả hai nghìn long tương vệ mang theo một cỗ siêu năng pháo tiến nhập thí luyện không gian chẳng những toàn quân bị d i ệ t liền này là liền mang theo thức siêu năng pháo cũng rơi vào trong tay tả nghị bất quá này là siêu năng pháo cũng bị thí luyện không gian pháp tắc làm ảnh hưởng xuất hiện hư hao vô pháp sử dụng tả nghị đạt được siêu năng pháo đối với cái này vũ khí tiến hành nghiên cứu đã cơ bản nắm giữ nguyên lý của nó lấy tả nghị ánh mắt đến xem siêu năng pháo ý n g h ĩ a vẫn rất có thú nó tương đương với mini bản năng lượng pháo chọn dùng ma thu tinh hạch cũng chính là siêu phảm c h i nguyên với tư cách là lực lượng khởi nguồn sắp nhập vào làm tinh thế giới vũ khí hiện đại một ít kết cấu đặc điểm tại pháo trong ống bộ cung bức đều đ i ề u khắc lấy kết cấu phức tạp pháp thuật phù văn nhưng mà man hoang thế giới các sở nắm giữ phù văn c h i thức xa xa không có đạt tới cao giai vị pháp tắc tạo vật t ầ n g thứ tại l à m tinh thế giới có thể sử dụng phóng tới thí luyện không gian liền mất đi hiệu lực tuy này là siêu năng pháo giai vị không cao tả nghị bản thân cũng không có năng lực đem chữa trị trở về trừ phi cầm lấy tìm chế tạo hãn hải của nó khoa học kỹ thuật hỗ trợ người sau chắc chắn sẽ không giúp đỡ bận rộn như vậy nhưng này cũng bất ý vị lấy tả nghị liền hoàn toàn không có cách nào đem siêu năng pháo dựng đứng trên mặt đất tả nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một chi q u y ể n trục đây là một chi cao dai chữa trị q u y ể n trục có thể chữa trị siêu chắc cùng siêu chắc trở xuống pháp tắc trang bị đương nhiên cũng bao gồm vật phẩm bình thường cao dai chữa trị q u y ể n trục thuộc về vị diện chiến tranh thiết yếu trọng yếu vật tư tả nghị từ ạ xạ ạ thế giới tổng cộng mang về mười chi hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng hắn nhắm ngay siêu năng pháo giật ra chữa trị quần trục một đạo màu vàng kim hào quang trong chớp mắt đem cái này vũ khí bao phủ ở trong nhanh chóng hào quang rằng có mấy giây thời gian mới tiêu thất một lần nữa hiển lộ ra siêu năng pháo đã rực rỡ hẳn lên bức thượng nguyên bản bị ăn mòn có mơ hồ không rõ phù văn đường còn trở nên rõ ràng mà hoàn chỉnh phòng chế phật tượng là vừa vặn bị chế tạo ra đồng dạng tà nghị đưa tay chảo chữa trị hoàn thành siêu năng p h á o đầu trong ngực nhấn tháo đồng phần đuôi một cái cái nút chỉ nghe được răng rắc một tiếng một cái kim loại hộp bắn ra ngoài kim loại trong hộp nhét vào lấy một khối màu xám trắng tảng đá tà nghị biết tảng đá kia vốn phải là một khối ma tinh tất nhiên sản xuất tự man hoang thế giới nó tại lam tinh thế giới nhất định là có thể sử dụng cho nên phạm ra người cho rằng cầm đến thí luyện trong không gian như cũ hữu hiệu kết quả bị hiện thực hung hăng mất mặt tà nghị đổ ra báo hỏng ma tinh một lần nữa lấp vào một k h ỏ a tân ma tinh một k h ỏ a hỏa thuộc tính truyền kỳ giai ma tinh tà nghị trước kia có được đại lượng cao giai ma tinh là hắn tại ạ xạ a thế giới trong chinh chiến nhiều năm chiến lợi phẩm nhưng tuyệt đại bộ phận dùng tại b ả o thụ chỉ lưu lại cuối cùng hơn mười khối nay k h ỏ a truyền kỳ giai ma tinh có thể cực đại đề thăng siêu năng pháo uy lực vấn đề duy nhất là sử dụng truyền kỳ giai ma tinh này là siêu năng pháo tuổi thọ tất nhiên rút ngắn thật nhiều bởi vậy chỉ có thể coi như đòn sát thủ đến sử dụng Tả nhét nghị đem với à o pháo đưa cho pháo tân tinh một bên a quái. A quái lập tức túi trên cất cốt năng ngồi bên nó sống lưng cốt tả mở ra, đem siêu năng ma sồm mở đem một mực ôm đưa A A ra, địa siêu quái. quái siêu hữu sọ, đầu lập cô ở lấy. tả v tư cách là vu sư chiến đấu khôi lỗi thạch tượng quỷ có thể động vũ khí trang bị ví dụ như cung nỏ chiến chủ y đại kiếm phổ thông thạch tượng quỷ khẳng định chuyên trở không được siêu năng pháo lớn như vậy vật nhưng a quái không có vấn đề đón lấy tả nghị lại đem chính mình cải tạo qua m bốn trăm sáu mươi súng lục súng lục ngân dực tính cả nguyên bộ viên đạn cũng cho a quái ngân dược thượng điêu khắc lấy bất hủ cùng h a n g hái hai đạo cao trung giai phù văn vĩnh v i ê n bất ma tổn hại xạ tốc cực nhanh có thể nhét vào sử dụng đặc thù phù văn viên đạn lực s á t thương mạnh không thể nghi ngờ nếu như nói siêu năng pháo là đòn sát thủ như vậy ngân dược chính là vũ khí thông thường a quái trang bị chúng sức chiến đấu có thể nói tăng lên thẳng táp coi như là đụng phải ạn phả cấp cường giả cũng có sức đánh một trận trên thực tế thân đảm nhiệm siêu năng pháo Theo thể trang tận khóa có nói A súng súng đến lục lục quái vũ r ằ n g nó chỉ cần không chỉ tay h thụ ảnh hưởng phạm phạ không o bảo á cái t tùy tiện ly mấy cái ản bi, đối đều s o cả. Bấm t a bắn ra một k h o a tinh thần hạt giống đánh vào a quái trong cơ thể khiến nó trong chớp mắt nắm giữ hai kiện vũ khí phương pháp sử dụng tả nghị nghĩ nghĩ hướng về phía phía trước bảo thụ vây tay to lớn bảo thụ rung động một cái một k h o a lục sắc quang đoàn chậm gì gì mà từ tán cây thượng bay xuống hạ xuống vô thanh vô tức địa hòa nhập vào a quái trong thân thể như vậy a quái liền có được cùng tả nghị đồng dạng tại bảo thụ lực lượng bao trùm trong phạm vi tự do thuấn di năng lực bảo thụ cũng không thể cho người khác vô hạn địa i a trì loại này cường đại năng lực một lần g i a trì đều cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực thế nhưng vì để thăng a quái cơ động sức chiến đấu tả nghị hay để cho bảo thụ trả lại suất một chút hy sinh nay vẫn chưa xong hắn vừa mới hướng bảo thụ truyền đi ý niệm cũng không chỉ như vậy ngay sau đó mười mảnh xanh biết như phỉ thúy lá cây phiêu lạc đến trong tay tả nghị mỗi một mảnh lá cây đều là hai ngón tay rộng dài ba tấc hình dạng hoàn toàn giống như l ú c ngưng tụ một tia bảo thụ bổn nguyên lực lượng những cái này lá cây tả nghĩ ý định phân cho phương vĩnh hà thương vũ lâm lương tuyết mai vương tiểu kiều, kiều thân h i ế u một mảnh lá cây tương đương với một chương truyền t ố n g q u y ề n trục h ỉ cần các nàng tùy thân mang theo như vậy một khi bị gặp phải nguy hiểm đến tính mạng bảo thụ liền có thể lập tức đem các nàng truyền t ố n g đến nơi đây cam đoan tuyệt đối an toàn đương nhiên loại này truyền tống chỉ ở bảo t h ụ lực lượng bao trùm trong phạm vi mới có hiệu quả tả nghị làm như vậy cũng là phòng ngừa chú đáo phòng bị một ít mất trí hạ người đối với hắn bên người thân hữu hạ độc thủ khổ cực hắn lặng yên nói với bảo thụ để cho tả nghị không nghĩ tới chính là bảo thụ c ư nhiên đáp lại tiếng lòng của hắn ba ba xấu tại tả nghị trong tâm linh vang lên lại còn là tiểu nha đầu thanh âm chương bốn trăm hai mươi lăm đầu sỏ gây nên k h ẽ t c á o đáng yêu thanh âm mềm giọng đồng âm chợt nghe xong cùng bảo nhi giống như l ú c nhưng chăm chú dư vị lại là có chỗ bất đồng để cho tả nghị cảm giác chính mình phảng phất lại thêm một cái nữ nhi tựa như rất kỳ diệu hắn nhịn không được hỏi ba ba như thế nào h ứ mất bảo thụ trầm mặc một lát đáp lại nói hử chính là xấu thật sự là bắt đầu sinh trí tuệ đây không thể nghi ngờ là thánh t u y ể n chi thủy mang đến tác dụng chẳng những trợ giúp bảo thụ phát triển đến càng cao sinh mệnh cao độ ngay tiếp theo để cho nàng có được chân chính trí tuệ tà nghị không khỏi đưa tay ấn ở trên thân cây an ủi về sau hội bù đắp ngươi bảo thụ nói chuyện có thể coi là số nói dối là chó nhỏ chó tà nghị ha ha h a tà cam đoan bảo thụ vậy thà thứ cha tà nghị vỗ nhẹ nhẹ thân cây hỏi ngươi có thể thu nhỏ lại sao bây giờ bảo thụ dài đến hơn một trăm em m cao độ liền pháp trận x ư ơ n g mù cũng không thể che đậy tán cây bao trùm to lớn phạm vi thực sự quá đáng chú ý một khi đến hưởng đông không biết sẽ khiến bao nhiêu hành động ở dưới tình huống trước mắt tạ nghị còn là hy vọng có thể giảm bớt điểm phiền thoái bảo thụ không có trả lời nhưng tán cây bắt đầu run rẩy trật cả k h ỏ a đại thụ chìm xuống dưới rơi tuy cũng không có thu nhỏ lại thế nhưng là cao độ của nó nhanh chóng hạ thấp thàng đến trở lại nguyên lai cao độ một lần nữa bị pháp trận x ư ơ n g mù nơi bao bọc mới chấm dứt bất quá tán cây chi hoa không có biến hóa như cũ bao phủ tất cả hàng châu khu vực hàng tỷ mảnh trong suốt lá cây rán g ra hấp thu lấy ánh trăng quan huy tạ nghị phi thường hài lòng rất tốt không cần nói gặp lại thân ảnh của hắn trong chớp mắt ở chỗ cũ biến mất truyền tống về đến nhà trong như cũ vẫn là bảo nhi gian phòng tại tả nghị hiện thân nháy mắt ngủ say bên trong tiểu nha đầu đ ố n g nhiên mở mắt mơ mơ màng màng nói ba ba tả nghị vốn là ý định liếc mắt nhìn liền về phòng của mình nghe được thanh âm của nàng lập tức ở mép giường ngồi xuống túi người mà nói nói bà bối ba ba ở chỗ này a tiểu nha đầu dối ra hai tay ôm lấy cổ của hắn nỉ non nói ba ba ta vừa rồi làm giấc ngộng ừ ngộng thấy ta biến thành b ả o thụ sau đó nói chuyện với ngươi tà nghị kìm lòng không được địa hôn nàng một ngụm hỏi nói nói cái gì h a tiểu nha đầu thẹn thùng không nói cho ngươi tà nghị ha ha cười cười vậy hả ba ngươi tiếp tục ngủ đi trời còn chưa sáng nha ừ tiểu nha đầu buông hắn ra ngoan ngoan nhắm mắt lại tà nghị không có lập tức rời đi hắn lẳng lặng dừng ở chính mình yêu nhất bà bối qua thật lâu mới lặng yên đứng dậy t r ờ i đã sáng một đêm không ngủ tả nghị sớm đi qua giang tân bên kia tại phương tẩu trong tiệm mua được bữa sáng lúc về đến nhà phương vịnh hà đang ở trong phòng bếp nấu cháo trứng luộc cô cô tả nghị buông xuống đóng gói món ăn lấy ra một cây vòng cổ cho phương vịnh hà cái này n g à i đeo dây xích là hoàng kim phẩm chất liên truy là một mảnh phỉ thúy lá xanh dùng viên vàng khảm nạm cố định vô cùng tình xảo xinh đẹp ồ phương vịnh hà có chút tò mò đ ị a nhận lấy hỏi như thế nào đột nhiên muốn cấp ta vòng cổ a dùng để phòng thân t ạ nghị không có giải thích quá nhiều cô cô ngài nhất định phải tùy thân eo bất cứ lúc nào cũng không muốn hai xuống nhìn thấy t ạ nghị thần sắc rất chân thành phương vịnh hà gật gật đầu nói hảo nàng biết t ạ nghị sẽ không theo liền nói đùa tự mình như thế trịnh trọng chuyện lạ kia tất nhiên là có nguyên nhân phương vịnh hà sẽ không truy vấn nguyên nhân bởi vì t ạ nghị không có khả năng hại nàng ba ba b á c chồng ngay vào lúc này một cái thanh thúy thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh văng lên a nha phương vịnh hà lại càng hoảng sợ bảo nhi ngươi lúc nào xuống bảo nhi ôm thái khắc xuất hiện ở tả nghị bên người cười hì hì nói ta vừa mới xuống n h a chính là như vậy lời còn chưa dứt của nàng thân ảnh trong c h ư ớ c mắt ở chỗ cũ biến mất b á c chồng tiểu nha đầu xuất hiện ở sân phía ngoài la lớn ta ở trong này ngay sau đó nàng lại chịu ư u u u địa trở lại nguyên lai địa phương ách phương vịnh hà bồi dối may mắn nàng đối với siêu phạm hiện tượng tiếp nhận năng lực sớm đã rèn luyện ra bằng không cần phải phạm bệnh tim không thể ba ba bảo nhi cười hì hì nói với tả nghị ta là không phải là rất lợi hại a nàng buổi sáng vừa mới tỉnh lại liền phát hiện mình có được thuấn di năng lực sau đó rất nhanh chơi vui vẻ quá tốt chơi là bảo thụ giúp ngươi làm được tả nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói ngẫu nhiên chơi một chút không có liên quan không có việc gì không muốn thường chơi bằng không bảo thụ sẽ rất mệt mỏi như vậy trong nháy mắt di động có thể không phải là không có giá lớn tiêu hao chính là bảo thủ lực lượng mà bảo thủ lực lượng cũng không phải là cứ thế sinh ra a bảo nhi ha hốc mồm có chút cái này nói ta biết ta về sau không loạn chơi tà nghị mỉm cười thức nghe lời an điểm tâm xong bảo nhi truyền tống vừa mới truyền tống đi thiên khải học viện tà nghị liền nhận được ngũ vĩnh kiện gọi điện thoại tới tà nghị lập tức chạy tới giang nam siêu quản c ụ tại ngũ v ĩ kiện trong văn phòng hắn lấy được một phần tài liệu cơ mật phần tài liệu này đến từ tối hôm qua bị tả nghị tù binh những người kia giang nam siêu quản cục cùng bờ b i ể n phòng giữ quân hai phe liên thủ liên hợp đối với bọn họ tiến hành thẩm vấn nhờ vào tâm linh siêu phạm giả lực lượng thu hoạch được chuẩn xác khẩu cung những người này toàn bộ đều là chân chi lý sự hội thành viên bọn họ nhận được mệnh lệnh từ thêm siết đảo qua obama đại vận hà đi ngang qua tất cả thái bình dương hành trình hơn một vạn km cuối cùng tiến nhập đại hạ lãnh hải mượn thủy triều thời cơ l ẹ n vào tiền liền giang dùng đạn đạo tới công kích tả nghị những người này sở điều khiển tàu ngầm cực kỳ tiến vào có nghĩ mô phỏng sinh vật tẩn thân năng lực cho nên có thể xuyên qua bờ b i ể n phòng giữ quân đáy biển trường thành phòng tuyến không có bị phát hiện tàu ngầm tổng cộng chở khách năm miếng hành trình ngắn đạn đạo cùng bốn mai ngư lôi trong đó năm miếng đạn đạo chuyên trở chính là chỉ có lác đác mấy cái quốc gia tài năng chế tạo siêu cao có thể bạo liệt đạn cùng lượng cấp uy lực chỉ đứng sau đạn hạt nhân nhiệm vụ của bọn hắn là không tiếc giá lớn tiêu diệt tả nghị chân chi lý sự hội đáp án bạch trần tả nghị cũng không có bao nhiêu ngoài ý m ớ n chân chi lý sự hội cùng tả nghị là có thêm thật lớn cựu hận hắn chỉ là không nghĩ tới đối phương lại chọn dùng thủ đoạn như vậy tiến hành trả thù thật sự vượt ra khỏi ngoài ý liệu chiếc này tàu ngầm đến từ chân chi lý sự hội ở vào thêm x i ế t trên đảo trụ sở bí mật chân chi lý sự hội hao tốn to lớn giá lớn chế tạo ra kiến tạo sau khi hoàn thành mới vừa v ậ n hoàn thành thử hàng liền lấy để đối phó tả nghị vì cam đoan nhiệm vụ thành công tàu ngầm luôn thiết kế sư cùng hai người hạch o tâm kỹ sư đều đi theo tàu ngầm một chỗ hành động này ba người khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả bởi vì cam đoan nhiệm vụ thành công tàu ngầm luôn thiết kế sư cùng hai người hạch o tâm kỹ sư đều đi theo tàu ngầm một chỗ hành động này ba người khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả tại này ba người khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả tại chương bốn trăm hai mươi sáu mặc dù xa tất chu chiếc này tàu ngầm vô cùng tân tiến ngũ v i n h kiện nói với tả nghị hệ thống động lực của nó ẩn thân hệ thống cùng vũ trang hệ thống đều là thế giới cao cấp nhất kỹ thuật trình độ có chút phương diện là trước mắt chúng ta trong nước trả lại không đạt được cho nên có cực cao nghiên cứu giá trị nhưng giá trị tối cao cũng không phải tàu ngầm bản thân mà là l u ô n của nó thiết kế sư cùng hai người hạch tâm kỹ sư nói thật chúng ta đến bây giờ đều rất khó tin tưởng chân t r i lý sự hội sẽ phạm hạ như vậy sai lầm cấp thấp bọn họ cũng nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ngươi mà những v ụ trách đó điều khiển tàu ngầm thủy thủ cùng với thuyền trưởng đối với bọn họ xử trí cần trưng cầu ý kiến của ngươi chỉ là hy vọng có thể giữ lại kêu ba người nhân viên kỹ thuật ngũ v i n h kiện ý tứ rất rõ ràng những người khác tả nghị nghĩ bọn họ chết không có vấn đề chỉ bất quá này ba người giá trị của nhân viên kỹ thuật quá lớn nếu như giết chết vậy thật sự thật là đáng tiếc nhưng ai cũng không dám bỏ qua tả nghị thái độ không cần nói tàu ngầm cùng nhân viên đều là hắn tù binh ả n phạ cấp cường giả thân phận cũng đủ làm cho tất cả mọi người nhất định phải chăm chú lắng nghe ý nghĩ của hắn đương nhiên phía trên ý kiến là cho trên kiến ngươi ý là mười bảy ngàn mẫu vĩnh sản thổ địa tạ nghị đều có điểm tâm động muốn biết rõ gần nhất vài chục năm nay đại hạ cực nhỏ hướng tư nhân bán ra vĩnh sản thổ địa càng nhiều là từ tư nhân trong tay thu về vĩnh sản địa đây là thổ địa cơ bản quốc sách cho dù xuất phát từ đủ loại nguyên nhân bán ra vĩnh sản thổ địa thường thường cũng chỉ có vài mẫu hơn mười mẫu mười bảy ngàn mẫu hàng châu chủ thành khu phụ cận vĩnh sản thổ địa giá trị trí cao tuyệt đối làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối vì bồi thường tả nghị phía trên không thể nghi ngờ là hung hăng da c ầ m huyết kỳ thật tả nghị rất rõ ràng nếu như không có đầy đủ thực lực cường đại chuyện tốt như vậy tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên đầu mình vậy cứ như thế a hắn nghĩ nghĩ nói ba người này có thể lưu lại nhưng không cho phép thả bọn họ tự do những người khác các ngươi xử lý xa ngũ vinh kiện gật gật đầu nói hảo ba cái ở tù trung thân toàn bộ còn lại tử hình lập tức chấp hành hai câu ba lời giữa những cái này chân t r i lý sự hội thành viên mệnh vận đã bị quyết định hạ xuống tà nghị không được quan tâm những người này kết quả ngón tay của hắn gật trước mặt mình cứng nhắc còm hụ tờ hỏi g ã lẹn giặc đảo bên kia là tình huống như thế nào lần này chân chi lý sự hội đối với tả nghị ám sát hành động chân chính va chạm vào hắn bịch lân vẹn vẹn giết chết một ít pháo hơi nhân vật nhất định là xa xa không đủ ngũ vinh kiện truyền một phần tân tư liệu qua gã lẻn giặc đảo tình huống có chút phức tạp gã lẻn giặc đảo là thêm so với biển đệ nhị đại đảo thuộc về nhiều rõ ràng lai cộng hòa quốc sở hữu hòn đảo này diện tích vượt qua bảy vạn km vuông có được hơn hai ngàn vạn nhân khẩu trong lịch sử nhiều rõ ràng lai cộng hòa quốc từng là nước mỹ thuộc địa Bị nước mỹ thêm so với biển hạm đội liền đóng tại gạ lẻn giặt đảo tây ban cảng tây ban cảng cũng là nhiều rõ ràng lai cộng hòa quốc thủ đô ai cũng không nghĩ tới c h â n chi lý sự hội lại tại gạ lẻn g i ặ t đảo kiến tạo một cái trọng yếu trụ sở bí mật dùng để bồi dưỡng lực lượng quân sự cùng khai phát quân sự kỹ thuật muốn biết rõ chỗ này trụ sở bí mật cự l y tây ban cảng cũng chỉ có hơn ba trăm km vũ trang phi cơ trực thăng hơn nửa canh giờ phi hành chặng đường hoàn toàn là tại thêm so với biển hạm đội mỹ mắt phía dưới làm muốn nói trong đó không có cái gì mờ ám vậy đơn giản chính là vũ nhục chỉ số thông minh nhưng hoàn toàn là tình huống như vậy làm trên mặt có cảm giác sợ ném chuột vỡ bình cảm giác thêm so với dưới biển khu vẫn luôn là nước mỹ hậu hoa viên mà nước mỹ lại là chân chính siêu cường quốc không có khả năng cho phép tương đồng siêu cường quốc đại hạ tại nhà mình trong địa bàn gây sự mặt khác đại hạ tại thêm so với dưới biển khu cũng không có có ảnh hưởng gì lực ta biết tả nghị đem hai phần tư liệu toàn bộ chuyển tới chính mình trong điện thoại di động đứng dậy nói còn dư lại để ta giải quyết ngũ vinh kiện hô hấp hơi bị cứng lại ý của ngươi là tuy tả nghị ngữ khí rất bình tĩnh thân s ắ c cũng rất bình tĩnh nhưng hắn vẫn p h ỏ n g chế phật tượng là đối mặt một tòa sắp sửa phun trào núi lửa vô cùng kinh khủng cảm giác tà nghị cười cười không có trả lời tuy gã l è n giặt đảo cách xa mấy vạn dặm tuy nơi đó là nước mỹ thế lực địa bàn nhưng lại có thể thế nào ăn miếng trả miếng mặc dù xa tất chu ta hiểu rồi ngũ vinh kiện nội tâm nổi lên một cỗ cảm giác vô lực nói hết thẻ cẩn thận tà nghị cảm ơn hắn mới vừa đi ra giang nam siêu quản cục đại môn liền móc ra di động cho bảo nhi gọi điện thoại tiểu nha đầu mang theo nhi đồng điện thoại đồng hồ rất nhanh tiếp thông uy ba ba ừ là ta ta nghị nói bà bối ba ba muốn đi ra ngoài bên ngoài làm ý chuyện khả năng muốn hai ba ngày thời gian mới có thể trở về ngươi ở trong ra muốn nghe bà bác không muốn nghịch ngợm cũng không nên chạy loạn biết không tiểu nha đầu hừ hừ ta biết ba mỗi lần đi công tác đều muốn đồng dạng nói rõ một lần lỗ thai của nàng đều nghe ra vết chai tới Ba ba tà h ự c d i d ò nghị Nàng t ậ t biết Tà điều được không? h Ngoan. n g kết thúc c ù nói g nàng, Phương gọi hoảng nghị thương cũng không trò thoại. tô, thiên tà tìm chuyện của nàng, lại cho được Vịnh Hà gọi điện thoại. Hắn đi ô tô, khu nhiều quán. Đến võ đạo quán, điện đến Đến n xa lại Lâm, lời đạo đạo đi đi võ võ Vũ ô nhảm, nàng mảnh cho bảy trực tiếp cây đưa lá với ò n nghị nói g cổ. Tà v thương vũ lâm n à y mấy cái vòng cổ ngươi cầm lấy phân ra ngươi cùng sư mẫu tất cả một mảnh tôn cường cùng chu hồng cũng tất cả một mảnh mặt khác ba mảnh cho vương tiều t i ề u để cho chính nàng cùng cha mẹ đều muốn mang theo bảo vệ bình an dùng để ngừa vàng nhất nhìn thấy t ả nghị trịnh trọng chuyện lạ thương vũ lâm liền vội vàng hỏi xuất chuyện gì người không cần quản t ả nghị nói gần nhất cẩn thận một chút tốt nhất không được rời khỏi hàng châu ta muốn rời đi vài ngày rất nhanh sẽ trở lại thương vũ lâm nắm tay bên trong vòng cổ t i ê n lặng gật gật đầu t ả nghị nhất định là gặp được chuyện hơn nữa là đại sự thương vũ lâm rất rõ ràng hiện tại chính mình đối với tả nghị có thể tạo được lớn nhất trợ giúp chính là không cản cho nên nàng không có không biết tự lượng sức mình địa truy vấn ngọn nguồn tìm kiếm chân tướng thế nhưng trong lòng của nàng đồng thời hy vọng chính mình trở nên càng cường đại hơn tương lai có năng lực trở thành tả nghị phụ tá đắc lực ta đi tả nghị phất phất tay rời đi thiên hoàng võ đạo quán hắn tìm cái không người chú ý yên lặng g ó c hẻo lánh triển khai bông dương quang minh t r ì rực sông thẳng thiên k h u n g trong n g a y mắt tả nghị xông lên trên cao sau đó hướng phía nơi xa đại hải phương hướng bay đi chương bốn trăm hai mươi bảy đánh bại hai hai thái bình dương trung bộ mênh ngông đại dương một chiếc màu sáng bạc tàu cần cầu đang theo gió vượt sóng hướng tây bước tới chiếc này mạn thuyền hiệu hai trăm linh bảy tàu cần cầu một phần của nước mỹ hạm đội thứ ba nó đang tại chấp hành viễn dương tuần tra nhiệm vụ tại phía sau của nó trả lại theo sau một chiếc tiếp tế hạm đích đích cầu tàu buồng chỉ huy trong bỗng nhiên vang lên một hồi rồn dập điện t ử tiếng kêu to một vị ngồi ở đài điều khiển phía trước nhân viên chiến hạm giật mình nói báo cáo hạm trưởng viên trình dạ đ ã phát hiện một cái trên cao mục tiêu đang cao tốc hướng bên ta tới gần trước mắt cao độ 2 a i vạn t a ư ơ h ứ c anh tốc độ vượt qua ba m ạ c h cái gì đang cùng cấp dưới nói chuyện phiếm hạm trưởng chấn động liền vội vàng hỏi mục tiêu là không đồng ý tồn tại lý c r í ba m ạ c h tốc độ tương đương với 3.600 n h nhiều km mỗi tiếng đồng hồ mà trước mắt nước mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu vận tốc cũng, cũng chỉ có hai bày m ạ h chỉ có p h i cơ trăm i tài n n h sát n g đạt linh ư bảy tàu r c h giám sát cần cầu trong lập tức kéo vang lên phòng không cảnh báo tất cả thuyền viên nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu nhưng vừa lúc đó tàu cần c ẩ u viễn trình phòng không dạ đ ã sở quét hình đến mục tiêu trong lúc bất chợt tăng nhanh tốc độ từ ba m ạ c h đột nhiên để cao đến bốn m ạ c h từ tàu cần c ẩ u trên không bay vút mà qua qua trong dây lát liền thoát ly dạ đ ã tìm kiếm phạm vi tàu cần c ẩ u quan chỉ huy liền tranh thủ trên tình huống báo cho nước mỹ hải quân thái bình dương bộ tư lệnh mà giờ này khắc này tả nghị đã đem hai trăm linh bảy tàu cần c ẩ u xa xa địa v u n g sau lưng hắn vừa mới cảm giác được đến từ tàu cần c ẩ u dạ đ ã quét hình bởi vậy r a tốc bay khỏi vô ý cùng đối phương dây dưa tả nghị mục tiêu rất rõ ràng đó chính là gạ l ẹ n giặt đảo thượng chân chi lý sự hội trụ sở bí mật vì mau chóng đi đến chỗ mục đích hắn không tiếc thiêu đốt tín ngưỡng lực tới t h u ố c giục quang minh chi dực đem chính mình tốc độ phi hành để cao vài lần tại vận tốc gâm thanh t ầ n g thứ ở trên thái bình dương không đã phi hành hơn hai giờ tả nghị cự ly mục tiêu vị trí còn có rất dài cự ly thế nhưng so với phổ thông hàng không dân dụng máy bay hành khách tốc độ của hắn đã đến mức độ kinh người đây ư ơ n nghị cùng chống lẻn gian nhiều. tranh lệnh quan này lẻn đang màn Căn biển phòng g gạ giặt giờ gạ giặt giữ quân đội mặt cung cấp tin tức, tả thời thời trợt đảo đảo phi hạ chiều hệ, khu phủ. bị cuối lúc cứ u điểm, đại bởi đỡ đã đêm là bao bờ Mà vì q n cung tin nghị nhờ vào vệ tinh định vị hệ thống, tìm được chân phương. đội được địa đ hội tri mặt tìm mật tức, tả trụ cấp hệ vị vào vệ â lý sự hội trụ sở bí mật địa phương. Đây là một tòa gọi là hôi ô bờ biển c ả n g cá đánh lén tả nghị tàu ngầm chính là từ trong này xuất phát lên đường thế nhưng trên cao nhìn xuống bao quát căn bản nhìn không r a n ơ i này tồn tại bất kỳ căn cứ quân sự tính ra hàng trăm phòng ốc kiến trúc từ hải cảng một mực kéo dài đến đằng sau trên núi điểm một chút ánh đèn phòng chế phật tượng là thiên thượng đầy sao yên t ĩ n h mà an tưởng vĩnh trong thản neo không ít thuyền đánh cá hoàn cảnh nơi này tương đối rớt lại phía sau mặc dù không có bị gạ l ẹ n rạch đảo chiến hỏa sở lan đến cùng đại hạ địa phương thượng phổ thông cảng cá cũng xa xa vô pháp so sánh tà nghị lặng yên đáp xuống cảng cá bên trong một mảnh đường đi bên trong phủ lên phiến đá con đường cổ xưa mà hẹp hòi hai bên đều dùng tảng đá lũy thế mà thành phòng ở hai tầng hoặc là tầng ba trên cơ bản đều rất cũ nát khuyết thiếu tu sửa đèn đường đại bộ phận đều hư mất chỉ có số ít mấy chén nhỏ vẫn sáng m ở nhạt ánh sáng dài tại thật dài trên đường phố làm cho người ta phảng phất đưa thân vào trước thế kỷ 4 ố 5 0 n i ê n đại vài người uống đến say m ề m thủy thủ dắt nhau vịn lào đảo mà đi trong tay bọn họ mang theo chai rượu trong miệng nói qua mang ăn mặn chê cười thỉnh thoảng lại phát ra tùy tiện tiếng cười to tà nghị đứng ở một chén dưới đèn đường móc ra cái bật lửa cho mình chọn điếu thuốc thơm hít một hơi thuốc lá hắn nên hướng đối diện đi tới thủy thủ này tiểu nhị tà nghị dùng anh ngư hô xin hỏi phi ngư quán bar ở nơi nào siêu quản cục cùng phòng giữ quân đội đối mặt chân chi lý sự hội thành viên trong đêm tiến hành thẩm vấn khai thác ra đại lượng tin tức trong đó liền bao gồm rất nhiều gạ lẻn g i ặ t đảo trụ sở bí mật liên quan nội dung phi ngư quán ba chính là chân chi lý sự hội tại hôi âu cảng cứ điểm nhất có được một bí mật cứ địa nhập khẩu vài người tản ra t i ể u thối cùng mùi cá thủy thủ dưng bước lại trong đó một người dáng người khôi ngô vẻ mặt d â u quai nón nam tử phất phất tay thô lô quát khỉ d a vàng cút ngay khắc cản đường sắc mặt của tả nghị trong chớp mắt châm xuống đợi một chút một người khác cao g ầ y thủy thủ chừng mắt hồng hồng ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của tả nghị như là phát hiện tân đại lục hắn giật giật khoe miệng lộ ra một cái dữ tợn nụ cười khỉ da vàng đem ngươi tiền trên người đều móc ra vàng không đại hạ người giàu có thế giới nổi tiếng đặc biệt là ở nước ngoài vô cùng ít người nghèo gạ lẹn g i ặ t đảo trước kia có không ít đại hạ thương nhân bởi vì chiến loạn nhao nhao thoát đi hắn nhìn tả nghị n g giống như là một đầu có thể làm thịt d ê béo rút da cắm ở bên hông x u ố n g lục x u ố n g lục lao tử đánh bại ngươi v o a anh cao g ầ y thủy thủ lời còn chưa nói hết đầu của hắn giống như là dưa hấu nổ bùn g đỏ bạch mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt rất lớn bộ phận đều phun tung tóe đến xung quanh vài người trên mặt của đồng bạn cùng trên người này vài người thủy thủ triệt để thanh tình bao gồm dâu quai nón ở trong bọn họ toàn bộ dùng mình một người trong đó lại càng là đ ư ờ n g t r ư ờ ngớt ư đúng quần loại nào đó chất lỏng không ngừng mà từ ống quần nhỏ xuống hạ xuống bọn họ cho rằng tả nghị là dê béo kết quả đánh lên mánh hổ hung tàn vô cùng cái loại kia tả nghị thu hồi d ì mình m tổng nhàn nhạt nói hiện tại có thể nói cho ta biết đ á p án a dâu quay nón thủy thủ tối nghĩa địa nuốt một ngụm nước bọn chỉ vào sau lưng đường đi nói từ từ trong này đi qua đến cái thứ nhất ngã tư đường hướng phải lại đi một trăm m tả h ư u đã đến cảm ơn tả nghị n h ậ ngụm khói lửa trực tiếp hướng phía đối phương chỉ phương hướng đi đến cùng đối phương gặp thoáng qua vài người thủy thủ như tị xà h ạ n liên tục không ngừng theo sát hắn kéo ra cự ly mà liên tại tả nghị đi ra hơn m ộ mươi mét khoảng cách thời điểm người kia dâu quay nón thủy thủ trong đôi mắt hiện lên một vòng h u n g quang hướng về phía bên cạnh hai người đồng bạn đưa mắt ra ý qua một cái hắn lặng yên rút ra vũ khí của mình hai người đồng bạn hai mặt nhìn nhau do dự một chút cũng đi theo móc ra súng lục gã lén giặc đảo thế c ụ c hỗn loạn coi như là đồn trú nước mỹ hạm đội tây ban cảng cũng bất a niên tĩnh như bọn họ như vậy thủy thủ xuất ra chơi trên cơ bản đều tùy thân đeo vũ khí dâu q u ai nón thủy thủ tiên phong d ơ lên súng lục nhắm ngay tả nghị phía sau lưng zit gào nói đi chết đi lời còn chưa dứt hắn liền bóp lấy cò súng hai người đồng bạn cũng đi theo nổ súng nhưng mà bất khả tư nghị một màn xuất hiện sở hữu bắn hướng tả nghị viên đạn tại cự l y hắn ngoài một thước địa phương dừng lại giống như là đâm vào một mặt bức tường vô hình cũng không có khả năng tiếp tục đi tới dâu q u a i nón thủy thủ một hơi đánh xong tất cả viên đạn nhìn thấy tình cảnh như vậy hắn bật thốt lên kinh hô siêu phàm giả vê anh vê anh đáp lại hắn là gì mỉm tổng m tám trăm bảy mươi dền vang chương bốn trăm hai mươi tám đại khai sát giới cái gọi là chiến loạn c h i địa chính là ở trên đường cái đánh chết mấy người đánh cho tiếng súng bang bang văng r ộ i lại không thấy người chạy qua tới vây xem cũng không có ai báo động chỉ có phụ cận không ít nhân ra ánh đèn đột nhiên dập tắt đánh g i ế t ở sau lưng đánh lén mình ba người thủy thủ tả nghị đem d ì m m ì n h tổng một lần nữa thu vào không gian chỉ hoàn hắn dọc theo đường đi tiếp tục bước tới rất nhanh liền đi tới cái thứ nhất ngã tư đường sau đó hướng q u ẹ o phải vào một mảnh ngõ nhỏ đi chừng trăm thước cự ly phi ngư quán ba đến màu da cam ánh đèn từ dính đầy bụi bẩm cửa sổ xuyên s u ố t xuất, xuất ra mơ hồ có thể nghe được bên trong tiếng âm nhạc cùng khách uống rượu ồn ào tiền ồn ào cổ xưa cao su cửa gỗ thượng treo một khối lét đèn bài phía trên hiển lộ một mảnh rất chịu tượng phi ngư đồ án cùng một nhóm siêu siêu v ẻ o v ẻ o chữ anh đi đến cửa quán rượu trước tả nghị đem vừa mới rút hết tàn thuốc vứt trên mặt đất dùng chân tiêm nghiền tiêu diệt đưa tay đẩy ra quán ba đại môn xôi c h à o tiếng người tính cả một cỗ hỗn hợp có các loại kỳ quá é mùi sóng nhiệt đập v à mặt đinh linh, linh. treo ở khung cửa đằng sau linh đăng văn r ộ i lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người trong quán rượu này tối thiểu có hai trăm ba trăm người phần lớn là thô lỗ thủy thủ b i u hãn giông binh ố c đầy bụng phệ thương nhân say m ề m t ử quỷ còn có ăn mặc bại lộ quán ba nữ lang bọn họ bên trong có người da trắng cũng có người da đen còn có màu giám nắng làn da bản địa thổ dân làm cho người ta cảm giác phòng chế phật tượng là tới đến nào đó bộ mạo hiểm điện ảnh sở t i ê u đi ô bên trong quán ba tận cùng bên trong nhất bảy biện hai tờ bi a bản mấy người đang gõ cầu ngạc nhiên nghi hoặc d ễ c ợ n tả nghị bỏ qua rơi ở trên người mình đủ loại khác thường ánh mắt trực tiếp đi tới quầy ba phía trước quầy ba trước còn có không ghế tả nghị ngồi xuống đưa tay ở trên quầy ba gõ cho ta tới ly hít kỳ t i ể u bảo là vị dáng người khôi ngô khỏe mạnh người da đen đầu chủi lủi trả lại mù một con mắt dùng h á c sắc bịt mắt che lại hắn bất động thanh s ắ c nói thập mỹ nguyên nhiều rõ ràng lai cộng hòa quốc mấy năm liên tục chiến loạn quốc gia tín dụng hệ thống sớm đã t a n vỡ cho nên trước kia phát hành tiền tệ liền cùng giấy lộn đồng dạng ngày nay ở trong quốc gia này lưu thông chính là đô la tả nghị xoa xoa đôi bàn tay chỉ biến ra một t r ư ơ n g trăm nguyên đô la vứt ở trên quầy chứ không cần tìm người da đen t i ể u bảo thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn cầm qua chén rượu cùng bình rượu cho hắn ngược lại một ly h ị c h kỳ tả nghị cầm qua chén rượu thưởng thức một miếng hắn ngồi ở ghế xoay người lại vô thanh vô tức triển khai điệu tinh thần mạng lưới nơi khác lão ngay vào lúc này một người đeo nón c a o bồi uống đến say k h ư c khách uống rượu lung la lung lay đ i ệ u đã đi tới trên mặt của hắn mang theo khinh miệt nụ cười dùng trao phúng ngựa khí hỏi ngươi từ đâu tới đây tới nơi này làm cái gì nói qua hắn vung lên chính mình mặc bị rác khắc lộ ra cắm ở bên hông x u ố n g lục x u ố n g lục bên cạnh khách uống rượu cười hi hi mà nhìn trong ánh mắt toàn bộ đều vui sướng trên nôi đau của người khắc thân xác tà nghị đem trong chén hít kỳ một hơi uống cạn n ổ ngụm mùi rượu nhàn nhạt nói ta từ chỗ rất xa qua tới nơi này là giết người giết người cao bồi khách uống rượu nhất thời ngần người giết người nào giang giác ly rượu trong tay tại tả nghị biến thành vô số mảnh vỡ hắn hồi đáp chân chi lý sự hội x u ấ t sinh vừa dứt lời nguyên bản náo nhiệt ồn ào náo động quán b a đột nhiên trở nên rất an tĩnh chỉ có bày ở góc hẻo lánh bên cạnh bỏ tiền điểm máy quay đĩa vẫn còn ở phát ra không khí phảng phất ngừng đọc lại tất cả mọi người đồng thời nhìn hướng tả nghị đại bộ phận trong ánh mắt mang theo vô cùng ác độc dữ t ậ n cùng hung ác sau một khắc chí ít có bốn mươi năm mươi danh khách uống rượu rút ra từng người mang theo vũ khí thô bạo sát ý như thủy chiều mãnh liệt chết đi đầu tiên xuất thủ chính là cự ly tả nghị cao bồi gần nhất khách uống rượu hắn đột nhiên giơ quả đấm lên hung hăng điện đện đầu của hướng tả nghị trên tay phải đeo kim loại chỉ hổ kéo ra một đạo lăng lệ h à o quang ba quả đấm của hắn bị tả nghị tay trái bắt lấy vượt qua phạm nhân cường h ắ n lực lượng phảng phất bùn nhập biện rộng cao bồi khách uống rượu phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết cả người như là bị vạn cân b ú a tạ đập chúng đ ỗ n g nhiên hướng về sau bay ngược ra ngoài không biết đụng ngã lăn bao nhiêu trường bạc bàn tại bóp nát cao bồi khách uống rượu xương tay cũng đem đánh bay đồng thời tả nghị vung ra r ả n h tay trong cầm lấy mảnh kiếm bể hắn triển khai vừa mới tinh thần mạng lưới đã bao phủ tất cả quán b a đồng thời kích phát dò xét linh quang ở đây tất cả mọi người tâm linh chi quang toàn bộ hiện ra tại cảm giác của hắn trong khoảnh khắc liền phân chia ra thiện ác trận doanh、à. a kêu thảm đầy thê lương âm thanh bỗng nhiên vang lên những ý đồ đó công kích tả nghị khách uống rượu bị từng miếng mảnh kiếng bể đánh trúng đầu lâu cùng trái tim chỗ hiểm đồng loạt địa ngã xuống một mảnh lớn mặc dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn thủy tinh bị tả nghị chăm chú đấu khí lực lượng giống như là từng khoả năng lượng cao viên đạn cho dù là cứng rắn nhất xương sọ cũng có thể đơn giản xuyên qua những người này tại tả nghị cảm giác tất cả đều lộ ra màu đỏ thâm t à ác chi quang là hắn trận doanh tri địch giết chết bọn họ chẳng những không tổn hao gì tại tả nghị mỹ đức ngược lại có thể đạt được đại lượng tín ngưỡng lực frank frank frank không ít không có bị mảnh kiếng bể đánh chúng khách uống rượu hướng phía tả nghị bóp lấy co súng bọn họ mỗi người trên người đều mang theo vũ khí trong đó còn có một ít là siêu phàm giả nhưng mà không có một viên đạn có thể đánh chúng tả nghị bởi vì thân hình của hắn dĩ nhiên ở chỗ cũ biến mất phảng phất loại quỷ m ỹ điệu nhảy vào giữa đám người đại khai sát giới không cần bất kỳ vũ khí nắm tay chính là tả nghị tối cường vũ khí bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi hắn nhẹ nhàng một quyền từng cái một bị đánh bạo đương trường chết thành hình t h ủ kỳ quái thương minh thanh tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu cứu tiếng gây xương đan chéo cùng một chỗ hợp thành một đầu luyện ngục bản s ô na nhà này phi ngư quán ba dĩ nhiên đã trở thành huyết hỏa âm phủ từng cái một người tà ác tại trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng dày vò về sau rơi vào không đáy thâm viên bên trong vẹn vẹn vài phút thời gian trong quán rượu lại không có một cái đứng vững người trên mặt đất n g ồ n ngang lộn s ộ n phủ kín thi thể máu tơi ư hội tụ thành dòng suối tại cao su m ụ c trên sàn nhà không tiếng động địa lưu chảy số ít người sống sót ôm đầu có giúp ở góc hẻo lánh biên hoặc là dưới mặt bàn mặt lạnh run sợ đến vỡ mật bà ảnh tà nghị đánh giết cái cuối cùng ý đồ chạy ra quán bar a hỏa t h ô n g thả địa trở lại quầy ba phía trước hắn ở trên vị trí cũ ngồi xuống lần nữa gõ quầy ba lại đến một ly người da đen t i ể u bảo chậm rãi đứng lên vừa rồi tà nghị đại khai sát giới thời điểm hắn trước tiên rút vào bên trong bởi vậy không có bị lan đến hắn há miệng run rẩy cầm qua bình rượu cùng chén rượu cho tả nghị ngược lại đệ nhị l y hít kỳ tả nghị cầm qua chén rượu ý vị thâm trường nói n g ư ờ i rất may mắn người này người da đen tiểu bảo may mắn tại không có bị loạn súng bắn hơn nữa tâm linh chi quang hiện lên màu xám trắng trung lập trận doanh người da đen tiểu bảo cố ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười hắn thể đời này chưa bao giờ thấy qua như tả nghị như vậy s á t tinh ư ự c một cái cạn chén thứ hai tiểu tả nghị hỏi nhập khẩu ở nơi nào người da đen tiểu bảo vẹn vẹn do dự một giây quyết đoán địa đưa tay chỉ hướng bày ở quầy ba bên cạnh ướp lạnh đồ uống tủ chương bốn trăm hai mươi chín không thể n g ă n cản hai mươi hai đẩy ra ướp lạnh đồ uống tủ đằng sau trên vách tường có một đạo cửa ngầm phanh tả nghị một cước đem cửa ngầm bị đá chia năm xẻ bảy nổ b u n g xài bước địa đi vào mắt thấy một màn này người da đen tiểu bảo thiếu chút tiểu trong quần hắn vô cùng rõ ràng cánh cửa này đến cỡ nào chắc chắn thế nhưng dưới chân của tại tả tà nghị quả thật liền cùng giấy giống nhau yêu đớt hắn mơ hồ có loại cảm giác lần này chân chi lý sự hội muốn hỏng bét tả nghị đi tới một mảnh đèn quang minh sáng hành lang tại trước mặt hắn có một tòa thang máy nơi này rất giống là t ầ n quán giữa thang máy thông đạo tả hữu phần cuối l à an toàn cửa ra kim loại cửa thang máy đóng chặt tả nghị đưa tay n h ấ n xuống chuyến về cái nút cái nút thượng hiện lên quang mang nhàn nhạt, nhạt ô ô ô c h ó i hai tiếng cảnh báo đ ố n g nhiên vang lên hành lang chiếu sáng đèn trong chớp mắt toàn diện thay vào đó là lập loẹ hường quang vân tay nghiệm chứng thất bại mặt người nghiệm chứng thất bại cấp hai xâm lấn cảnh báo cấp hai xâm lấn cảnh báo băng lãnh điện tử âm chuyển vào tả nghị trong lỗ thai để cho hắn không cho là đúng địa lắc đầu vê anh sau một khắc cửa thang máy bị tả nghị một cước đặt bay khi hắn đi vào kiệu máy hiên điện tử âm lập tức biến thành cấp một xâm lấn cảnh báo cấp một xâm lấn cảnh báo tả nghị quay đầu nhìn về phía kiệu mái hiên phía trên góc hẻo lánh camera lộ ra một cái chảo phúng nụ cười hắn nâng lên chân phải bỗng dưng trùng điệp d â m rơi cả người tính cả phá toái mái hiên bản một chỗ xuống rơi xuống để cho tả nghị có chút ngoài ý muốn chính là hắn tung tích gần tới trăm mét cao độ mới dấm đạp đến thực địa p h a n h đ ạ p bay ngăn tại phía trước cửa thang máy một cái vàng son lộng l â y đại sảnh rõ ràng hiện ra tại tả nghị giữa tầm mắt bố cục của nơi này liền cùng xa hoa cấp năm sao khách sạn đường lớn không sai biệt lắm từng đám cây thô to kim sắc trụ tròn trống đỡ nổi cao cao mái vòm mặt đất đá cẩm thạch quang trứng dáng người trước sân khấu cà phê tòa khu nghỉ ngơi phương tiện đầy đủ mọi thứ tà nghị thậm chí còn chứng kiến bên cạnh tự động bán vận tải cơ hắn vừa mới bước vào đại sảnh trên người lập tức xuất hiện mười mấy cái điểm đỏ tất cả đều là ống nhắm bắn r a laser hơn mười danh võ trang đầy đủ bảo an nhân viên từ khác nhau phương vị vây quanh qua một người dáng người bưu hãn bảo an nhân viên giận dữ hét lập tức quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất vàng không vê anh hắn lời còn chưa nói hết đã bị tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy r a dỉ mỉm m tổng m tám trăm bảy mươi nhất thương đánh bay đắt đắt đắt hơn mười cầm vũ khí tự động đồng thời nổ súng từng khỏa viên đạn như là cuồng phong như mưa rào bắn về phía tả nghị nhưng mà không có một viên đạn có thể bắn t r ú n g tả nghị bị quanh quẩn tại hắn chung quanh thân thể đấu khí che chắn sở ngăn cản rậm rạp chẳng trị địa lơ lửng trên không trung thủ vệ trụ sở dưới đất vũ trang nhân viên tất cả đều kinh sợ ngây người tà nghị hư lạnh một tiếng đột nhiên bước về phía trước một bước trong đôi mắt hiện lên một vòng màu đỏ hào quang tại hắn chân phải đạp rơi trên mặt đất nháy mắt sở hữu bị chặn đường viên đạn trong chớp mắt dọc theo nguyên lai quỹ tích bay ngược trở về nhất thời huyết hoa văng khắp nơi kêu thảm thiết liên tục hơn mười danh vũ trang nhân viên đồng thời ngã xuống đất có người phát ra c õ i lòng tan nát gà o k h é t siêu phàm giả là siêu phàm giả tà nghị sải bước về phía trước đẩy mạnh trong tay dìm m ỉ h tổng liên tục dền vang đem trong đại sảnh còn sót lại chống cự người nhất nhất đánh g i ế t hắn triển khai đồng thời tinh thần mạng lưới như là dạ đã quét nhìn chỗ này giấu sâu ở dưới mặt đất cứ đ ị a đinh đinh đ ư ờ n g đê a n z z nóng hổi vỏ đạn không ngừng mà rơi xuống tại đá cẩm thạch trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng va đập Liên tại nghị xuyên qua đại đi xuyên trên nghị sảnh thông nháy đỉnh đầu hắn vô thanh tả vô mắt, tức địa xuất hiện một đạo chủ địa qua đầu vào vô vô một đạo sáng như tuyết kiếm quang như là lưu tinh phi rơi kéo ra hóng ánh quy tích như thiểm điện chém hướng tả nghị đầu lâu vain tả nghị phảng phất trên đỉnh đầu dài quá nhãn đột nhiên dựng thẳng lên d ì m mỉm tổng bóp lấy cỏ súng vain lăng lệ kiếm quang nhất thời pha thoái bạo liệt súng ống tê liệt kẻ đánh lén thân thể nổ bung huyết nhục trong chớp mắt phun tung tóe đến vách tường xung quanh cùng mặt đất không có một giọt nhiễm đến lớn giẫm trận tại chỗ tiến lên tả nghị trên người đa cấp xâm lấn cảnh báo đa cấp xâm lấn cảnh báo điện tử âm càng thêm rồn rập trói thai an toàn thông đạo sắp phong bế ổ tô mạ tiệp đệ phẹn xệ xịt kèm khởi động cùng với ầm ầm tiếng vang hai đạo dày đặc cửa kim loại trong khoảnh khắc phong kín trước thông đạo đem tả nghị phong tỏa tại một đoạn hơn mười mở dài trong không gian thông đạo phía trên trần nhà ken k ế t rung động rơi xuống hạ xuống thò ra một cỗ đen nhánh gặt lỉnh sáu nòng súng máy họng súng đen ngòm tập trung vào tả nghị nhưng mà không đợi này là đại sát khí phát huy tả nghị đột nhiên ra tốc sông về trước đi trong tay d ì m m ỉ h tổng hoán đổi thành xích long kiếm cả người mang kiếm đánh tới phía trước cửa kim loại phốc d â y đến nửa mét hợp kim miệng cống giống như là bị nóng cắt qua bơ trong chớp mắt tan giã giải khai một cái động lớn tích. Tích. Tích. Tích. gắt lỉnh súng máy p h i công địa phụt lên lấy liệt diễm không có đánh trúng bất kỳ mục tiêu không có khả năng giờ này khắc này trụ sở dưới đất trong không chế trong vang lên kinh khủng tiếng kê ơ chỗ này cứ địa trong không chế diện tích có hơn một n g h n mét vông trong đó một mặt vách tưởng từ trên trăm cái giám sát và điều khiển hình ảnh cấu thành tối trung gian khu vực biểu hiện chính là vừa mới đột phá cách ly cửa tả nghị n g ồ i ở trước đài điều khiển nhân viên công tác không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối quả thật không thể tin được mắt của mình trụ sở dưới đất cách ly cửa là dựa theo phòng ngự đạn hạt nhân công kích tiêu chuẩn chế tạo coi như là cao giai vị siêu phàm giả cũng đừng nghĩ đơn giản bị tổn hại nhưng trước mặt tại tả nghị hoàn toàn không chịu nổi một kích h ạn phạ rất nhiều người đồng thời nghĩ tới một cái để cho bọn họ sợ hãi danh tử ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía ngồi ở trên ghế chỉ huy áo bào hồng lao giả trong ánh mắt tất cả đều mang theo vẻ tuyệt vọng ở trên lam tinh hạn phạ chính là siêu nhân đại danh tử tuy bọn họ bên trong cũng có không ít siêu phàm giả thế nhưng là vừa rồi đáng sợ hình ảnh đủ để cho người triệt để đánh mất chiến đấu lòng tin đây là t r e o chọc cái dạng gì quái vợ ta áo bào hồng lao giả tay trái cầm lấy một cây quân trượng hắn gắt gao nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển trên màn hình tả nghị che kín khuôn mặt của da đốm mồi không tự chủ được địa co q u á p thần s ắ c khó coi tới cực điểm với tư cách là vạn dặm đánh lén kế hoạch chế định người hắn vạn lần không ngờ tả nghị trả thù tới như vậy nhanh chóng hung mãnh phảng phất giữa lẫn nhau cách mênh g ô n g thái bình dương giống như là một mảnh có thể nhảy lên mà qua k h é nước đại nhân t h ủ hạ lo lắng thanh âm để cho áo b à o hồng lao già đã tỉnh hồn lại mới phát hiện mình toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt khởi động tự hủy hệ thống hắn lập tức đứng dậy khan g i ọ n g quát chúng ta rút lui khỏi nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ áo bào hồng lao già thật sự không muốn truyền đạt mệnh lệnh như vậy bởi vì chỗ này cứ địa ngưng tụ hắn đại tâm huyết của nửa đời hao phí vô số nhân lực vật lực mới tạo dựng lên cũng là hắn quyền hành lực lượng căn nguyên chỗ nhưng ở sinh tử nguy cơ trước mặt áo bào hồng lao già chỉ có thể làm ra không nhất mại lựa chọn nếu như có thể lặp lại hắn nhất định sẽ sửa chữa kế hoạch lúc đầu thậm chí buông tha cho nhằm vào tả nghị hành động mà bây giờ đã đã muộn hắn đến rồi kinh khủng tiếng kêu bỗng nhiên vang lên chương bốn trăm ba mươi quen thuộc khí tức cảnh cáo cảnh cáo tự hủy hệ thống đã mở ra tất cả nhân viên lập tức rút lui khỏi cảnh cáo cảnh cáo nhanh chóng đèn đỏ trói thai cảnh báo thoáng như tận thế tiến đến cảnh tượng vê anh tả nghị nặng nề mà phá khai một mặt vách tường một mảnh tân hành lang xuất hiện ở trước mắt hắn chính là chỗ này nhờ vào tinh thần mạng lưới siêu cường dò xét năng lực hắn rất dễ dàng địa tập trung vào chỗ này trụ sở dưới đất hạch tâm khu vực cho nên không có ở mê cùng trong thông đạo lung tung tìm tòi trực tiếp xông về phía mục tiêu không có cái gì có thể đủ ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp coi như là không thể phá vỡ kim loại thiết bích tại chăm chú liệt diễm đấu khí xích long kiếm hạ cũng không chịu nổi một kích phía trước chứng n g ạ i đồng dạng không ngoại lệ suy suy tà nghị trong c h ư ớ c mắt huy động liên tục hai kiếm lăng lệ mà nóng bỏng kiếm khí chém ra dạy đặc hợp kim vách tường hắn trực tiếp đụng tới flan trụ sở dưới đất trong khống chế tính cả bên trong chưa kịp rút lui khỏi tất cả mọi người hoàn toàn bại lộ tại tả nghị trong tầm mắt trên trăm danh cứ địa nhân viên công tác cùng với vũ trang binh sĩ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vừa mới xâm nhập tiến vào tả nghị c h ấ n kinh sợ hãi tuyệt vọng tràn ngập lần lượt từng cái một khuôn mặt của vạt mèo không khí phảng phất ngưng kết vài người vũ trang nhân viên phản ứng không chậm lập tức g ơ lên súng trường nhắm ngay tả nghị nhưng mà không đợi bọn họ giữ lại cò súng tả nghị đem vừa mới có rút lại trở về tinh thần mạng lưới kích phát thành tinh thần phong bạo tại trong chớp mắt vô tình quét ngang tất cả trong không chế không cần trận doanh giám định nơi này toàn bộ đều là địch nhân của hắn không có bất kỳ vô tội hạng người a tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hơn trăm người đồng loạt địa n g ã xuống tinh thần của bọn hắn ý thức bị tả nghị phát động tinh thần phong bạo phá hủy đại bộ phận người trong chớp mắt não tử vong những người này xem như may mắn số ít ý chí kiên cường người thừa nhận cực đại thống khổ hoàn toàn là sống không bằng chết toàn trường duy nhất còn đứng đứng thẳng là cầm trong tay quyển trượng áo bảo hồng lao giả nhưng tình huống của hắn cũng không được khá lắm toàn thân run rẩy sắc mặt lảm đạm vô cùng tà nghị ánh mắt rơi vào trên người của đối phương hắn đ ỉ n h chỉ tiếp tục phóng thích tinh thần phong bạo hỏi cầm trượng giả chân chi lý sự hội nội bộ thành viên chia làm đái quang giả cầm trượng giả bội giới giả tiềm hành giả cùng ác t r ù y giả năm cái cấp bậc trong đó đái quan giả vẹn vẹn tối cao quản lý t r ư ở n g một người cầm trượng giả cũng, cũng chỉ có ba mươi chín vị trước mắt vị này tám chín phần mười là một vị cầm trượng giả chân chi lý sự hội hạch tâm cao tầng một mảnh đại ngư tạ nghị sở dĩ vô dụng mãnh liệt nhất thủ đoạn phá hủy chỗ này cứ địa mà là chọn dùng xâm nhập địch doanh càn quét đả kích phương thức chiến đấu chính là vì đào ra chân chi lý sự hội bí mật một vị cầm trượng giả tất nhiên nắm giữ vô số bí mật ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được áo bào hồng lao g i ả hiển nhiên minh bạch tả nghị ý đồ hắn còn xuống lấy thân hình thở hồn hẹn nhìn chằm chằm tả nghị trong ánh mắt mang theo vô tận ác độc cùng dữ thợn ta sẽ tại địa ngục trong chờ ngươi lời còn chưa dứt hắn đột nhiên đã giơ tay lên trong quần trượng hoàng kim điêu khắc hùng sư đầu trượng nặng nề mà đập vào chính mình trên n ó giang giác xương sọ vỡ vụ nóc sụp đổ hiện áo bào hồng lao g i ả như là bị rút đi xương sống lưng mềm địa co quắp ngã trên mặt đất trên mặt như cũ mang theo ác độc nụ cười hắn thả rằng chết cũng phải đem tất cả bí mật dẫn vào âm phủ không cho tả nghị đạt được nhỏ tí tẹo tả nghị ngược lại là không nghĩ tới một cái quyền cao chức trọng cầm trượng giả a cấp siêu p h à m cường giả lại tại không có chống cự dưới tình huống tự sát hơn nữa còn là như thế quyết đoán dứt khoát nhưng áo bào hồng lao giả cho rằng như vậy liền có thể bảo thủ ở bí mật vậy mười phần sai hắn trong chớp mắt lướt đến áo bào hồng lao giả trước người túi người đem một khối tử sắc tinh thạch đặt tại đối phương mi tâm bộ vị vài giây đồng hồ tử tinh thạch nội bộ nhiều hơn một đoàn hát sắc sương mù không ngừng mà sôi trào tôn u động thỉnh thoảng địa huyễn hóa ra một chương vặn vẹo mặt người cùng áo bào hồng mặt mùi lao g i ả giống như đúc tà nghị vừa mới lấy ra này k h ỏ a tử tinh thạch gọi là linh hồn bảo thạch nó có thể niêm phong bảo tồn vừa mới tử vong linh hồn của con người không cho kia trở về vô tận minh hà linh hồn bảo thạch cực kỳ hy hữu nó là vu sư của quý đặc biệt là đối với vong linh vu sư mà nói giá trị không thể đánh giá tả nghị này k h ỏ a linh hồn bảo thạch sẽ tới từ một danh truyền kỳ cấp vong linh vũ sư h á n tinh lọc trước kia bảo thạch trong phong ấn linh hồn hiện tại vừa v ặ n phái lên công dụng có này k h ỏ a linh hồn bảo thạch trên tay tả nghị liền có thể ép ra áo bảo hồng lao già sở hữu bí mật bây giờ chân chi lý sự hội đã tại tả nghị tử vong danh sách nắm giữ một vị c ầ m trượng giả bí mật không thể nghi ngờ có lợi ích rất lớn cho hắn đối với chân chi lý sự hội tiêu diệt Lạch cạch l i ệ n tại tả nghị đem linh hồn bảo thạch thu hồi đến không gian chỉ hoàn bên trong thời điểm áo bào hồng trong ngực lão giả rơi ra một kiện đồ vật tả nghị ánh mắt ngưng tụ đưa tay đem nó nhặt lên thân xác của hắn nhất thời trở nên ngưng trọng đây là một mai tượng điêu khắc gỗ cao độ vẫn chưa tới một mươi mm chất liệu hẳn là gỗ lim nó bị điêu thành nhất tôn ma thần như hình tượng trông rất sống động c h ạ m trổ cực kỳ tinh xảo tây phương ma thần như tại bất đồng văn hóa trong thường thường có thể nhìn thấy thế nhưng tả nghị cũng tại cái vị này mà thần như thượng cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức t à ác khí tức tạ nghị hoàn toàn không nghĩ tới s c t s u ẩ n chân đánh một trận xong hắn lại tại lam tinh thế giới trong cảm giác đến s ổ khí tức còn chưa có chết. tà chết. nghị vô ý thức địa lắc đầu vị này tầng thứ chín thâm viên tri chủ ác ma quân đoàn thống xoáy tại cùng hắn quyết chiến lấy thiêu đốt sinh mệnh với tư cách là giá lớn phóng ra đại p h ó n g trục thuật đưa hắn đưa về thế giới của mình lúc ấy sổ ngay tại trước mắt của hắn hôi phi yên diệt một trăm phần trăm là chết ngửa mặt lên trời k i a giải thích duy nhất chính là sổ tại phóng gia đại phong trục thuật thời điểm đưa hắn chính mình một bộ phận linh hồn cũng dẫn vào trong đó sau đó cùng theo tả nghị đi tới lam tinh thế giới chỉ bất quá đã trải qua không gian loạn lưu trúng kích sổ phân hồn đến lam tinh cũng tất nhiên vô cùng suy yếu sau đó cùng chân chi lý sự hội cấu kết lại tả nghị mạch suy nghĩ rất nhanh trở nên rõ ràng đoạn thời gian trước chân chi lý sự hội mang phong mang mưa vô cùng có khả năng là tại vì sổ phân hồn tích lũy lực lượng thậm chí trợ giúp vị này thâm u y ê n ma chủ phục sinh tại ạ xa ạ thâm u y ê n thế giới trong rồi cũng bị xưng là sợ hãi ma chủ kể từ đó tả nghị diệt trừ chân chi lý sự hội lý do lại càng thêm đầy đủ mặc dù chỉ là phân hồn nhưng nếu để cho sổ phục sinh tất nhiên sẽ có vô số người vô tội chết ba ma tượng tượng điêu khắc gỗ trong tay tại tả nghị biến thành m ộ t mịn ẩn chứa trong đó tả ác khí tức đồng thời bị tinh lọc cảnh cáo cảnh cáo tự hủy hệ thống đã mở ra tất cả nhân viên lập tức rút lui khỏi cuối cùng đếm ngược thì hai phút chỉ còn lại cuối cùng hai phút sau tà nghị rút ra xích long kiếm hướng xuống đất tả hữu huy chém hai cái sau đó xốc lên dày đặc kim loại sàn nhà hán tử phá vỡ cửa động nhảy xuống chương 431, m ộ t bả triệt đi mười hai cứ địa trong không chê phía dưới lại là một cái rộng lớn không gian một máy đài cao lớn tủ máy chỉnh t ề địa sắp xếp trong đó liếc mắt nhìn qua phảng phất giống như là hát sắc xâm lâm đến không hết đỏ làm lục sắc lét đèn chỉ thị tại lập lọe máy móc vụ vụ âm thanh liên tục không dứt. tà nghị nhảy dụng tại màu xám thấm trên sàn nhà hắn tả hữu quét mắt một vòng không có phát hiện bất luận kẻ nào tồn tại dấu hiệu cứ địa tự hủy đếm ngược thì cảnh cáo đã tiến nhập cuối cùng hai phút giai đoạn tà nghị t h ô n g thả địa hành đi ở này mảnh máy móc trong rừng rậm tuy hắn tại còm thủ tở phương diện tri thức mạnh hơn người bình thường không có bao nhiêu nhưng là có thể nhìn ra trưng bày ở trong này chính là một máy siêu cấp máy vi tính n à y đài vượt qua toán không thể nghi ngờ chính là chỗ này chân chi lý sự hội trụ sở bí mật chỗ hạch tâm tất nhiên tổn chữ lấy đại lượng cơ mật tả nghị không hiểu vượt qua toán cũng không hiểu có như thế nào đạt được những cái này cơ mật hơn nữa lưu cho thời gian của hắn đã lác đắc không có mấy nhưng là cũng bất ý vị lấy tả nghị liền không có cách nào hắn bỗng dưng xông về trước suất thân hình như t i ể u quỷ mị hư vô tại to lớn phòng máy trong thiểm lược mà qua tuy ra từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí đem sở hữu kết nối vượt qua tính toán cắp điện dây cắp trong khoảnh khắc toàn bộ chặt đước sau một khắc toàn bộ tính toán xẻ vợ toàn bộ biến mất bị tả nghị nhận được không gian chỉ hoàn bên trong đơn giản thô bạo tới cực điểm vừa rồi tự sát áo bảo hồng lão già nếu như tại địa ngục có biết vậy nhất định hội tức giận đến hồn phi p h á c h tán bởi vì này đài siêu cấp máy vi tính có được vượt qua ba trăm vạn cao tính năng cpu kia phong giá trị tốc độ đạt đến ba trăm năm mươi khả năng tính toán đủ để đưa thân thế giới t ố t mười vì kiến tạo này đài vượt qua toán hắn bỏ ra hơn phân nửa thân ra thà rằng triệt để phá hủy cũng không muốn rơi trong tay người khác kết quả bị tả nghị một bà cho triệt đi cảnh cáo cảnh cáo tự hủy hệ thống đã mở ra tất cả nhân viên lập tức rút lui khỏi cuối cùng đếm ngược thì sáu mươi giây c h ó i hai cảnh cáo âm thanh lần nữa vang lên tả nghị không có dọc theo đường cũ phản hồi mà là vung lên xích long kiếm phóng tới bên trái vách tường hô hấp giữa tả nghị liền phá ba đạo che chắn trong đó cuối cùng một mặt vách tường là hợp kim chất liệu nhưng là không ngăn cản được ngăn cản hắn đột phá bên ngoài rõ ràng là hắc cám thâm h ả i tả nghị không cần nghĩ ngợi địa thúc giục đấu khi tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra phòng ngự hậu thuẫn c h ặ n lại đến từ áp lực thật lớn xung quanh đồng thời lấy tốc độ cực nhanh nổi lên hắn đã từng không chỉ một lần địa ở dưới nước chiến đấu qua sâu nhất một lần vượt qua ngàn mét cho nên đã sớm nắm giữ ứng đối kỹ xảo xôn sao ba bọt nước văng khắp nơi tả nghị vọt ra mặt biển nhảy đến không trùng quan g minh chi rực sau lưng hắn triển khai trong chớp mắt ánh trăng phát sáng rơi trên người tại tả nghị phía trước chính là ngọn đèn d ầ u điểm một chút hôi hấu cảng vê anh ngay vào lúc này tất cả bến cảng tính cả xung quanh hải vực đột nhiên chấn động như là phát sinh một hồi địa chấn không ít phong ốc kịch liệt l o ạ n t r h o n g sụp đổ hạ xuống trên mặt biển hiện lên vô số bong bóng nước biển dĩ nhiên sôi trào tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng la khóc bỗng nhiên văng lên chỗ này hải cảng phảng phất bị xuyên phá con kiến ổ vô số người tại tứ tán chạy thoát thân tả nghị rất rõ ràng chân chi lý sự hội trụ sở bí mật vừa mới tự hủy mất hắn hành động trả thù xem như cáo một giai đoạn một đoạn kế tiếp cần đào sâu chân chi lý sự hội chi tiết cho đến đem cái này hắc cám tổ chức triệt để diệt trừ tiêu diệt hết sổ phân hồn không để lại nửa điểm hậu họa bao quát phía dưới hôn loạn hải cảng tả nghị chuẩn bị phản hồi đại h ạ n đột nhiên hắn cảm thấy khắc thường quay đầu hướng phía nơi xa trên bầu trời nhìn lại liền gặp được sáu cái điểm đỏ đàng cao tốc hướng phía mình ở tại phương hướng tiếp cận lai giả bất thiện tà nghị triển khai lập tức tinh thần mạng lưới nên đón hắn kinh ngạc phát hiện kia sáu cái điểm đỏ dĩ nhiên là ba khung máy bay hơn nữa còn là nước mỹ tiên tiến nhất đời thứ năm f 4 5、F45、ẩn thân máy bay chiến đấu f 4 5 được xưng làm tinh thượng tối cường máy bay chiến đấu nó hội tụ nhiều hạng hắc khoa kỹ kỹ thuật lần đầu cho hấp thụ ánh sáng liền đưa tới h o à n h động cực lớn cũng tại năm năm trước liệt trang nước mỹ không quân cùng hải quân trở thành nước mỹ quân sự lực uy hiếp lượng trọng yếu cấu thành bộ phận tà nghị biết gã lẻn giặc đảo trên có nước mỹ căn cứ quân sự nước mỹ thêm so với biển hạm đội liền đóng tại gã lẻn giặc đảo tây ban cảng thế nhưng không nghĩ tới chân t r i lý sự hội trụ sở bí mật vừa mới bị diệt liền có ba khung f 4 5 chạy tới có chuyện trùng hợp như vậy tình liên tưởng đến chân t r i lý sự hội trụ sở bí mật kích thước to lớn lại ở vào nước mỹ lực lượng quân sự dưới mi mắt dùng đầu ngón chân nghị cũng biết trong đó tất có mờ ám chân chi lý sự hội này đầm nước rất sâu đang tại tả nghị suy tư thời điểm ba khung màu xám thấm f bốn cao tốc lướt qua hôi h âu cảng trên không động cơ tiếng nổ vang kế tiếp mà đến ầm ầm như là ở trong tầng mây vang lên tiếng sấm tại về phía trước bay ra một đoạn khoảng cách này ba khung ẩn thân máy bay chiến đấu đột nhiên hướng phương hướng bất đồng phân tán ra trong đó một trận f bốn ở trong không lôi ra một đạo thật dài hình c u n g quỹ tích xoay đầu lại tả nghị nhất thời nhúng mày hắn cảm giác được mình bị tập trung vào sau một khắc này k h u n g ép bốn mươi lăm cơ bụng cửa khoang mở ra một mai đối không không đạn đạo kế tiếp bỏ xuống cũng châm lửa khởi động hướng lơ lửng ở trên mặt biển chống không tả nghị tật bắn bay tới tự tim chết tả nghị không nghĩ tới đối phương cũng dám hướng chính mình phát động công kích hắn không cần nghĩ ngợi địa lấy tay bắt lấy một bó lớn thép ném lao quát k h ẽ một tiếng hướng phía đánh ú t lại đạn đạo quăng ném ra ngoài hơn mười tri q u a n c h u đấu khí thép ném lao trong chớp mắt biến thành từng đạo nóng bỏng vô cùng diễm lưu tại tả nghị cường đại tinh thần lực lượng dẫn đạo trong chớp mắt bao phủ c h ố n g c h â n đạn đạo v â n h không trung tràn ra một đoàn hoa mỹ hỏa hoa v â n h v â n h v â n h công kích tả nghị f 4 5 phi công hiển nhiên không có buông tha cho n à y khung máy bay chiến đấu đầu phi cơ phụt lên suất bao quanh liệt diễm cơ năm hỏa thần pháo đánh ra một chuôi uy lực mười phần đạn tháo p h ả n phất lăng không huy vũ tử vong chi cây roi hung hăng địa rút hướng tả nghị cùng lúc đó mặt khác hai khung f 4 5 từ phương hướng bất đồng hướng tả nghị bao vây qua đồng thời đồng thời bắn trống c h â n đạn đạo tả nghị thoáng cái xa vào đến ba khung tiên tiến nhất máy bay chiến đấu vây công bên trong nhưng tả nghị dáng sừng sững không sợ quang minh chi dực chấn động mạnh một cái hãn tại trong trước mắt sông thẳng tiên h khung né tránh hỏa thần pháo cùng đạn đạo công kích đồng thời trên cao nhìn xuống địa thúc g ụ c tinh thần phong bạo đem ba khung f 4 5 toàn bộ đặt ảnh hưởng trong phạm vi a điều khiển f 4 5 n n ba người phi công đồng thời phát ra kêu thảm thiết bọn họ sở khống chế toàn cầu tiên tiến nhất máy bay chiến đấu căn bản vô pháp bảo hộ bọn họ khỏi bị tinh thần phong bạo đả kích mỗi cái có cảm giác đầu của mình như là bị cắm vào một cây nung đỏ thép thiên đồng thời vẫn còn ở dùng sức địa q u á i f l a n h f l a n h hai khung f 4 5 n giọt nước hình khoang hành khách c h e trước sau nổ bùng hai người phi công bắn ra ra ngoài mà đổi thành ngoại nhất khung f 4 5 thì một cái bổ nhào t r ồ n g rơi xuống trong biển trong chớp mắt tan giã phi công đ ư ờ n g trường tử vong tạ nghị không có để ý hai người bắn ra phi công bởi vì đối phương không có còn sống khả năng hắn l ư ớ tư t cách địa vị đừng đuổi lên hai không không không chế được f 4 5 đem thu vào không gian chỉ hoàn bên trong chương 432, t h i ệ n nghi bán ra 22. m ộ t trận f 4 5 giá bán là hai ước đô la nước mỹ ngoại trừ trang bị nhà mình không quân cùng hải quân ra xuất ra bán cho thân cận nhất minh h i ế u hơn nữa bán được còn là cắt xén bản tà nghị vừa mới nhét vào không gian chỉ hoàn hai khung f 4 5 m ộ t phần của nước mỹ hải quân chân chính vừa giáp song hàng tuy khoang hành khách che cùng phi hành chỗ ngồi đều bắn ra nhưng giá trị của bọn nó vẫn là to lớn cho nên lúc trở về tà nghị có thể nói là thắng lợi trở về dù cho vượt qua toán cùng máy bay chiến đấu đối với hắn không có, có cái ó c gì dùng nhưng khẳng định có người nguyện ý xuất giá trên trời thu mua tà nghị rất vững tin điểm này đi qua hơn bốn giờ tốc độ siêu h m phi hành Hắn lần nữa ừ a ba tà r ở ba. nghị cười híp mắt đem tiểu nha đầu ôm lấy ở trên mặt nàng hôn một cái hỏi bà bối ăn x o n g cơm tối sao vừa rồi đã đã ăn nha bảo nhi sờ lên chính mình bụng nhỏ ra ăn được rất no ba a ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại a phương vịnh hà có chút kinh ngạc ngươi không phải là nói với ta muốn đi ra ngoài hai ba ngày sao hai ba ngày chỉ là khả năng tà nghị cười nói chuyện bây giờ làm được rất thuận lợi cho nên ta liền sớm trở về phương vịnh hà căn bản không biết tà nghị làm r a hạn gì g đại sự trả lại oán giận nói sớm biết ngươi buổi tối trở về ta là hơn nấu điểm đồ ăn nếu không ta cho ngươi nấu tô mì thịt bò a hảo tà nghị không khách khí nhiều hơn thịt bò nhiều hơn rau thơm ngon lành là ăn xong một bát nước lớn nạp liệu bản mì thịt bò tả nghị nằm trong sân đằng ghế dựa một bên thưởng thức trà một bên nhìn xem tiểu nha đầu cùng thái khắc vui đùa ầm ĩ chơi đùa một loại gọi là cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra đối với tả nghị mà nói loại hạnh phúc này là trên thế giới tối vật chân quý nếu ai nghĩ bị tổn hại đó chính là hắn địch nhân địch nhân của hắn tử vong là kết cục tốt nhất ba ba bảo nhi bỗng nhiên vứt xuống tham ăn thái chạy tới tiến đến bên thai của hắn nhẹ giọng nói ra ta cho ngươi biết một bí mật、à? ta tạ nghị mật người bí mật gì t i ể u nha đầu rất thần bí ngươi đi theo ta nói qua nàng bắt lấy tả nghị đại thủ ta dẫn ngươi đi xem nhìn sẽ biết sau một khắc hai người đồng thời biến mất vừa mới chạy qua tới thái khắc chấn động tả hữu nhìn quanh cũng tìm không đến tả nghị cùng bảo nhi không khỏi ô ô kêu lên không muốn bước xuống gông a mà giờ này khắc này tả nghị cùng bảo nhi xuất hiện ở trước mặt của bảo thụ tà nghị lập tức biết tiểu nha đầu muốn nói với tự mình bí mật là cái gì chỉ thấy tại cây to này phía dưới thâu to dễ cây vòng ra một vũng thanh tịnh nước suối c u ộ n cuộn sôi trào b ư ớ c lên nhàn nhạt s ư ơ n g trắng sáng tỏ ánh trăng qua r ầ m rạp tán cây theo rơi ở trên thanh tuyền để cho nước suối lật qua lại ngân bạch sắc điểm nóng tà nghị lúc trước lúc rời đi n à y miệng tuyền nhất định là không có bảo thụ nói cho ta biết bảo nhi nói nơi này nước suối uống hết có thể thực hiện nguyện vọng thực hiện nguyện vọng tả nghị như có điều suy nghĩ địa sở lên cái cảm hắn ngồi sống xuống từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cái bình thủy tinh phóng tới trong suối nước dốc đầy sau đó một hơi uống cạn nước suối mát lạnh m à ngọt mang theo một cỗ tự nhiên thanh t ỉ n h khí tức làm cho người ta cảm giác toàn thân khoan khoái phảng phất sinh mệnh thăng hoa tối t â m trong có cái thanh âm báo cho tả nghị hắn hiện tại có thể hứa một cái nguyện vọng hứa nguyện để cho sinh mạng của mình càng dài hoặc là càng khỏe mạnh hoặc là càng xoái càng xinh đẹp cũng hoặc là càng thêm thông minh may mắn cùng với có được càng mạnh cảm giác năng lực cùng tinh thần ý chí tà nghị dĩ nhiên h i ể u được nay miệng tuyển là bảo thụ tại lấy được lục đại thánh tuyển về sau sở ngưng tụ ra tới thần bí tuyển hoặc là nói hứa nguyện tuyển ngộng tưởng trở thành sự thật tuyển nó có chứa sinh mệnh tri tuyển trí tuệ tri tuyển thanh xuân tri tuyển may mắn tri tuyển cùng linh hồn tri tuyển đặc điểm nhưng không có lục đại thánh tuyển kinh người như vậy hiệu quả cái gọi là hứa nguyện kỳ thật là để cho uống xong nước suối người tại sinh mệnh trí tuệ thanh xuân may mắn cùng linh hồn bên trong làm ra lựa chọn của mình tiến tới đạt được đối ứng gia trì ví dụ như lựa chọn sinh mệnh vậy có thể sống có càng dài càng khỏe mạnh dùng cái này suy ra rất tốt tả nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu cười hỏi ngươi có nguyện vọng gì sao nguyện vọng của ta bảo nhi cong lên miệng nói nơi này nước suối thực hiện không được có hơi thất vọng bộ dáng tả nghị vỗ lồng ngực đảm nhiệm nhiều việc vậy báo cho ba ba ba ba giúp ngươi thực hiện trong cái thế giới này tả nghị làm không được sự tình thật sự không nhiều lắm coi như là bảo nhi muốn một k h ỏ a thiên thượng ánh sao sáng hắn kỳ thật cũng có biện pháp giúp nàng thực hiện nguyện vọng bảo nhi nghiêng đầu nói ta về sau sẽ nói cho ngươi biết vậy hào ba tả nghị không miễn cưỡng vậy ngươi về sau muốn thực hiện nguyện vọng vậy báo cho ba ba hào đát